180. Đầu tiên là các làng trải trước sau bộ ước, vô hắn, có người ra giá so với bọn hắn cao, vì việc này lỗ biển rộng đều đi theo suốt ruột thượng hỏa. Lúc trước việc này là hắn đề nghị, bởi vì đều là quê nhà hương thân, thủ bờ biển, mỗi ngày bận việc còn ăn không được một đốn cơm no, bởi vì hắn biết làm ngư dân vất vả, cho nên ở bọn họ thôn tránh đến bạc thời điểm liền nghĩ tới theo chân bọn họ giống nhau người. Đáng tiếc A hắn là nằm mơ không nghĩ tới lúc trước tuyến là giáp thành. Bạch Bảo Ninh bọn họ cũng làm đại gia tránh đến bạc, ai có thể nghĩ đến nửa đường sát ra tới cái trình rào kim. Đối chuyện như vậy tuy rằng lúc trước ký kết hiệp nghị, chính là đều là một ít ngư dân dân chúng thật sự theo chân bọn họ so khởi thật tới, phiền toái không nói cũng đánh không dậy nổi này kiện tụng. Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh vì việc này hai cái là thật sự thượng hỏa, không thể cùng đối phương so đo, bởi vì bọn họ vị trí địa giới không phải bọn họ ra điền vùng biên cương đầu, hơn nữa nơi này liên lụy quá nhiều quan hệ. Trong thôn không ít phụ thân huynh đệ tỷ muội ra đều ở bên kia, muốn nháo lên nói, chỉ sợ bên này người cũng đều đắc tội hết, bắt được về điểm này bồi thường kim thật đúng là không hảo làm gì dùng. Lỗ biển rộng cũng ở một bên cầu tình đâu ai, đều là nghèo cấp nháo, lẽ ra trước kia đại gia hỏa không như vậy à, đều rất giảng tín dụng, ai biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bảo Ninh à, việc này thúc xin lỗi các người, ta biết cái này bọn họ có sai trước đây, chính là từng nhà đều không dễ dàng, ngươi xem quay đầu lại cùng cái kia công tử nói nói xem. Cũng đừng nắm việc này không bỏ, về sau chúng ta hảo hảo làm, nói không chừng cũng có thể bù trở về. Bạch Bảo Ninh thở dài, liền tính là lỗ biển rộng không khai cái này khẩu hắn cũng không tính toán đi truy cứu, cái này ám khuy bọn họ cũng chỉ có thể chính mình bọc, khẩu khí này cũng chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống. Nhìn lỗ biển rộng, ánh mắt rất là thanh minh, ngữ khí cũng thực bình tinh thúc. Việc này không kém ngươi, đại gia hỏa cũng đều là nghèo sợ, tính, đã có người giá cao thu vậy làm cái kia đại gia hỏa an tâm tránh điểm bạc Trong nhà nhật tử cũng có thể hảo quá một ít, bên này ta cùng cao công tử nói một tiếng. Giảm bất cung ứng là được. Mặt khác, chúng ta lại nghĩ cách. Bất quá này rốt cuộc là ai làm, ngươi láo biết không? Chẳng ngang một giang người kia lỗ biển rộng cũng không rõ ràng lắm đến tuột cùng là cái gì bối cảnh. Nghe thấy nói là một cái kêu tôn hương thương nhân, bất quá nghe nói đối phương tài đại khí thô hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như một chút đều không để bụng đắc tội các ngươi bộ dáng. Bảo Ninh Không phải là các ngươi ở bên ngoài đắc tội gì người đi, sao chuyên môn cùng các ngươi đối nghịch đâu. Đừng trách lỗ biển rộng đa tâm. Bọn họ phơi hải sản chế phẩm cũng không bao lâu sự, đối phương sao biết đến nhanh như vậy. Hơn nữa xuống tay cũng ổn chuẩn tàn nhẫn, láng giềng đều xuất hiện lật lọng tình huống. Đây là hắn sống nhiều năm như vậy lần đầu nhìn thấy, cho nên cũng khó trách hắn hướng oan ra đối đầu kia phương diện suy nghĩ. Bạch Bảo Ninh lắc đầu lẽ ra hẳn là không có ai chúng ta là gì dạng người thúc ngươi cũng minh bạch. Hơn nữa chúng ta cũng không đi ra ngoài, trên cơ bản liền ở chỗ này chuyển động. Liền tính là tưởng đắc tội người cũng không địa phương đắc tội, liền càng không thể nào nhận thức cái này kêu tôn hư người. Phòng chứng vẫn là xem thứ này có thể mang đến lợi nhuận đi, cũng không biết này cao công tử ở bên ngoài đều là sao bán. Việc này liền tính bọn họ có lý, khá vậy không thể không hiểu rõ chi, liên lụy mặt quá quảng, có không rõ thế lực trộn lẫn tiến bào, lại nói không xem tăng mặt cũng đến xem vật mặt, thôn trưởng đều lại đây cầu tính đâu. Nguyệt Nhi Thượng Hỏa không chỉ là chuyện này, mặc dù là những người này không cung cấp, thông qua trên biển vất cũng có thể giảm bớt một ít, nàng là lo lắng à, sợ có chút người là nhằm vào bọn họ sinh ý, cái này chỉ là một cái bắt đầu, mặt sau có gì nàng cũng không biết ta. Cho nên mấy ngày nay Thượng Hỏa Thượng đến liền nói chuyện đều khàn khàn, đầy miệng đều là vết bỏng rộng lên, cứu cứu, ngươi đi tìm Lý Ngọc Thụ nói một chút bên này tình huống, nhìn xem rốt cuộc là người nào ở phía sau ra tay, đoạt sinh ý việc này không phải không có chính là ta là lo lắng về sau, ngươi cùng viên bá bá cùng đi. Bạch Bảo Ninh cũng thượng hỏa, chính là hắn là nam nhân, việc này tuy rằng làm cho bọn họ có thể có tổn thất, nhưng là còn không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Hành, ta đây liền qua đi cùng bọn họ nói một chút, nha đầu, đường thượng hỏa, cùng trước kia so sánh với, chúng ta đã là thật tốt quá, cùng lắm thì chúng ta lại quá hồi trước kia nhật tử, nói nữa, trong nhà còn có đất đâu, liền tính lại vô dụng, chúng ta tổng không đến mức đói bụng ngươi nói có phải hay không. Lời nói là nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng không đế a. viên bảo quốc liền càng là, hai cái người đều là nửa đường học làm buôn bán, vốn dĩ rất xôi gió xôi nước, còn không có xuất hiện quá chuyện như vậy đâu. Cái gì, có người dám nửa đường tiệt hồ, đây là ai làm? Dám cùng chúng ta chủ nhân đoạt sinh ý. Bạch Bảo Ninh thở dài, lắc đầu không rõ lắm, chỉ là biết là huyện thành có cái kêu tôn hương thương hộ, đến nỗi là ai chúng ta cũng không hiểu biết, đại biểu nào một phương chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi cùng cao huynh để nói một tiếng, xem hắn kia đầu là ý gì, không phải chúng ta không nghĩ, này đầu ra như vậy một người, nghe nói còn rất lợi hại, chúng ta tiểu dân chúng cũng vô pháp theo chân bọn họ đối nghịch, đem bờ biển người đều đắc tội chúng ta cũng vô pháp tiếp tục làm này một hàng. Lý Ngọc Thư gật gật đầu lý giải lý giải, việc này ta lập tức khiến cho người điều tra một chút lại nói cho công tử, các ngươi cũng đừng quá thượng hỏa, cái này không được, cung chúng ta trong tiệm khẳng định là không thành vấn đề. Liên ở Bạch Bảo Ninh cho rằng sự tình đều được đến giải quyết, bên này lại đã xảy ra chuyện, ruộng mối bên này đã xảy ra chuyện, thế nhưng có người cáo quan nói trắng ra Bảo Ninh bọn họ sản xuất mối tình độc chết người, này không Bạch Bảo Ninh làm quan sai cấp háp đi rồi. Nguyệt Nhi này hòa thượng, người trực tiếp liền nằm ở trên giường đất hạ không tới điện. Nha đầu, đừng thượng hỏa, việc này chúng ta từ từ tới a. người cứu cứu khẳng định sẽ không có việc gì, người viên bá bá đã đi ra ngoài tìm người thương lượng việc này. Hải Lan nương tôn chiêu đệ biên cấp nguyệt nhi uy bi dược biên an ủi, kỳ thật nàng cũng đi theo thượng hỏa, này bạch bảo ninh nếu là đã xảy ra chuyện, đại gia hỏa cũng đi theo bị hao tổn thất ta. Không có ruộng mối này một hối, ngày thường thu vào liền ít đi, hơn nữa nàng nhưng không cho rằng cái kia thu mua mặt khác thôn hàng khô thương nhân, sẽ ở ngay lúc này tăng giá tiếp tục thu bọn họ đổ vật Không có uy hiếp, hắn nghĩ ra gì giá chính là gì giá, ngươi không bán, có thể à, chính mình đi bán đi, chính là bọn họ nào có cái kia bản lĩnh a? Cho nên nàng là từ trong lòng hy vọng Bạch Bảo Ninh có thể bình an không có việc gì, không chỉ là hắn cấp trong thôn người mang đến hy vọng cùng tài phú, càng có rất nhiều người này tâm tính tốt, cùng hắn ở chung lâu như vậy, liền chưa thấy qua nhân ra làm gì làm người không thoải mái sự. Nguyệt Nhi hiện tại là trong miệng khổ tâm càng khổ, nàng là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vốn dĩ liền tưởng dựa vào chính mình trong đầu nhiều gia đồ vật muốn vì trong nhà người sáng tạo điểm tài phú, làm trong nhà người về sau đều thoải mái dễ chịu tồn tại. Nàng mục tiêu chính là không nghĩ gả chồng vì tiếp theo bữa cơm ở nơi nào mà phát sầu, càng sẽ không bởi vì mùa đông rét lạnh mà tránh ở trong nhà run bẩn bật. kỳ thật nàng cảm thấy chính mình yêu cầu cũng không nhiều, chính là tưởng dựa vào chính mình lao động làm thân nhân quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, chính là sao làm lên liền như vậy khó đâu. Nguyệt Nhi giọng nói hiện tại đều mau đuổi kịp phong tường, phân phật phân phật, nói chuyện đều đến gân cổ lên mới có thể phát ra âm thanh tới. Lý trưởng quay kia đầu có hay không tin tức? 181 nhờ người 181. Hải Lan lắc đầu không có đâu, ông nội của ta cùng viên bá bá đi hỏi thăm tin tức, đậu hũ cùng muối chúng ta đều ăn đến hảo hảo, như thế nào người khác ăn liền có chuyện, hơn nữa đều ăn lâu như vậy cũng chưa nghe nói ai có việc, khẳng định là bên ngoài người nói bữa. Tiểu nha đầu thật sự không phục lắm, lớn như vậy, nàng còn lần đầu nghe nói ăn muối có thể ăn người chết, bọn họ trước kia ăn so cái này còn thô muối cũng không có vấn đề gì, tốt như vậy muối tinh sao có thể sẽ xảy ra chuyện, nàng chính là không tin. Nguyệt Nhi thở dài, hiện tại nàng cả người vô lực, đại não cũng là một đoàn hồ nhão, nàng không biết này đến tuột cùng là sao hồi sự, cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Lại đây kéo hóa đinh nhị quải đã tới biết Bạch Bảo Ninh đã xảy ra chuyện, liền hắn đều lắp bắp kinh hãi. Đây đều là gì thời điểm sự à, người sao không cùng chúng ta nói một tiếng a? ai, cũng đừng nói các người, chúng ta bên này cũng gặp phiền thoái, trong khoảng thời gian này cũng cho chúng ta thượng lửa lớn, may mắn có lao gia tử ở nơi đó tỏa chấn đâu cộng thêm huyện lệnh đại nhân ở bên trong giúp đỡ chu toàn chúng ta này cửa hàng tạm thời không ra đại sự nha đầu ngươi cứu cứu việc này trước đừng thượng hỏa ta sau khi trở về cùng lao gia tử cùng chu kiệm bọn họ nói một tiếng nhìn xem có biện pháp nào có thể giúp được các ngươi nếu là việc này chứng thực ngươi cứu cứu đây là chém đầu trọng tội a làm hắn nhưng ngàn vạn đường nhận tội đinh nhị quải cũng là lo lắng nguyệt nhi một cái hài tử không biết này trong đó lợi hại Hơn nữa nhà này Bạch Bảo Ninh vừa ra sự liền thừa như vậy một cái hài tử cũng không dùng được không nói, người này còn bệnh lợi hại như vậy. Nha đầu, nếu không ngươi cùng ta trở về tìm lao gia tử đi, hắn kia đầu hẳn là có biện pháp. Nguyệt Nhi lắc đầu, ta đều cầu tới rồi kinh thành cao gia, đáng tiếc hiện tại còn không có hồi âm đâu, ngươi nói ta còn có thể tìm ai a? Vừa nghe nói kinh thành cao gia, Đinh nhị quải ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ, nếu thật là hắn tưởng cái kia cao gia, lẽ ra việc này không khó a. Không nói cái khác liền bạch bảo ninh sự, cao gia cũng liền nói một câu sự. Theo hắn biết, mối cùng đậu chế phẩm có thể ăn người chết, nghe tới đều cảm thấy là cái chê cười, nhà ai mối đều không có bạch bảo ninh bọn họ sản xuất bảo hiểm. Hắn ăn qua. Bọn họ trong tiệm mỗi ngày đều ở dùng, như vậy nhiều người đều ở ăn, chính là cố tình như thế nào liền có một người ăn đã chết đâu. Hắn cảm thấy này khẳng định là một vòng tròn bộ. Chính là nhìn không tới làm bao người, hắn vô pháp hạ phán đoán là viên thiên thành bọn họ hiệp trợ đem hóa cấp trang thượng lúc sau, nguyệt nhi dặn dò đinh nhị quải hơi hai phong thư trở về. đệ nhất phong là cho vương chủ bộ phu nhân, làm nàng hỗ trợ thác huyện lệnh phu nhân giúp đỡ hỏi thăm một chút. nay án tử dựa vào bọn họ quan hệ có thể hay không giúp đỡ châm trước một chút. đệ nhị phong thư là cho lăng lão gia tử, làm lão gia tử nghĩ cách giúp đỡ ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không trước cứu nàng cứu cứu ra tới. lỗ biển rộng bọn họ trở về thời điểm một đám sắc mặt tông trầm. Nguyệt Nhi nhìn lên bọn họ này mặt, liền biết chuyến này khẳng định không thuận lợi. Nha đầu. Việc này phiên thoái, người cứu cứu chúng ta không thấy được không nói, ta kêu mấy cái bằng hữu cũng đều tránh mà không thấy. Ai, có một cái quan hệ không tồi cùng ta nói bọn họ những cái đó diêm trường phần tử từ bỏ. Việc này bọn họ cũng thật sự quản không được, bởi vì nhúng tay việc này người địa vị rất lớn, không phải bọn họ có thể đối kháng. Hơn nữa đối phương không chỉ có là hướng về phía ruộng môi tới, càng là hướng về phía đầu chế phẩm tới. Những cái đó hải sản chế phẩm ta đánh giá hẳn là cũng là bọn họ ra tay, hắn nhưng nói nếu muốn giải quyết vấn đề, liền chờ đối phương khai điều kiện đi. Nha đầu, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý, lần này sự ta lo lắng chỉ sợ là không thể thiện A. Nguyệt Nhi đầu có chút mất đi, đây đều là người nào A, ăn uống lớn như vậy. Kêu lưu trưởng quầy kia đầu có tin tức không? Viên bảo quốc lắc đầu tin tức đã đưa ra đi, bất quá cao công tử thu không thu đến chúng ta liền không rõ ràng lắm, chúng ta trước chờ xem, ai. Ngươi nói này người tốt sao liền không hảo báo đâu. Nguyệt Nhi đặc biệt vô lực dựa nghiêng ở trên tường, ánh mắt nhìn chằm chằm trong viện vất vả cần cù thải mật vóc mật, tâm lại như tam cửu thiên giống nhau lạnh băng. Viên Ba bá, thôn trưởng ra ra, các ngươi hai cái đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta cứu cứu sự phiền toái các ngươi hai cái, chúng ta trước chờ cao công tử kia đầu là nói như thế nào, sinh ý đều cướp được hắn trên đầu, ta đoán bọn họ nhân ra như vậy sẽ không liền như vậy không một tiếng động xong việc, khẳng định hẳn là có cái cách nói đi. Hải Lan bị lưu lại bồi Nguyệt Nhi, Tiểu Nha Đầu cũng đi theo phạm sầu này, nhưng sao trình a, viên bá bá bọn họ cũng chưa biện pháp, còn có ai có thể cứu ngươi cứu cứu ra tôi a, nếu không, chúng ta kích chống minh loan đi. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, chúng ta không chứng cừ a, người này liền đưa đến huyện Nha Đại đường phía trên ngỗ tắc cũng nghiệm thi, tuy rằng chúng ta không thể chứng minh hắn không phải ăn mưa chết, đối phương liền tính là vu hám chính là chúng ta thật sự không gì có thể vì chính mình cãi lại, ai, lúc này mới sầu người a. Ăn cơm xong Viên bảo quốc hai cha con cái còn có từ thiệu hai cha con lẫn nhau kết bạn lại đây xem nguyện nhì, đương nhiên đại gia liền bạch bảo ninh sự cũng triển khai thảo luận. Người cứu cứu kia đầu ta tuy rằng tìm trạng sư, chính là xem đối phương này địa vị, chỉ sợ này trạng sư cũng là cái bài trí, độc chết người, nghe tới thật là cái chê cười, người khác bất tử sao liền cố tình đã chết người này, chẳng lẽ là hầu chết đi, đem mối trở thành lương thực ở ăn. Đặc biệt là đậu chế phẩm, liên tính là hỏng rồi nhiều lắm là tiêu chạy tử căn bản là không chết được người. Hơn nữa thứ này chúng ta bán đi đều là mới mẻ, cũng không có khả năng xuất hiện như vậy vấn đề. Từ thiệu cao mạch bọn họ tưởng chỉnh chúng ta này đó ở nông thôn người rất đơn giản sự, cùng ngươi phân rõ phải trái bọn họ liền sẽ không làm như vậy. Nguyệt nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu bọn họ ra tay, khẳng định có bọn họ mục đích, không tỏ vẻ bọn họ mục đích bọn họ cũng sẽ không làm này đó vô dụng công, chúng ta liền chờ tiếp chiêu đi, sớm muộn gì sự, ngươi hiện tại liền bắt đầu nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đối mặt bọn họ. Viên bảo quốc gật đầu chính là, trước mắt chúng ta năng lực đã liền như vậy lớn, chỉ có chờ bọn họ tới cửa tìm chúng ta. Vài người lại đây cũng là bồi Nguyệt Nhi trò chuyện, đừng bởi vì việc này làm đứa nhỏ này cảm thấy không nơi nương tựa, bọn họ này đó đại nhân cũng đều là Nguyệt Nhi thúc thúc bá bá, bảo Ninh không ở, vậy làm cho bọn họ tới quan tâm đứa nhỏ này. Lý Ngọc Thư này đầu cũng sốt ruột à, bạch bảo Ninh tuy rằng không gì bối cảnh, chính là rốt cuộc cùng hắn hợp tác rồi thời gian dài như vậy, cảm tình cũng đều là chậm rãi ở trung gia tới hơn nữa người này cùng biểu ca kia đầu quan hệ cũng thân hậu hắn không thể ngồi yên không nhìn đến huống hồ lần này sự có chút làm lơ cao gia người cho nên hắn cũng vội vàng hy vọng thiếu đông gia có thể ra tay giải quyết việc này như vậy mọi người đều dai đại vui mừng cao hạo thiên giờ phút này cũng có chút đau đầu tin tức hắn nắm giữ so nguyệt nhi bọn họ nhưng toàn diện nhiều lần này tiệt hồ người có chút khó giải quyết phía dưới những cái đó đều là tiểu lâu la đầu to thực tế ở mặt trên hơn nữa đối phương là quốc cứu phủ Mà quốc cứu mặt sau là ai vậy không thể nghi ngờ. Hiện tại như vậy mẫn cảm thời điểm. Hắn vô pháp bởi vì việc này làm cao ra ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng. 182 rưỡi vào chính mình. 182. Ra ra, ngươi xem việc này nên làm cái gì bây giờ? Lần trước là tiệm lẩu sự, lần này lại là diêm trường. Ta xem bọn họ bàn tay nhưng đủ lớn lên. Bất quá lạc tướng quân là liệt tử, nhà chúng ta nên sao làm? Cao lão tướng quân vũ về tròm dâu cười tủm tỉm cấp người ngoài cảm giác này căn bản chính là một cái thực đáng yêu nhà bên gia gia hình tượng nơi nào còn có năm đó kia khí hướng tận trời sát phạt quyết đoán nhiệt huyết tướng quân bộ dáng làm buôn bán đâu gia gia là không hiểu chính là này hành quân đánh giặc sự gia gia so ngươi minh bạch địch nhân cường đại thời điểm muốn tránh đi mũi nhọn hoặc là không đánh hoặc là liền đánh này bảy tức không đau không ngứa không bằng tạm thời bùng ra nhất thời cao thấp nhưng không đại biểu vĩnh cửu thắng lợi tiểu tử chậm rãi cân nhắc cân nhắc đi Ngươi không được nói đổi đại ca ngươi tới xử lý. Cao hạo thiên chạy nhanh nhất tay đầu hàng đến, vẫn là ta đến đây đi, cùng cha ta ngồi sổm cái kia chim không thèm địa địa phương, vẫn là ta đại ca nhất thích hợp, ta vẫn là thích nhân gian này thị phi mà, bực này thế tục vẫn là đừng làm cho ta ca tới nhọc lòng đi. Tường đuổi hắn đến biên quan đi, nằm mơ đi, hắn mới không đi đâu, lại không phải gì hảo địa phương, suốt ngày đều mau phiền muộn đã chết. Lão gia tử nhìn cái này vẻ mặt không muốn đến biên quan đi đóng giữ tôn tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ngươi nói ngươi, nhà chúng ta nhiều thế hệ đều là thủ biên lương tướng, như thế nào tới rồi các ngươi này một thế hệ liền toàn thay đổi, đều không muốn đi thủ biên cương, nếu là đều giống các ngươi như vậy, cuộc sống này thượng chạy đi đâu Thái Bình đi. Lão ra tử thật có chút không quen nhìn này đó tiểu đồng lứa diễn xuất, một đám không muốn chịu khổ bị liên lụy, phải biết rằng cao gia có thể có hôm nay kia chính là mấy bối người dốc sức làm xuống dưới. Cao hạo thiên nhìn lão ra tử xem hắn ánh mắt không quá thích hợp, chạy nhanh lửa thiêu ngông dường như trước chuyện. không phải hắn không nghĩ đến biên quan đi giúp phụ thần, mà là hắn cảm thấy đi tổng hợp nhà bọn họ mấy thế hệ kinh nghiệm, phía trước cố nhiên quan trọng. Chính là phía sau này cơ sở cũng không dung bỏ qua, liền tính ngươi lại rung mánh, mặt sau có người cho ngươi xử cái ngáng chân gì, ngươi là có tâm không cái kia sức lực. Ở Nguyệt Nhi chờ đợi chung, lý trưởng quay tin tức chuyển đến, nhìn đến trên tay tin, Nguyệt Nhi t Cao hạo thiên không xuất hiện, nàng trong lòng nhiều ít cũng biết này đầu là trông cậy vào không thượng, cũng là, nhân ra bất quá là theo chân bọn họ là một bút sinh ý mà thôi. Bằng gì giúp bọn hắn cứu người A, hơn nữa cao gia này đầu không ra mặt, chỉ sợ này mặt sau người so nàng trong tưởng tượng còn phải cường đại. Nguyệt Nhi, mau nhìn xem, đối phương rốt cuộc nói chính là cái gì? Diệp An Đảo cũng sốt ruột A, lại đây mới bao lâu A này cậu cháu hai cái lại đã xảy ra chuyện. Hiện tại nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình mang đến vận đen, sao nhân ra phía trước đều hảo hảo, nàng một lại đây liền có chuyện. Nguyệt Nhi thượng hỏa nàng làm sao không phải. Nhi tử Nhi tử không tin tức. Nguyệt Nhi bên này còn thành như vậy, bạch bảo Ninh người còn ở nhà giam, cái này ra cho nàng cảm giác giống như thiên đều phải sập xuống. Nàng duy nhất có thể làm chính là chiếu cố hảo Nguyệt Nhi thân thể. Nguyệt Nhi biết diệp an đảo là suốt ruột cứu cứu sự, nàng cung cấp á xem sóng tin, túi đầu không nói, cân nhắc nửa ngày. Mới đối với có chút sốt ruột diệp than đào mở miệng, Thím, ngươi đi tìm viên bá bá lại đây, lại làm Hải Lan đi tìm lỗ biển rộng lại đây. Sự tình thật sự giống nàng đoán trước như vậy, hơn nữa Cao Hạo Thiên cho nàng tin nói cũng minh bạch, không phải không nghĩ rút, là không rút được. Trước mắt Y Li theo Cao gia tình huống, vô pháp cùng vị này đối kháng. Một khi hai nhà xuất hiện trở mặt, kia hậu quả là ai đều không thể tưởng tượng. Nhìn mắt sau Cao Hạo Thiên cùng nàng nói kia nói mấy câu, Nguyệt Nhi thở dài, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Liền người như vậy đều không thể giúp, nàng cũng trông cậy vào không thượng huyện lệnh kia đầu có gì tiến triển. Thực mau lũ biển rộng cùng viên bảo quốc bọn họ đều lại đây, Nguyệt Nhi ở trong phòng cùng này hai cái người ta nói đã lâu nói, hai cái người lúc này mới vội vàng rời đi. Nguyệt Nhi, người đinh thúc tới. Đinh Nhi quải cùng Diệp An đảo chào hỏi thẳng đến trong phòng mà đến nha đầu, tin, mau nhiệt chết ta, ta phải uống miếng nước, ngươi chưa nhìn. Nguyệt Nhi trước nhìn lao ra tử tin, không nói thêm gì. Lão gia tử cũng chỉ là cho nàng một cái kiến nghị thuận thế mà làm. Đến nỗi vương phu nhân kia đầu nói muốn biện pháp làm bạch bảo ninh ở nhà giam thiếu chịu khổ một chút đầu, mặt khác nàng cũng giúp không được cái gì lại ân, bởi vì việc này không phải bọn họ có thể nhúng tay. Đến đều không có hảo biện pháp. Đinh thúc, các ngươi kia đầu như thế nào? Tiệm lẩu hoàn toàn không có việc gì. Đinh nhị quải thở dài tạm thời là không có việc gì, chính là nghe chu kiệm nói, lão gia tử theo chân bọn họ nói chuyện bán gia vị cấp đối phương. Bọn họ liền không làm khó chúng ta này cửa hàng, bọn họ có thể ở nơi khác hay, ai? ai, nói trắng ra là, chúng ta là thật sự làm đối phương cấp bày một đạo. Con mẹ nó, việc này nghĩ như thế nào đều nghẹn quất, đến nơi khác hay, chúng ta sẽ không à, nếu không phải bọn họ, chúng ta này sinh ý kia chính là con bò cạp đuôi tóc một phần a, cái này hảo, làm người cấp dành trước. Nguyệt Nhi đỡ chán, có chút đau đầu, sở hữu sự tình đều đuổi tới cùng nhau, tiệm lẩu kia đầu ít nhất có diệp ly người đang xem cố. Nàng có thể không cần đi theo nhọc lòng. Đinh Thúc, người đi trước ăn cơm, quay đầu lại chúng ta lại liêu, ta cứu cứu việc này có chút khó khăn, bất quá lao ra tử nói cũng không phải không đạo lý, đến cái nào đỉnh núi xương, cái nào địa phương ca, túi đầu thời điểm chưa chắc liền vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Đinh Nhị quải tuy rằng nghe không hiểu Nguyệt Nhi nói chính là có ý tứ gì, bất quá nói vậy nha đầu này trong lòng đã có quyết định, bên này sự hắn chỉ có thể quan tâm cũng cắm không thượng thủ, cho nên chỉ có thể thế bạch bảo Ninh bọn họ lo lang xuông. Nửa đêm thời gian, đưa mọi người đều đi vào giấc ngủ thời điểm, loáng thoáng các ngư dân giống như nghe thấy được đốt trọi hương vị, dù sao cũng là đại mùa hè, nhà ai đều mở ra cửa sổ ngủ, này hương vị càng ngày càng nùng, hơn nữa khói đặc cũng bay tới trong nhà mặt, có tiểu hài tử bị sạc hò khăn tỉnh. Đây là sao hồi sự A? Có khó hiểu người ra tới nhìn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái nhìn đi xuống tức khắc dọa thiếu chút nữa chân mềm, phía tây, cái kia nguyệt nhi bọn họ phóng thuyền cửa động thế nhưng bốc lên ánh lửa cùng nồng sương khói liên tính đứng ở cửa nhà đều có thể nhìn đến. Không hảo, đại gia mau đứng lên cứu hỏa. Nay thuyền mọi người đều biết, chút xuống bạch bảo ninh bọn họ quá nhiều tâm huyết. Nếu không phải người đã xảy ra chuyện, hai ngày này lên xuống biển, ai có thể nghĩ đến sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt thế nhưng nổi lửa. Lỗ biển rộng mang theo người chạy tới nơi thời điểm, ánh lửa tận trời, tưởng cứu cũng vô pháp đi xuống, đại gia hỏa cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn, lại bó tay không biện pháp. Chờ diệp an đảo sa Nguyệt Nhi chạy tới nơi thời điểm Đại gia hỏa nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo đồng tình, cứu cứu mới vừa bị trảo, Lại ra lửa đốt thuyền sự, này một nhà chỉ sợ là thật sự chống đỡ không được. Ta thuyền. Nguyệt Nhi chỉ nói ra này một câu, người liền té xỉu trên mặt đất. Mau, đưa Nguyệt Nhi trở về, đứa nhỏ này còn sinh bệnh đâu, đều đừng nhìn, đốt thành như vậy. Liền tính diệt cũng gì đều không còn. Nhìn xem chung quanh có người nào không, rốt cuộc là ai thả này một phen hỏa, hại người a? Các thôn dân lúc này mới nhớ tới đi tìm bỏ đá xuống dưới người. Chính là hơn phân nửa đêm thượng chạy đi đâu tìm người đi. Lỗ biển rộng chỉ có thể thở dài một tiếng, mọi người đều trở về đi. Việc này ngày mai đang nói. Ngày hôm sau lên nhìn lên, vốn dĩ trên biển đánh tốt cọc gỗ cũng không biết bởi vì gì nguyên nhân đều tại đây trong một đêm bị nước biển dội đi rồi. Đây đều là sao? Sao sở hữu sự đều đổi tới cùng nhau, thôn trưởng? Chúng ta nên làm sao à, lúc này mới chuẩn bị cho tốt? Sao nói hướng đi rồi liền hướng đi rồi, không phải là đốt thuyền những người đó làm đi. Đại gia hỏa trong lòng phẫn nộ A đây chính là tới tiền đồ vật A, đã ngầm thượng lớn lên nhưng không thứ này mau. Lỗ biển rộng thở dài một tiếng xem ra ông trời đều xem bất quá đi, ý định không nghĩ làm chúng ta phát này bút tài A đều đừng lo lắng, về sau chúng ta chậm rãi lộng đi. Bảo ninh này vừa ra sự, còn không biết sao ban đầu, nhiều, cũng chỉ có thể lạn ở trong biển. Trong đám người liền có người nói thầm hắn không thu. Không còn có bị người thu sao, sợ gì a? Lỗ biển rộng ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn qua đi chúng ta là những cái đó không nói tín dụng tiểu nhân sao. Nhân ra lúc trước là như thế nào đối đãi chúng ta, làm người muốn giảng lương tâm. Nếu liền lương tâm cũng chưa, chúng ta còn dư lại gì? Hải thần ra nhưng đều nhìn chúng ta đâu? Nhắc tới đến hải thần ra, mọi người đều không lên tiếng. Hàng năm ở bờ biển kiếm ăn, bọn họ đều tin thứ này. Hải thần là bọn họ bảo hộ thần, kính thần, nhân ra mới có thể phù hộ ngươi áo cơm vô yêu. Bằng không nói hải thần một phát giận, bọn họ này một năm đều không có hảo thu hoạch không nói, chỉ sợ liền ra đều cho người hướng không có. Nên làm gì làm gì đi thôi, ta đi xem Nguyệt Nhi nha đầu này, khổ đứa nhỏ này. Giờ phút này viên bảo quốc đã mang theo ruộng muối cùng đầu chế phẩm cộng thêm hải sản phẩm thu mua hiệp nghị còn có ra công phương pháp tìm được rồi tôn hưng. Điền trang mà khế đức hắn không tính toán lấy ra tới, hắn tưởng thử có thể hay không dùng này đó làm đối phương thu tay lại, người trung gian chính là lúc trước trong đó một cái cổ đông. Nguyệt Nhi ở nhà nôn nóng chờ đợi, nha đầu, tới, uống, dược, ngươi thân thể không chạy nhanh hảo, ngươi cứu cứu liền càng không trông cậy vào, hắn còn trông cậy vào ngươi cứu hắn ra tới đâu. Nguyệt Nhi bưng chén thuốc thở dài thím, ngươi nói ta người nghèo làm điểm mua bán sao liền như vậy khó nột, có phải hay không đại phú đại quý gia liền không cần lo lắng như vậy sự. Diệp An đảo thở dài đại phú đại quý nhà người lại có thể thế nào, một khi xảy ra chuyện so chúng ta còn muốn lợi hại, không có tánh mạng không cũng nguồn phí. Chỉ cần chúng ta lưu chữ tánh mạng ở, gì sẽ không sợ, khổ sao, ít nhất người một nhà đều còn sống, không giống nhà của chúng ta, ai. Diệp An đào lưu lại Nguyệt Nhi một người nằm ở trong phòng, nàng đi bên ngoài trộm thiêu một ít tiền giấy, hy vọng phía dưới tướng quân có thể giúp giúp này một đôi số khổ cậu cháu hai cái người, không vì cái gì khác, liền hướng bọn họ đối Diệp Ly cùng nàng rất nhiều trợ giúp cùng chiêu cố. Tư thiệu lại đây thời điểm, lỗ biển rộng đang theo Nguyệt Nhi nói chuyện đâu. Bảo Ninh đại ca bên kia có tin tức không? Lỗ biển rộng lắc đầu ta cùng Nguyệt Nhi cũng sốt ruột đầu, lại đây ngồi ngồi, bồi hài tử trò chuyện, cũng không biết này bảo thủ đô làm như thế nào, ta là lo lắng đối phương không bỏ qua à, không đem Nguyệt Nhi bọn họ bức thượng tuyệt lộ bọn họ không thu tay. Ai, trước kia nghèo thời điểm liền buôn có thể làm trong nhà người ăn đốn cơm no, chính là hiện giờ có thể ăn thượng cơm, này lo lắng sự cũng liền nhiều lên. Nha đầu, ta là lo lắng à kia mấy cái thôn người về sau chỉ sợ cũng chiếm không được hảo trái cây ăn. Nguyệt Nhi thở dài, ánh mắt có chút dại ra nhìn chằm chằm nóc nhà bọn họ sự ta là thật sự không cái kia tâm đi quảng, chỉ cần có thể cứu ra ta cứu cứu, bọn họ nguyện ý sao liền sao mà đi. Lỗ biển rộng trong lòng còn có một tầng lo lắng âm thầm, hắn là lo lắng vạn nhất đối phương để điều kiện cao nói, này cậu cháu hai cái người đã có thể gì đều không có, bọn họ nếu là rời đi, về sau trong thôn người sinh hoạt sẽ như thế nào hắn không dám đi tưởng có thể gặp được Bạch Bảo Ninh như vậy thiện tâm người ta không nhiều, liền hướng đối phương này thủ pháp, về sau vạn nhất lại đây, bọn họ này đó ngư dân còn không được đi theo chịu khổ a Nha đầu, nếu là ngươi cứu cứu thật sự có thể ra tới, các ngươi sẽ không tính toán rời đi đi. Nguyệt Nhi trong ánh mắt mang theo một tia trần chờ sau đó lắc đầu ta cũng không biết, bất quá, liền tính rời đi, chúng ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở về, thôn trưởng ra ra, ngươi tin tưởng ta, một ngày nào đó ta sẽ đem mất đi lại lấy về tới, Người xấu sẽ không cản rỡ một đời, ông trời đang nhìn đâu. Ai, ông trời sao liền không mở, mở mắt ta, như vậy sự sao liền rơi xuống các ngươi trên người, người tốt sao liền không cái hảo báo a? Tư thiệu ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, trong mắt lộ ra tàn nhẫn sắc Nguyệt Nhi, đừng sợ, cùng lắm thì thúc thúc đi cấp ngục phòng đi, ta cũng không tin cứu không ra người cứu cứu tới. Nguyệt Nhi cười khổ lắc đầu khó mà làm được, ta cứu cứu đã đi vào, vạn nhất cứu không ra lại đem ngươi cấp đắc thượng, kia nhưng không có lời, từ từ nhìn xem đi tin tưởng viên bá bá sẽ cho chúng ta mang về tới tin tức tốt. Viên bảo quốc này đầu đàm phán cũng không phải thực thuận lợi, đối phương mới đầu cũng không nói với hắn đứng đắn sự, một khi thừa nhận, kia chẳng phải là nói chuyện này chính là bọn họ phía sau mà làm. Bất quá viên bảo quốc là làm gì tới, đó chính là chuyên môn đàm phán cứu người tới, đối phương là cái gì mục đích hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, đi lên trực tiếp liền ném sổ sách cấp đối phương nhìn. Tôn lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có thể tìm tới ngươi, đừng tưởng rằng chúng ta liền cái gì cũng không biết, nhưng là chúng ta là mang theo thành ý tới. Ngươi trước xem sổ sách, nếu ngươi thật sự không cái này tâm nói, kia xem như ta nhìn là người, ta cũng chậm trễ công phu của ngươi. Tôn Hưng đương nhiên biết viên bảo quốc là làm gì, có thể cùng bạch bảo ninh cùng nhau cộng sự có thể đem như vậy một sạp chống đỡ lên, vốn dĩ cũng không phải một cái cái gì cũng đều không hiểu nhân vật. Hơn nữa người này nhìn tướng mạo trung hậu, chính là ai có thể biết người như vậy ở trên chiến trường giết người đều không ngáy mắt cho nên đối trước mắt người này hắn không dám khinh thị quá. Bất quá hắn cũng không nghĩ liền dễ dàng như vậy đi tiếp trước mắt đồ vật, tuy rằng là bọn họ suy nghĩ, chính là trước mắt người này có chút làm hắn cân nhắc không ra, đối phương đến tuột cùng biết một ít cái gì. Viên bảo quốc vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn tôn hương tôn lão bản, chúng ta nói trắng ra, có thể tìm được ngươi nơi này, ngươi cho chúng ta gì đều không rõ ràng lắm. Đều là làm nhân thủ hạ, chúng ta liền không cần cho nhau làm khó đi. Đều ở một chỗ ở. Nói không chừng túi đầu không thấy ngẩn đầu còn có thể thấy đâu, làm nhân thủ hạ là gì. Sự tình làm tốt, chúng ta phong cảnh, không làm tốt, muốn chúng ta mệnh đều không mang theo trước mắt. Bởi vì chúng ta ra chủ tử ngại phiên thoái, không nghĩ đem sự tình nào lớn, cho nên hôm nay ta tới, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, ngươi nói có phải hay không. Viên bảo quốc còn sợ chính mình lời nói không phân lượng, lại tiếp tục nói chúng ta những người này ai trước kia chính là người nghèo. Chân trần đều qua nhiều năm như vậy cũng không cảm thấy có gì à, bất quá tôn lão bản cùng chúng ta những người này không giống nhau à, ngươi đều là xuyên giải, không biết này chân trần tư vị. Ta hy vọng ngươi à đời này đều biến thể nghiệm này chân trần tư vị, kia cảm giác không quá dễ chịu à, bất quá chúng ta thói quen, tôn lão bản có thể hay không thói quen ta đã có thể không biết. 183 ông trời đều tức giận. 183. Tôn Hưng đương nhiên biết viên bảo quốc với ai làm buôn bán, tướng quân phủ à. Hắn là thật không biết lần này vì sao đối phương không tiến hành phản kháng, còn có thể dễ dàng như vậy chắp tay nhiều người, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng viên trường quài, lời này sai rồi, không phải ta làm khó dễ ngươi, mà là ta cảm thấy đi, việc này ngươi làm ta khó xử nột. Bạch Lao bản ra như vậy sự mọi người đều không nghĩ, chính là hắn quán thượng chúng ta cũng không gì hảo biện pháp a ngươi nói này đắp nhân tình tìm người, nơi nào là một câu sự, ngươi nói có phải hay không. Nói nữa, đều nháo ra mạng người, lấy điểm này đồ vật thay đổi người ra một cái mệnh, ta là lo lắng nhân ra không làm A. Viên bảo quốc đem đậu hủ chế phẩm sổ sách phóng tới trên bàn, ngươi xem, như vậy có thể đi. Tôn hưng liệt cười viên trường quài, ngươi này thành ý cũng thật làm ta trướng kiến thức, sao còn một, thống khói điểm, nếu thành ý đủ nói, lão huynh ta bất cứ giá nào cũng sẽ bảo nhà các ngươi chủ nhân tánh mạng, ngươi nói đi. Ai, ta nghe nói bên kia mà không tồi, thôn trang sản lượng kinh người A. Nghe nói còn có một chiếc tuyển lớn, đây chính là thứ tốt ta. Viên bảo quốc kỳ thật đều muốn mắng người, chính là nghĩ đến ở nhà giam Bạch Bảo Ninh, hắn chỉ có thể áp xuống hỏa khí. Vì sao tuyển ở ngay lúc này tới cửa, bọn họ cũng là lo lắng Bạch Bảo Ninh sẽ thiệt thòi lớn, đối phương địa vị như vậy đại, liền cao gia đều lựa chọn tránh lui, bọn họ còn có cái gì hảo do dự. Thưa kiện tìm tụng sư cái gì, phòng trừng cũng chính là một cái hình thức, người ở dưới mái hiên hắn không thể không túi đầu, hắn là lại đây cầu người làm việc. Không thể đem sự tình cấp náo cương, bọn họ có thể háo chính là bạch bảo ninh nhưng háo không dậy nổi. Ha ha, tôn lão bản, ngươi này công phu làm cũng thật đủ đủ. Bất quá đêm qua cũng không biết là cái kia thiếu đạo đức mang bốc khói một phen lửa đem chúng ta thuyền cấp tiêu, việc này tôn lão bản không nghe nói. Bất quá ngươi hiện tại phái người qua đi hẳn là còn có thể nhìn thấy điểm nộ vật, phá đầu gỗ gì ngươi nếu là không chê tẫn có thể cầm đi. Tôn hưng hiện tại thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, hắn là tưởng tiêu tới chính là hắn không nghĩ tới Viên Bảo Quốc sẽ nhanh như vậy tới cửa, nếu là chậm một chút nữa nói, kia thuyền chẳng phải là chính là hắn. Quay đầu lại hắn nhất định đến tìm những cái đó làm việc người hảo hảo mắng hai câu. Trước kia động tác chậm giống rùa đen, lần này sao liền như vậy tay tiện a. Ha ha, Viên trưởng quay. Việc này ta thượng chạy đi đâu biết a, nga, thiếu a, đáng tiếc. Kia mà đâu? Viên Bảo Quốc thịt đau a, con tưởng giữ được điểm này đồ vật đâu? Các bạch bảo ninh bọn họ lưu một cái thở dốc cơ hội đâu, cái này hảo, gì đều giữ không nổi, bất quá Nguyệt Nhi nói. Chỉ cần người ở, mặt khác đều không tính gì. Đem khế đất vẫn đến trên bàn, cái này nguyên nên vừa lòng đi. Tôn hương từng cái xem xét một chút. thẳng đến xác nhận không có lầm lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Du quang bóng lưỡng trên mặt mang theo một mặt đắc ý tươi cười. Ha ha, phòng trừng cái này có thể làm mất đi thân nhân khổ chủ vừa lòng. Viên trưởng quay ta lập tức phái người qua đi tiếp nhận. Giao tiếp xong rồi đó là bạch bảo ninh ra tới là lúc viên bảo quốc nơi nào có thể đồng ý lập tức một tay đệ lại hết nợ sách tôn trưởng quầy ta xem vẫn là trước thả ngươi đi đồ vật đều ở ngươi trên tay ngươi còn sợ cái gì hôm nay ta có thể lại đây chẳng lẽ thành ý còn không đủ sao nếu là không thấy được nhà của chúng ta chủ nhân tôn trưởng quầy thứ này chỉ sợ ngươi cũng không thể cầm ai này mỗi cùng đậu hủ mỗi ngày đều mỗi ngày hốt bạc a chậm một khắc kia đều là bạc a tôn hưng khoẹt miệng run rẩy một chút mắt nhỏ nhũ lại, cắn răng đáp ứng rồi hành người tới lấy ta thiệp đến nha môn đi lấy người viên bảo quốc xem hạ nhân mang theo thiệp rời đi lúc này mới buông ra tay có chút đồ vật nên sao làm đều ở bên trong không hiểu bên trong có người có thể giáo các ngươi nên nói hắn đều nói thậm chí còn kỳ vọng tôn hưng có thể sử dụng trước kia lão nhân bất quá dùng không cần hắn cũng thật nói không tính kia về sau đều là người ta mua bán hắn cũng chỉ có thể tận tấn cuối cùng tâm ý Này đầu viên bảo quốc nhìn thấy bạch bảo ninh kia thẳng dạng, đầu tiên dẫn người đi y quán nhìn một cái, bên này từ thiệu bọn họ mấy cái chính nắm chặt đem thôn trang thượng đồ vật rời đi địa phương, Nguyệt Nhi tính toán hắn biết, bạch bảo ninh sự bọn họ tuy rằng giúp không được gì, chính là mấy thứ này cũng không thể bạch bạch tiện nghi người khác không phải. Lúc trước Nguyệt Nhi nói thứ này cho bọn hắn an trí phí dụng, nàng cũng rõ ràng nếu muốn cứu bạch bảo ninh ra tới, này mà chưa chắc là có thể giữ được, chính là những người này là bọn họ cấp làm ra. Không thể liền như vậy làm nhân ra làm nửa thanh lại đi trở về, nàng chính là cảm thấy có chút xin lỗi đại gia, tiền công về tiền công, chính là thứ này bọn họ tạm thời chi gian vô pháp trở đi, cho nên liền muốn cho từ thiệu cấp xử lý, được đến bạc về bọn họ về sau an trí phí dụ. Đến nỗi viên bảo quốc bên kia, dù sao có một cái tiệm tạp hóa ở chỗ này trống, nhiều ít có chút thu vào, mà cung cấp tươi sống hải sản này đầu phỏng trừng đối phương cũng không nhiều lắm hứng thú, bọn họ mục tiêu là kia hai dạng, mặt khác đều là mang thêm cho nên có thể lưu người ở chỗ này tiếp tục tránh điểm tiền trinh cũng không phải cái cái gì việc khó. Chỉ là nàng không nghĩ tới từ thiệu bọn họ mấy cái thế nhưng không bán, ngược lại thay đổi một chỗ tiếp tục dưỡng, ở từ thiệu bọn họ vài người xem ra, bạch ra đây là gặp đánh khó khăn, tiền công gì cũng chưa mệt đến bọn họ, đặc biệt là này đó gà vịt ngông còn có heo gì, cuối năm là có thể thành, làm gì lúc này dày xéo. Không bằng cấp chủ nhân lưu trữ, về sau nói không chừng còn có thể rửa cái này sống tạm đâu. Bọn họ tưởng đơn giản, không vì cái gì khác, liền hướng nhân gia này một năm tới đối bọn họ đủ loại, bọn họ đến giảng lương tâm, đến thế Bạch Bảo Ninh thủ này dư lại không nhiều lắm đồ vật, Lại lần nữa nhìn đến cứu cứu, Nguyệt Nhi thiếu chút nữa đều sắp nhịn không được tới, trên người đều là thường, cả người thoạt nhìn một chút đều không tốt. Bạch Bảo Ninh cũng biết cháu ngoại gái mấy ngày nay chỉ sợ là sợ hãi, cũng không rảnh lo chính mình trên người đau, ôm Nguyệt Nhi không ngừng ăn ủi, Không có việc gì, cứu cứu chính là bị tổn thương. Dưỡng dưỡng thì tốt rồi, đừng sợ à, dưỡng hảo thương ta vẫn là một cái hảo hán, muốn cho cứu cứu làm gì, cứu cứu liền làm gì. Lại đây xem bạch bảo ninh các thôn dân, nhìn đến cậu cháu hai cái người tương khóc mà ủng, mọi người đều không khỏi đi theo vốc một phen đồng tình nước mắt, ngày thường quang nhìn nhân ra ăn thịt, nhìn không tới nhân ra bị đánh, lúc này bọn họ nhưng không hâm mộ, đây là để mạng lại đổi, như vậy nhật tử không phải bọn họ có thể qua đến thời. Ai, mau đỡ bảo ninh đi vào, an đào. Ngươi mau đỡ điểm Nguyệt Nhi, nha đầu này thân mình còn không có hào đâu. Nguyệt Nhi một bệnh nhiều ngày, hơn nữa sự tình là một người tiếp một người ra, lỗ biển rộng cái này hai họ người khác đều cảm thấy thượng hỏa hướng chi đứa nhỏ này đâu. Đến trong phòng ngồi xuống, Diệp An đào chạy nhanh cấp Bạch Bảo Ninh bưng tới canh gà, đại huynh đệ, uống ăn lót dạ bổ thân mình, hai tử từ buổi sáng liền không ăn cơm, liền chờ ngươi trở về cùng nhau đâu. Bạch Bảo Ninh liền tính là không nghĩ uống, chính là nhìn Nguyệt Nhi kia đôi mắt nhỏ. Nhắm mắt lại đem một chén canh gà uống tới rồi trong bụng. Ai? Sự tình ta đều đã biết. Đều đừng thượng hỏa, cùng lắm thì về nhà chồng chọn đi, thôn trưởng thúc. Về sau sự nói vậy ngươi cũng rõ ràng, bọn họ phụ trách thu mua này một khối, năm nay còn dựa theo chúng ta định giá cả đi, nhưng là năm sau thế nào ta cũng không dám nói. Lỗ biển rộng cười khổ một tiếng. Ai? Không cần ngươi nói. Hôm nay chúng ta liền nghe nói, cách vách thôn thu mua giới đều rớt, còn không bằng các ngươi cấp nhiều đâu. Ai? Những người đó lây khế ước lại đây cho ta xem. Ai, không quen biết tự a thiệt thòi lớn A, này hiệp ước định đều là hướng về chính bọn họ. Về sau ta cũng không dám trông cậy vào, chờ năm nay việc này hiểu rõ. Ta cùng đại gia nói nói, ai nguyện ý làm liền làm đi, ta là không nghĩ theo chân bọn họ giao tiếp. Lỗ biển rộng bọn họ không ở trong phòng đãi lâu lắm, chủ yếu là nhìn đến Bạch Bảo Ninh thân thể không hảo yêu cầu nghỉ ngơi, lại nói một chốc một lát nguyệt nhi bọn họ còn sẽ không rời đi, nói chuyện có rất nhiều công phu. Không cần thế nào cũng phải đuổi ở ngay lúc này. Nguyệt Nhi cũng là, viên bảo quốc bọn họ đuổi cứu cứu hai cái người ăn cơm xong uống qua dược lúc sau, nhìn cậu cháu hai cái người lại từng người nghỉ ngơi, hắn mới rời đi đi trước an bài mặt sau sự. Mấy ngày này đừng nhìn nàng ở nhà tĩnh dưỡng, chính là căn bản là nghỉ ngơi tốt, một nhắm mắt lại liền nghĩ đến chính mình cứu cứu ở nhà giam chịu khổ, nàng nơi nào còn có cái kia tâm tình ngủ a, tưởng đông tưởng tây, cuối cùng là đem bạch bảo ninh cấp tiếp ra tới lúc này nàng có thể ngủ một cái kiên định rác. Nhưng Bạch Bảo Ninh ngủ không được à, này khó khăn phấn đấu 2 năm mới có như bây giờ cục diện, chính là hôm nay lúc sau hắn lại về tới ban đầu chẳng huống việc này gác ở ai trong lòng ai đều không hảo hảo chịu a nếu là hắn thật sự làm ra sự tình gì trả giá như vậy đại giới cũng là hẳn là, chính là hắn gì cũng chưa làm, không thể hiểu được tội danh liền rơi xuống hắn trên đầu, ngươi nói hắn một cái đại lao ra sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Viên Bảo Quốc buổi tối lại đây thời điểm, Xem bạch bảo ninh này thất hồn lạc phách bộ dáng liền biết hắn là đau lòng bọn họ dốc sức làm xuống dưới mấy thứ này, đừng nói là cái này huynh đệ, chính là hắn cũng đau lòng a Bàn tay to vô vô bạch bảo ninh tay, huynh đệ, tin tưởng chúng ta, có thể chế tạo hôm nay này hết thảy, liền tính không có, về sau chúng ta còn sẽ có cái thứ hai như vậy mua bán, đừng nghĩ quá nhiều, có một số việc có lẽ còn có chuyển cơ cũng nói không chừng đâu. Không xem khác, người ngẫm lại từ thiệu bọn họ mấy cái. Liền vì cho ngươi lưu lại về sau khai cửa hàng tiền vốn, bọn họ mấy cái đem heo gà vịt gì đều cấp ẩn nấp rồi, liền chờ ngươi trở về hảo cùng ngươi cùng nhau lại làm một hồi. Bạch Bảo Ninh cười khổ một tiếng, môi khô khóc bởi vì vừa rồi khẽ động có chút muốn nước cảm giác ai, đại ca, nói dễ hơn làm à, đại ca, chúng ta còn có bao nhiêu bạc, cho đại gia đều phân đi phân đi, cũng không biết gì thời điểm còn có thể lại cùng các ngươi làm một trận Viên Bảo Quốc ngồi ở trên giường đất ha hả cười ngươi à. Sao liền không có lúc trước thủy bạc lại đây thời điểm cái loại này chí khí, lúc này mới nơi nào đến nơi nào a, ta cùng ngươi nói." Viên Bảo Quốc thấp giọng cùng Bạch Bảo Ninh thì thầm một trận, liền xem Bạch Bảo Ninh đôi mắt này là càng trừng càng lớn, trên mặt chậm dãi đều là không thể ý tứ kinh ngạc. "A, thật sự." Viên Bảo Quốc cười gật đầu, "Ta còn có thể lừa ngươi không thành, đây chính là chúng ta thương lượng ra tới chuẩn bị ở sau, bằng không đều tiện nghi bọn họ không thành." "Việc này a ngươi còn phải đa tạ tạ thôn Trường Thúc." Nếu không phải hắn hỗ trợ, chúng ta việc này làm không nhanh như vậy, cho nên đâu, ngươi đến chạy nhanh cho ta hảo lên, những người này ngươi xem đây là an bài bọn họ trở về vẫn là làm đại gia tiếp tục cùng ngươi làm. Bạch bảo Ninh dùng sức mà lau một phen mồ hôi trên chán kia còn dùng chờ gì a tiếp tục làm, ta còn cũng không tin, Đông Sơn rốt cuộc khởi không tới, việc này chờ quay đầu lại lại an bài, ngươi cùng ta nói nói chúng ta còn có bao nhiêu bạc. Nói lên việc này viên bảo quốc thở dài bạc thừa không quá nhiều. Rốt cuộc ra việc này lúc sau chúng ta hóa đều ra không được, làm ta rời đi đi rồi một bộ phận hóa, đậu chế phẩm bên kia cây đậu cũng làm người bán đi một bộ phận, trở đi một bộ phận, bất quá này đó cũng so ngươi lúc trước mang lại đây muốn nhiều. Cho nên nói, liền tính lại nghèo, cũng so chúng ta ban đầu thời điểm hiếu thắng đi, ngươi còn có gì hảo lo lắng, trước kia ta quang biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lúc này ta tính đã biết, chúng ta lại không bạc, phổi đi phổi đi cũng so người nghèo cường ngươi nói có phải hay không. Bạch Bảo Ninh gật gật đầu, cao mày suy nghĩ một chút, đại ca, này kế tiếp sự ngươi tới làm đi, ta đâu trước tiên ở trong nhà dưỡng bệnh, như vậy bên ngoài người gì cũng nhìn không ra tới. Nguyệt Nhi uống xong rồi dược cấp Bạch Bảo Ninh bưng tiến vào cứu cứu, ngươi chạy nhanh uống dược, đem tâm đều phong khoáng một ít, không nghe nói giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi lốt sao, có viên bá bá bọn họ này những bằng hưu ở, ngươi a thực mau liền sẽ tái khởi tới. Xem cứu cứu liền thượng buồn dầu đánh tan. Phỏng chừng là viên bảo quốc đã đem sự tình cùng cứu cứu nói, cho nên Nguyệt Nhi cũng không hề kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giải thích. May mắn có từ thúc ở, những người đó làm hắn cấp cuốn lấy, chờ bọn họ tới thời điểm, thuyền đã tiêu, bọn họ căn bản là nhìn không tới cái gì, người an nên uống dược liền uống dược, nên ngủ liền ngủ. Ngay hôm sau, Tôn Hưng liền phái người lại đây giao tiếp, xong xuôi thủ tục, nguyên bản ruộng muối bên kia dùng người làm đối phương khai mấy cái trở về, chỉ chờ mấy cái hảo tiếp tục sinh sản. Này đó đã đều là đoán trước sự, cho nên đại gia đối tôn hưng bọn họ cách làm cũng đều không có gì nhưng nói, dùng viên bảo quốc ca nổi nói, có thể tránh điểm là một chút, về sau sự về sau lại nói. Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh ở làng trải dưỡng mấy ngày, bên này đã không gì sự tình có thể làm, cho nên cậu cháu hai cái người tính toán trở về, bất quá mưa to lại ở ngay lúc này đột nhiên đến. Vốn dĩ liền sắp đến thu hoạch mùa, này trời mưa không giới không nhiều lắm quan hệ, hai cái người tính toán hết mưa rồi lại đi chính là này một chậm trễ chính là nửa tháng nhìn hoa màu trên mặt đất đổ sau đó chậm rãi bị nước mưa cấp bầu lạ liền bạch bảo ninh bọn họ đều đi theo đau lòng các ngư dân tuy rằng không nhiều ít mà chính là hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có một ít đặc biệt là cùng bạch bảo ninh bọn họ làm lúc sau trong tay nhiều ít tích có chút bạc cho nên đều mua đất tới loại ít nhất không cá đánh thời điểm có thể dựa vào trong đất thu hoạch làm trong nhà người an thượng điểm lương thực mắt thấy lập tức liền có thể thu hoạch hoa màu hiện giờ biến thành như vậy Rất nhiều nữ nhân đều rơi lệ, kia chính là bọn họ cực cực khổ khổ gieo, mãn cho rằng năm nay có thể có cái hảo thu hoặc đâu, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lỗ biển rộng cấp đầy đầu đều trường bậc mũ, hôm nay một chút vũ các ngư dân tự nhiên liền vô pháp ra biển đánh cá, đi biển bắt hải sản cũng không được, ngay cả phơi chế làm phẩm đều không được, cứ như vậy thời tiết, lộng trở về cũng là chờ mốc mèo phát lạ. Ai, ta hiện tại có chút may mắn, may mắn này hoa màu không phải chúng ta, tôn hưng còn tưởng nhặt tiện nghi đâu. Cái này hảo, ông trời đều xem bất quá mắt, ruột mối bên kia liền càng đừng nghĩ, ha ha, như vậy thiên khẳng định phơi không được ngôi à, ngay cả mò phơi tốt phòng trừng cũng đến phế đi. 184 nghĩa cử 184 Tư thiệu là vui vẻ nhất, bọn họ mấy cái cực cực khổ khổ trồng trọn, liền dễ dàng như vậy chắp tay đưa cho người, hắn sao có thể cam tâm a? Nguyệt Nhi nhìn bên ngoài hào hào hạ mưa to có chút phạm sầu, tôn hưng một người không quan trọng, chính là này đó dân chúng nhưng làm sao đâu. năm trước Hôm nay lại đuổi kịp cái này, năm sau nhưng sao quả à, đều liên tục hai năm như vậy, ai, nhất khổ không gì hơn chúng ta này đó tiểu dân chúng. Từ thúc, chúng ta những cái đó đổ ăn đều xử lý tốt. Từ thiệu cười ha hả gật đầu có thể mang đi ta sao khả năng cho bọn hắn lưu lại, một bộ phận rửa theo ngươi nói phơi rau khô, một bộ phận ướp dưa muối, mới mẻ làm ta phóng hầm bên trong, sao, sợ đồ vật sẽ hư rớt. Nguyệt Nhi lắc đầu, phía dưới có băng ta không lo lắng, ta là lo lắng đại gia ăn cơm à. Chúng ta không lo, chính là này một thôn ngư dân nhưng sao chỉnh A. Viên bảo quốc ở một bên thở dài ta buổi sáng đi xem thôn trường thúc, ngoài miệng đều là phao, tại như vậy đi xuống, ta phỏng trường liền rau dại đều ăn không được. Các thôn dân thật sự là ở nhà ngồi không yên, đều đuổi tới thôn trưởng ra đi thảo cái chủ ý. Lỗ biển rộng chỉ chỉ miệng mình còn có mặt mũi các ngươi nhìn xem, ta cũng không có biện pháp A, phàm là có biện pháp, ta cũng không thể cấp thành như vậy A, các ngươi cấp về lương thực đều như thế nào. Đại gia một đám đều gục xuống đầu đều mốc meo căn bản là vô pháp ăn, hôm nay cũng không mở ra, vô pháp phơi à, trong nhà liền tuổi lửa đều mau không đủ dùng, này nếu là còn như vậy hạ, nhà của chúng ta liền ăn đổ vật cũng chưa, thôn trưởng, ngươi cho đại gia hỏa tưởng cái biện pháp à, ngươi lão trải qua việc nhiều, xem so với chúng ta cũng lâu dài. Lỗ biển rộng sờ sờ dâu, nhìn bên ngoài vũ lắc đầu ta cũng không có cách tử, đại gia đi về trước đi, ta đi xem bảo ninh, ai. Hắn kia đầu cũng không biết có thể hay không giúp được chúng ta. Nhắc tới Bạch Bảo Ninh, các thôn dân đều có chút xấu hổ, cái này Bạch Bảo Ninh hiện tại phòng trường chính mình đều cứu không được chính mình đâu, hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì tới? Bất quá đại gia trong lòng cũng rõ ràng, tìm thôn trưởng bọn họ cũng là không có biện pháp. Mới ra tới hỏi một chút, nếu là có biện pháp, thôn trưởng đến nỗi cấp đầy đầu đều là bao sao? Hải Lan hắn tra lỗ Thiên Hạo xem mọi người đều đi rồi, lúc này mới đã đi tới. Thấp giọng nói cha, Chẳng lẽ ngươi muốn cho Bảo Ninh huynh đệ cứu tế đại gia hỏa? Lỗ biển rộng bất đắc dĩ gật gật đầu liền tính hiện tại hết mưa rồi, chính là lương thực đã xong rồi, đánh cá cũng bất quá 1-2 tháng thời gian. Kia vẫn là hướng dài quá nói, căn bản là tích cóc không đủ qua mùa đông lương thực. Đồ ăn cũng đều xong rồi, ngươi nói có thể làm sao bây giờ, ta đánh giá lúc này lương giới đã trướng đi lên, chúng ta liền tính mua cũng mua không nổi nhiều như vậy. Ta đi xem Bảo Ninh kia đầu có thể hay không rút một phen kia nha đầu thu hoạch tiểu mạch nhưng một cái cũng chưa bán. Cha biết lúc này đi tìm nhân ra, có chút không quá địa đạo. Chính là mắt nhìn đại gia hỏa chịu đói ta cũng nhìn không được, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Hải Lan ở nhà cũng nghẹn hòng rồi. Nghe nói ra ra đi bạch bảo Ninh ra, ồn ảo cũng muốn cùng qua đi chơi. Ai, ngươi cũng đừng qua đi thêm phiền, ở nhà mang đệ đệ, chiêu đệ ngươi theo chúng ta cùng nhau qua đi. Như vậy trắng trận quá khứ, lỗ biển rộng chính bọn họ đều cảm thấy ngượng ngùng. Không bằng làm nhi tử cùng tức phụ cùng nhau qua đi, vừa lúc lôi kéo diệp an đảo trò chuyện, liền lấy cớ này lại nói nói bọn họ gặp được khó khăn. Bạch bảo ninh bọn họ ở nhà kỳ thật cũng nói tới thôn dân trước mắt khốn cảnh, cứu cứu, lương thực đại bộ phận đều làm chúng ta cấp dần nấp rồi, trong nhà là thừa một ít, ta còn tính toán chờ chúng ta đi rồi thời điểm làm viên bá bá bọn họ lại chờ đi, ai, ai có thể nghĩ vậy trận mưa sẽ biến thành như vậy. Viên bảo quốc thở dài, phòng trừng nhà chúng ta kia đầu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta nghe nói này Vũ nhưng không riêng chúng ta này một mảnh hạ, phỏng chứng rất nhiều địa phương giống chúng ta nơi này. Nguyệt Nhi nhìn chầm chầm bên ngoài Vũ ra trong chốc lát thần, viên bà bá, đợi mưa cạnh, ngươi làm thiên thành ca đưa chút về nhà đi, khác chúng ta không có, lương thực chúng ta nơi này cũng đủ ăn. Ai, từ thúc, thủ hạ của ngươi mấy người kia lương thực cũng không cần phát sầu, chờ tới rồi địa phương, nơi đó tự nhiên liền có, đợi mưa cạnh, các ngươi liền mang đổ vật xuất phát. Lời nói còn chưa nói xong đâu. Liền nhìn đến trong màn mưa đi tới vài người, đến, thôn trưởng ra ra tới. Bạch Bảo Ninh cùng viên bảo quốc bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này lại đây chỉ sợ là thật sự có việc. Tôn chiêu đệ vào nhà sau, lôi kéo diệp an đảo nói chuyện hiếm, mấy nam nhân ngồi vào cùng nhau vừa an nguyệt nhi đưa lại đây điểm tâm biên nói chuyện hiếm. Ai, mấy ngày này trời mưa, nói ra không sợ các ngươi chê cười, trong nhà liền cơm đều biến thành cháo, đến ngươi nơi này tới, thúc còn có thể cọ đốn ăn. Ở ngồi mấy người này đều không ngu ngốc, này thôn trưởng lời trong lời ngoài âm bọn họ sao có thể nghe không hiểu đâu, bạch bảo ninh thở dài. Thôn trưởng thúc, gặp hai họa phỏng trường không ngừng chúng ta này một chỗ, ta quê quán kia đầu mới có cũng là không thu hoạch. Bất quá ta rốt cuộc ở chỗ này đãi lâu như vậy, nhận được đại gia chiếu cố, gặp được việc này ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải, ta hiện tại là tình huống như thế nào ngươi cũng rõ ràng, nhiều ta thật đúng là lấy không ra, đầu to đều trở đi. Trong nhà dư lại ta nguyên bản tính toán lưu trữ đương điều đường lui. Ai, hiện tại tình huống này ta cũng đừng nghĩ đường lui, vẫn là trước cứu người quan trọng. Mỗi nhà ta chỉ có thể cấp 100 cân lúa mạch, thật sự, nhiều thật sự không có, lần trước trở đi sự người cũng biết. Bạch Bảo Điền một mở miệng, làm lỗ biển rộng đều lắp bắp kinh hãi, ở hắn trong lòng. Xem ở ngày xưa cùng lần này tình cảm thượng Bạch Bảo Ninh phỏng trừng nhiều lắm cũng là có thể lấy ra mỗi nhà 50 cân số lượng, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chính là Bạch Bảo Ninh là như thế nào tình huống hắn rõ ràng a lúc này đây hoàn toàn là đem đứa nhỏ này cấp đánh hồi nguyên hình. Lỗ biển rộng kích động thiếu chút nữa phải cho Bạch Bảo Ninh dập đầu chắp tay thi lễ, bất quá làm hắn cấp ngăn cản. Thúc, ngươi nhưng đừng như vậy, đều là quê nhà hương thân, thủ không thân chúng ta người còn thân đâu, nói không chừng về sau ta còn sẽ trở về đâu. Đúng rồi, nhảy nhảy cá này đầu chúng ta còn sẽ thu, ta lưu một hộ người ở chỗ này chuyên môn làm cái này, đến nỗi hải sản gì đó. Nếu là kia đầu còn nếu muốn ta sẽ nhiên bọn họ tiếp tục lại đây mua, đến nỗi mặt khác ta cũng nói không tốt. Lần này tài té ngã có chút đại, một chốc một lát ta cũng khôi phục bất quá tới, trở về sau ta có bạc, ta còn sẽ lại trở về. lỗ biển rộng mãn hàm nhiệt lệ vô vô bạch bảo ninh bả vai đều là hảo a đáng tiếc không gặp được người tốt, ai, thúc hy vọng ngươi có thể đồng sơn tái khởi, về sau chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Lưu lại người ngươi yên tâm đi, có thể chiếu cố chúng ta sẽ tận lực chiếu cố. Lương thực sự tinh thỏa, lỗ biển rộng này tâm cuối cùng là thả xuống dưới, hầu một chương mặt già lại đây, nhân ra hải tử vốn dĩ liền quán thượng sự, hắn lần này lại há mồm muốn lương thực, đừng nói nhân ra. Chính hắn đều cảm thấy không quá dễ chịu. Thật sự, Tổng cảm thấy có loại bỏ đá xuống giếng cảm giác. Bạch Bảo Ninh không hắn tưởng nhiều như vậy, có thể giúp đỡ đi. Hắn ở nhà giam thời điểm, đại gia hỏa không thiếu giúp đỡ phụ một chút, liền hướng cái này, việc này hắn đến giúp. Ta xem thời buổi này không tốt lắm, không bằng đợi mưa cạnh. Làm đại gia hỏa chạy nhanh lên núi đi tìm chút có thể ăn đồ vật, mặc kệ là đồ ăn á vẫn là nấm gì, có thể săn thú liền càng tốt, chúng ta bên này mùa đông không hảo ngao á vẫn là sớm cho kịp làm tính toán đi. Lỗ biển rộng gật gật đầu đúng vậy, quay đầu lại ta liền cùng đại gia hỏa nói nói việc này. Bạch Bảo Ninh làm đại gia phân phối lại đây lấy đồ vật, thuận đường cho mỗi gia 2 bút cải trắng. Tuy rằng có chút tiểu, chính là tổng so trong nhà không ăn muốn a. Càng tạ nói Nguyệt Nhi bọn họ đều nghe mau khởi cái kén. Lúc này mới tính đem đồ vật đều cấp phân phát đi xuống. Đến nỗi lưu lại người, viên bảo quốc kiến nghị làm thiên thành lại đây trụ. Ta làm hắn tức phụ mang theo hải tử cùng nhau lại đây. Hắn bán cái đồ vật, tức phụ thu nhảy nhảy cá ngoài ra còn thêm ra công đều không phải cái cái gì vấn đề. Đến nỗi kia mấy nhà người, trong chốc lát chờ từ thiệu trở về làm hắn hỏi một chút bọn họ ý kiến. Diệp An Đào hiện tại trong lòng có chút thấp hỏng. Nàng không biết lúc này trở về có thể hay không cấp Diệp Ly mang đến phiền thoái, mặt khác Nguyệt Nhi bọn họ đều ra như vậy đại sự, nàng đi theo hay không thích hợp. Nguyệt Nhi không phải không nhìn thấy Diệp An đảo trên mặt đất đảo quanh chuyển, lôi kéo tay nàng tới rồi chính mình trong phòng. Thím, ta cũng có việc cùng ngươi nói một chút, lần này tuy rằng chúng ta tính toán trở về, bất quá ta tưởng đưa ngươi đến một cái khác địa phương, nói như thế nào đâu, ta cảm thấy Diệp Ly làm ngươi lại đây chỉ sợ là không nghĩ làm ngươi ở nơi đó tiếp tục đãi. Cùng ta về nhà không phải là không thể, nhưng là ta cảm thấy đem ngươi đưa đến chúng ta tìm nơi đó càng thích hợp. Đó là một cái rất đại đảo, trước mắt đã phái người qua đi kiến phòng ở, điều kiện trước mắt tuy rằng nói là gian khổ một ít, bất quá khẳng định so ở bên ngoài an ổn, ăn uống đều không phải vấn đề, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi là theo chúng ta đi vẫn là đến cái kia an toàn địa phương đi. Diệp An Đảo không biết Nguyệt Nhi nói chính là địa phương nào, nếu phải đi, có chút lời nói Nguyệt Nhi cảm thấy cần thiết cùng nàng nói rõ. Cái gì? Thuyền không thiêu. Nguyệt Nhi gật đầu là, chúng ta dùng thủ thuật che mắt, cho nên cũng liền thuyền bảo vệ. Lúc trước ta cứu cứu nói bọn họ đã từng nhìn đến một cái đảo, mà thôn trưởng ra ra cũng nói kia đảo vị trí. Này không cho Hải Lan hắn cha mang theo đại gia cùng nhau quá khứ. Cũng may mắn có viên bá bá những cái đó tham gia quần ngũ bằng hưu, là bọn họ cùng nhau đem thuyền cấp lộng đi ra ngoài. Nguyệt Nhi đang nói đâu? Từ thiệu mạo mưa nhỏ đi đến, thiên nột, này vũ đến hạ tới khi nào à? Đều lại đây. Ta có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Trong phòng những người này đều vây quanh lại đây, xem từ thiệu cả người đều ướt đấm, Nguyệt Nhi chạy nhanh làm hắn đến cứu cứu kia phòng đi đổi một thân sạch sẽ quần áo ra tới. Bạch Bảo Ninh hai người bọn họ càng quan tâm chính là kia thuyền sự, từ khi rời đi vẫn luôn liền không có tin tức, bọn họ cũng không rõ ràng lắm này, thuyền hiện tại đến tuột cùng là ở đâu vị trí A. Từ thiệu thanh thanh sảng sảng ra tới, này trên mặt tươi cười che đều che không được, đến, ta cũng đừng điếu các ngươi ăn uống. Thuyền đã ở địa phương khắc cập bờ, chúng ta người vừa trở về, mấy ngày này trời mưa vẫn luôn liền vô pháp lại đây, viên đại ca, ngươi xem bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, này thuyền bảo hạ tới, tổng không thể cái gì đều không làm đi. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu, gần nhất sự tình quá nhiều, nàng còn không có nhớ tới như thế nào an bài trên thuyền người cùng sự đâu. Nếu thuyền đã trở lại, không bằng chức mua một ít người an bài đi lên, rốt cuộc viên bá bá những cái đó bằng hữu đều có ra có khẩu. Đại gia cũng chưa chắc đều nguyện ý lưu tại trên thuyền làm, có tưởng lưu lại chúng ta liền lưu dụng, tưởng về nhà, chúng ta liền mua người bổ sung thượng, lao mang thân, như vậy dễ dàng thượng thủ, về sau làm cái gì cũng có thể phương tiện một ít, cứu cứu, các ngươi xem như vậy được không? Bạch Bảo Ninh cảm thấy cái này chủ ý không tồi hành, liền dựa theo ngươi nói làm đi, đợi mưa tạnh chúng ta đi trước làm việc này, có thuyền, về sau đánh ca chúng ta liền có thu hoạch, lúc này cũng đừng đau lòng bạc, không có chúng ta lại tránh. Thuyên đã trở lại, Bạch Bảo Ninh này tâm tức khắc liền cảm thấy rộng thoáng, vẫn luôn ở đảo hoa cũng không phải là như vậy hồi sự. Bất qua nhớ tới tôn hưng là người, vẫn là không yên tâm dặn dò hai câu làm cho bọn họ đều tiểu tâm chút, này đó bạc ngươi trước cầm, làm cho bọn họ chọn thêm mua một ít đồ dùng sinh hoạt, cũng không biết kia đầu đều biến thành gì dạng. Từ thiệu ha hả cười cái này còn dùng chúng ta lo lắng à, đều là nhất bang láo binh, giã ngoại so với người bình thường sinh tồn năng lực mạnh hơn nhiều, lại nói đều trong lòng hiểu rõ đâu sẽ không đi qua gì đều không làm. Nguyệt Nhi lại lấy ra một ít bạc, cho là cấp này đó hỗ trợ người phí dụng, làm người chậm trễ lâu như vậy, không cho điểm vất vả phí nàng chính mình đều cảm thấy băn khoăn. Dư lại sự chờ chúng ta đi qua lại nói, hứa thúc ngươi trước chạy tới một chuyến, dàn xếp người tốt, đợi mưa cạnh chúng ta lập tức liền sẽ chạy tới nơi. Tư Thiệu Đỉnh Vũ rời đi, Bạch Bảo Ninh bọn họ mấy cái nhìn ngoài cửa sổ có chút phát sầu này vũ gì thời điểm có thể đỉnh a, sớm một chút đỉnh chúng ta cũng có thể có thu mà đa trong túi đều mau không bạc hắn trong lòng thực sự không đế a dương thuyền kia cũng có hao phí diệp an đảo biên nghe biên tự hỏi chính mình nơi đi nguyệt nhi không bằng ta liền theo chân bọn họ đi trên đảo đi tuy rằng vất vả điểm chính là rốt cuộc bên kia cũng yêu cầu ta người như vậy ngươi nói ta cho bọn hắn nấu cơm giặt đồ cũng khá tốt bằng không ta đều cảm thấy chính mình là một phế nhân nguyệt nhi thở dài lôi kéo diệp an đảo tay nói thím kỳ thật trên đảo cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy không tốt Nghe nói nơi đó non xanh nước biếc, so lục địa này nơi không kém quá nhiều, hơn nữa chúng ta có thuyền nhỏ, về sau nghĩ ra được tùy thời đều có thể, ly lục địa cũng không phải rất xa, liền bởi vì như vậy chúng ta mới có thể tránh đi tôn hương bọn họ những người này. Việc này trước không nổi, người trước thu thập một chút chính mình đồ vật, quay đầu lại chúng ta cùng nhau đi. Đến nỗi trong nhà rau ngâm cái gì, Nguyệt Nhi nhưng dặn dò viên bà quốc, có rảnh thời điểm mướn thuyền đánh cá cấp đưa qua đi, đến mùa đông, trên đảo cũng không gì đồ ăn có thể ăn. Có thứ này có lương thực khẳng định có thể chịu đựng đi. Buổi tối Vũ liền trở nên tiểu lên, sáng sớm hôm sau, đã lâu thái dương rốt cuộc cao treo ở không trung, Bạch Bảo Ninh thở dài một tiếng trước kia cảm thấy thời tiết khô hạn không tốt, hiện tại ta phát giác thủy nhiều người cũng chịu không nổi, này một năm lại muốn Bạch làm. Bởi vì con đường ước hoạt duyên cớ, bọn họ tính toán chờ lộ làm một chút lại xuất phát, Bạch Bảo Ninh không có việc gì đi theo Nguyệt Nhi ở chung quanh chuyển động một chút, dù sao cũng là chính mình đã từng dốc sức làm quá địa phương. Liền tính là cho người ta, kia cũng có quá nhiều không tha cảm xúc ở bên trong. Nhìn đến tôn hương chỉ huy người trên mặt đất thu thập những cái đó đã lạn hoa màu, Nguyệt Nhi không phúc hậu nói hắn này không phải là tính toán lại loại lúa mạch đi, ha ha, liền hắn như vậy nói không chừng ông trời đều không chiếu cố hắn. 185 mất không chế. 185. Bạch Bảo Ninh nhìn đã không thuộc về bọn họ mà, lắc đầu nhẹ nhàng mà thở dài ông trời thu thập hắn thời điểm ngàn vạn đừng liên lụy người khác. Chúng ta nông hộ nhân ra nhưng chịu không nổi như vậy lan lộn. Nhìn đến bạch bảo ninh bọn họ, tôn hương này trên mặt hoành ti thì không khỏi nhảy một chút. Lúc trước chủ tử đối này đồng ruộng căn bản là không có hứng thú. Hắn cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thuận tiện cho chính mình lộng điểm phúc lợi ra tới. Ai có thể nghĩ đến tiện nghi chiếm, chính là thế nhưng sẽ tịch thu thành. Hiện tại ngấm lại liền ảo nào đâu, cho nên nhìn đến bạch bảo ninh hai người bọn họ tự nhiên liền không gì hảo thái độ. Hết, lúc này mới vừa từ nhà giam ra tới. Bạch Lao Bản không hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi a, ra tới đi bộ gì a. tiểu tâm vết thương, cũ tái phạm. Trước mắt người này, Bạch Bảo Ninh bọn họ có thể không biết này, phía trước phía sau sự đều là người này làm. Tuy rằng không phải phía sau màn chủ mưu, chính là rốt cuộc là cũng là hung thủ a. Bạch Bảo Ninh là hận không thể ăn tôn hương thì ta đều là người này làm hại hắn tới rồi hiện giờ này đồng ruộng. Cậu cháu hai cái người tại nội tâm đã sớm đem tôn hương ra tổ tông tám đời đều thăm hỏi một lần, bất quá này trên mặt còn không thể nói cái gì. Ai làm nhân ra hậu trường ngại a? ôm đuổi thô đâu. Nguyệt Nhi chỉ là nghiêm túc đánh giá một lần tôn hưng, sau đó ở trong đầu nhớ kỹ người này bộ dáng, trong lòng có một vạn cái thanh âm ở kêu gào, chờ, chờ lao nương về sau có năng lực, đầu một cái liền thu thập ngươi. Tôn hưng xem cậu cháu hai cái người kiêng nghèo túng bộ dáng rất là đắc ý thế nào bạch lao bản, nếu là không có về nhà tiền, có thể ở ta nơi này là một đoạn thời gian, ta không lỗ người, tiền công tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Bạch Bảo Ninh cười khổ một tiếng, "Tôn lão bản ý tốt bạch một, nhưng nhận không nổi a, ta này chân cẳng còn không có hảo nhanh nhẹn, có cái kia tâm không cái kia lực a, ta a vẫn là thành thật về nhà loại ta mà đi thôi." Lưu lại những lời này, Bạch Bảo Ninh lôi kéo Nguyệt Nhi trực tiếp xoay người chạy lấy người. Người này càng xem hắn liền càng có một loại nếu muốn giết người xúc động, vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là rời xa hảo. Vì hắn như vậy một người đã trả giá quá nhiều đại giới, ở cái này thời điểm mấu chốt hắn không thể lại ra mặt khác trạng uống. Nghe phía sau truyền đến kia cuồng vọng tiếng cười, Nguyệt Nhi nắm tay không khỏi nắm chặt đến gắt gao, cứu cứu, đừng nóng nội, sớm muộn gì sẽ có thu thập hắn kia một ngày. Chúng ta vẫn là không đủ cường đại. An ủi Bạch Bảo Ninh đồng thời làm sao không phải đang an ủi chính mình. Bạch Bảo Ninh thở dài không có việc gì, nghĩ ra đầu người mà nào có đơn giản như vậy sự, chúng ta không phải còn có cơ hội sao. Không nóng nảy, từ từ tới, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai biết 30 năm sau lại sẽ là cái dạng gì một loại tình huống cậu cháu hai cái tự mình an ủi rời đi. Tôn Hưng nhìn bọn họ bóng dáng càng thêm nghiến răng nghiến lợi, hắn hối hận. Lúc trước sao liền không đem người này cấp lộng tàn phế, về sau lưu chữ là cái thai họa a. tiêu tới bên người người lặng lẽ nói nhỏ một hồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chỉ huy người chạy nhanh làm việc. Đều nhanh lên. Dụ mối bên kia còn muốn hợp quy tắc đâu, liền các ngươi này làm pháp đến ngày tháng năm nào a? Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh nhìn đã bị mưa to hướng hủy hoại dụ mối. Hai cái người có chút vui sướng khi người gặp họa. Nay một vụ muối bọn họ nhưng trông cậy vào không thượng. Nếu là không chạy nhanh tu hảo, tiếp theo cha liền càng đừng nghĩ. Tấm tắc, ta này tâm tình sao cảm giác như vậy hảo đâu? Nguyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy này ruộng muối hướng hủy hảo a, nếu muốn tu không được tìm làng người lại đây hỗ trợ a, mọi người đều có bạc tránh, nói không chừng lương thực tiền liền ra tới. Chờ trên đường không thế nào lầy lỗi lúc sau, vài người mới đuổi kịp trên xe ngựa lộ. Lại đây tiễn đưa các thôn dân cái kia không tha à, không có bạch bảo ninh, kiếm tiền so trước kia thiếu không ít không nói, trong nhà lương thực vạn nhất ăn xong rồi, bọn họ cũng thật liền không trông cậy vào, bất quá nhân ra phải đi bọn họ cũng không thể cường lưu à, chỉ có thể là tất cả không tha vậy vây tay nhìn xe ngỡ cách bọn họ đi xa. Thôn trưởng, bọn họ đi rồi còn có thể trở về sao, chúng ta có chút luyến tiếp bạch huynh đệ, xem nhân ra là có tiền đi, chính là này tâm nhãn nhưng hảo xử nhiều. Lỗ biển rộng nhìn theo Bạch Bảo Ninh bọn họ đi xa ánh mắt thật lâu khó có thể thu hồi, mọi người đều nhớ thương điểm nhân gia hảo, nói không chừng ông trời mở mắt làm hắn lại trở về đâu. Thiên hảo, đều chạy nhanh đi lộn ăn trở về, này mà nên thu thập cũng đều thu thập. Bọn họ không thể trông cậy vào Bạch Bảo Ninh vẫn luôn cứu tế bọn họ đi, vẫn là trước tự cứu quan trọng, nắm chặt thời gian loại nhị cha mà đi. Nhân gia Bảo Ninh năm trước nhưng không thiếu thu hoạch lúa mạch, bằng không, nhân gia cũng không thể hào phóng như vậy đưa bọn họ lương thực. Trạm thứ nhất, bọn họ đến huyện kế bên huyện thành đi mua người hảo cùng nhau đưa tới thuyền, mua người sự Nguyệt Nhi không hiểu, chỉ có thể giao cho viên bảo quốc thuận tiện cũng làm Diệp an đảo giúp đỡ thật giải mắt, rốt cuộc nhân ra trước kia là gia đình giàu có nữ chủ nhân, mặc kệ sao, này xem người khẳng định là không thành vấn đề a. Cho nên bọn họ cũng không sốt ruột về nhà, đi trước làm chính sự, bất quá Nguyệt Nhi tới rồi huyện kế bên người thì lúc sau liền bắt đầu hối hận. Lớn như vậy nàng là lần đầu tiên đến như vậy địa phương, đặc biệt là mua người. Trước kia quang biết người giàu có gia có thể mua nổi hạ nhân, lần này đến phiên các nàng ra thời điểm, Nguyệt Nhi này mặt đều có chút chịu chịu. Này nơi nào là mua người A, cùng mua súc sinh đều không sai biệt lắm, người này cũng phân ba bảy loại, tốt, cường tráng xinh đẹp chào giá tự nhiên cao, lại còn có có thể cho nhau thế nhưng mua. Diệp An Đào vừa đi vừa thở dài, nắm Nguyệt Nhi tay còn không quên giải thích giải thích hai câu những người này có chút là con ô, không dùng được như vậy nhiều liền bán đi, có chút là đoạt tới. Chụp tới người chỉ cần không phải Kim Long Quốc con dân cũng có thể ở người thị thượng bán đi, còn có rất nhiều tự nguyện cũng có gắn nợ, dù sao cái dạng gì đều có. Người trong lòng cũng có chút số, về sau như vậy sự sẽ thường xuyên nhìn đến, trong nhà sinh ý làm lớn, nhưng không phải đến mua một ít hạ nhân trở về dùng sao. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái kiêng người mua giới đâu bọn họ còn không phải là làm cái này, nhưng ta đại bá bọn họ liền không giống như vậy, cũng không đánh người, còn cho ngươi ký khế ước. Ai, cái kia là chính quy. Tìm phần lớn là nha hoàng gã sai vặt, muốn chính là ra thế trong sạch cái loại này. Những người này trên cơ bản chính là bán cu bán mạng, đã chết cũng chưa người quản không ai đau cái loại này. Ai? Một tiếng thở dài nói ra nàng trong lòng quá nhiều bất đắc dĩ, nếu nàng không mang theo hải tử chạy ra đi, kia bọn họ bị trộm tới kết quả. Chỉ sợ không phải bán đi chính là bị đưa đến mặt khác vô pháp nói địa phương. Diệp An Đảo thấy Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệnh, gắt gao lôi kéo tay nàng, ở nông thôn. Việc này chúng ta trên cơ bản là nhìn không tới, chỉ có ra tới. Cái dạng gì người, muôn hình muôn vẻ sự ngươi đều có thể kiến thức đến, coi như là một môn học vẫn đi, ngươi cũng hảo hảo nhìn xem, dù sao cũng là các ngươi chính mình mua người, yêu cầu gì dạng, chính mình trong lòng có cái phổ. Chúng ta chuyển một vòng ngươi cũng có thể xem cái đại khái. Nguyệt Nhi kỳ thật đều nghĩ ra đi trở lại trong xe. Bởi vì nàng nhìn đến quá chấn động, đều mau điên đảo nàng phía trước sở hữu nhận chi. Bất quá tay lại bị diệp An đảo cấp gắt gao túng chặt, tưởng rời đi cũng không quá khả năng. Chỉ có thể trận tròn mắt nhìn chằm chằm những cái đó mua cùng mua người, căn bản là không đi xem kia một đám bị trở thành hàng hóa bán đứng các nô lệ, những người đó ánh mắt nàng sợ nhìn sẽ làm ác ngộng. Đại gia một đường đi tới nhìn, ở tận cùng bên trong bị đám người vây quanh địa phương dừng lại. Vốn dĩ diệp An đảo người này liền không sao thật náo nhiệt, còn tưởng lôi kéo Nguyệt Nhi chạy nhanh rời đi. Người nhiều địa phương ngư long hỗn tạp. Nói không chừng nàng này thân phận khiến cho người cấp nhận ra tới, tuy rằng bao khăn trùng đầu, nàng nhưng rõ ràng có chút người đôi mắt độc đầu. Túi đầu liền tưởng kéo Nguyệt Nhi đi. Chính là lúc này lại dừng bước một bước đều không nghĩ hoạt động, nàng bị trước mắt một màn cấp chấn động. Một cái quần áo tả tơi đầu bù tóc rối đầy người là thương nam nhân chống đầu trong lòng ngực còn ôm một cái trai trai tiểu tử, xem kia hải tử bộ dáng hẳn là sinh bệnh. Bởi vì vẫn không núc đích, lại xem ra hai này cánh tay. Gây đến độ da bọc xương đầu. Ở đại gia xem kỹ trong ánh mắt, nam nhân giống như đối ngoại giới sự tình thờ ơ, mà là thực chuyên chú đem chính mình mặt dán ở hài tử trên chán, tuy rằng nhìn không tới ánh mắt, chính là nàng chính là có thể cảm giác được nam nhân bất lực cùng thương tâm. Thím, ta muốn mua hai người bọn họ. Nguyệt Nhi kéo kéo phải đi Diệp An đảo thấp giọng nói. Mặt sau đi theo Bạch Bảo Ninh bọn họ vài người cũng thấy được ngồi dưới đất này đó nô lệ, đặc biệt là người nam nhân này cùng hài tử, đều là đương cha người, bọn họ trong lòng không phải không có xúc động. Diệp An Đào bị Nguyệt Nhi như vậy lôi kéo, chỉ có thể quay đầu đến xem, mới đầu nàng không thấy ra tới có cái gì, bất quá nhìn đến nam nhân cánh tay thời điểm, đột nhiên liền bưng kín miệng mình, nước mắt đại viên đại viên đi xuống tích, sau đó không màng tất cả muốn đi phía trước hướng. Chính là này trung quanh đều vây đầy người, không giao tiền nhân ra cũng không cho ngươi qua đi, Diệp An Đào cũng không ra tiếng, liền như vậy nổi điên dường như hướng bên trong tễ. Nguyệt Nhi nhìn lên tình huống không đúng, gắt gao giữ chặt Diệp An Đào tay, thấp giọng nói thím. Ngươi đừng có gấp a, đến tuột cùng là sao hồi sự, ngươi hảo hảo cùng ta nói, ta làm ta cứu cứu đi giao thiệp. Diệp An đào đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước này hai cái giống như ngăn cách với thế nhân hai cha con cá nhân, trong miệng lẩm bẩm ngược nhi, ta cầu xin ngươi, giúp ta cứu hai người bọn họ, các ngươi mau đem hai người bọn họ mua tới, thím cho ngươi quỳ xuống, kiếp sau làm trâu làm ngựa ta đều sẽ báo đáp ngươi đại ân đại đức. Diệp An Đào nằm mơ đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng còn sẽ có tái kiến nam nhân cùng hài tử kia một ngày, này hạnh phúc tới quá đột nhiên, bất quá tình cảnh này cũng quá làm nàng lo lắng, nàng không biết nên sao đi cứu bọn họ hai cha con, đôi tay bắt lấy Nguyệt Nhi đầu vai, kia sức lực liền nàng chính mình đều hãy còn không tự biết. Nhưng là Nguyệt Nhi lại đau hừ một tiếng, chạy nhanh giữ chặt bạch bảo nình tay, thấp giọng nói cứu cứu, ngươi giúp ta một chút, thím cảm xúc có chút kích động, bà bá, ngươi qua đi giúp ta đem kia hai cái người mua tới. Vô luận nhiều ít bạc, mau đi. Viên Bảo Quốc cũng thấy được Diệp An Đảo cảm xúc không đúng, cùng nữ nhân này ở chung mấy ngày này nhiều ít có chút hiểu biết, thực an tính như vậy một người, ngày thường đều không sao cùng làng đại cô nương tiểu tức phụ nói chuyện thiếm, không có việc gì liền ở nhà làm việc. Vừa rồi tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, chính là nghe xong Nguyệt Nhi dặn dò thanh, chạy nhanh tế đi vào. Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh lôi kéo Diệp An Đảo rời xa đám người, tới rồi một cái tương đối ít người địa phương. Nguyệt Nhi mới mở miệng tím, bọn họ ngươi nhận thức. Diệp An Đảo biên rơi lệ biên gật đầu, trong thanh âm mang theo ngày thường khó có thể nhìn thấy vội vàng Nguyệt Nhi, cầu xin các người, cần phải đưa bọn họ hai cái mua tới, việc này trở về sau ta từ từ cùng ngươi nói, hai người bọn họ đối ta rất quan trọng, thật sự. Nguyệt Nhi thở dài, tuy rằng trong lòng Nghi hoặc Diệp An Đảo cùng này hai cha con cá nhân quan hệ, chính là không vì cái gì khác, liền hướng Diệp Ly này một tầng quan hệ, nàng cũng đến hỗ trợ, bất quá lòng dạ hẹp hỏi cảm thấy. Diệp Ly cái này mẫu thân không phải là cùng người nam nhân này có gì gian tình đi. Bạch Bảo Ninh nhưng thật ra không chú ý Diệp An Đảo cùng người này có gì quan hệ, không vì cái gì khác, liền nhưng xem vừa rồi phụ cùng tử một màn này, hắn đều đến ra tay, húng chi Diệp An Đảo còn mở miệng cầu người đâu. Ai, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, viên bảo quốc làm việc không nói, hắn qua đi so với chúng ta hai cái đi cường, đối mua người sự chúng ta hai cái không hiểu lắm, làm hắn cùng nhau làm, ngươi liền ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi đi. Ta qua đi nhìn một cái, Nguyệt Nhi, ngươi ở chỗ này bồi ngươi thím. Giờ phút này Diệp An Đảo đã vô lực đứng trên mặt đất, cả người giống như thoát lực dường như ngồi sổm trên mặt đất, vùi đầu ở hai tay, túi đầu điên lặng khóc thút thít, Nguyệt Nhi bồi ở một bên chỉ có thể thở dài. Thím, con người của ta tâm nhắn thẳng, nói sai rồi ngươi cũng đừng trách ta, vừa rồi kia hai cái người là trước đây nhà các ngươi người đi. Diệp An Đảo thân mình run lên, sau đó gật gật đầu, Nguyệt Nhi tiếp tục nói nhà các ngươi sự ta biết đến không nhiều lắm. Bất quá Diệp Ly có thể đưa ngươi đến ta nơi này tới, chỉ sợ là có cái gì lý do khó nói, ta cũng không truy vấn các ngươi đến tuột cùng là chuyện gì, nhưng là này hai cái người nếu ta mua tới, về sau ngươi có thể tưởng tượng hảo đối ngoại nói như thế nào. Ai, ta tuy rằng không biết các ngươi là cái gì quan hệ, bất quá rốt cuộc ngươi cùng Diệp Ly là mẫu tử tương xứng, có chuyện gì, các ngươi hai cái người trong lén lút câu thông đi. Diệp An Đảo nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn Nguyệt Nhi, trong ánh mắt mang theo một mặt sáng giỏi. Thanh âm có chút ám ách nha đầu, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái, ta dẫn bọn hắn đến trên đảo, làm cho bọn họ hai cha con cái cùng ta cùng nhau đánh cá, chờ Diệp Ly đã trở lại, ta sẽ cùng hắn giải thích. Hơn nữa hắn cũng biết chúng ta quan hệ, người yên tâm đi, Diệp Ly kia đầu không có vấn đề. Nhiều Diệp than đảo vô pháp nói, nếu nói, giải quyết không được trước mắt cục diện này ngược lại làm Diệp Ly thân phận có bại lộ khả năng, phải làm người xấu vậy làm nàng đi làm đi, mặc kệ ở người khác trong mắt nàng là cái gì chính là đó là nàng nam nhân cùng hai tử, nàng vô pháp làm được ngồi yên không nhìn đến. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ gật đầu, nếu nhân gia nhi tử cũng chưa cảm thấy có gì, kia nàng một ngoại nhân liền càng thêm sẽ không nói. Nói nữa, Diệp Ly phụ thân đều đã qua đời, lưu lại Diệp An Đảo như vậy một cái quả phụ, người nói nhân ra tái giá cũng không phải cái gì mất mặt sự. Hai cái người đều có chút nôn nóng hướng tới bán người phương hướng nhìn lại, Diệp An Đảo thậm chí còn nghĩ tới đi nhìn một cái, bất quá là Nguyệt Nhi cấp ngăn cản. Biểu tình so với trước kia nghiêm túc nhiều thím, mặc kệ là từ đâu một phương diện nói, ngươi hiện tại qua đi đều không thích hợp, bán ra nhìn đến chúng ta nhận thức người này khẳng định sẽ chết cắn giá không bỏ, mặt khác một phương diện ta liền không cần phải nói đi. Diệp An đảo có chút xấu hổ cúi đầu ta chính là lo lắng hai người bọn họ, cũng không biết người viên bá bá có thể hay không đem bọn họ mua tới. Liên tại đây nôn nóng chờ đợi chung, Bạch Bảo Ninh ôm Nam Hải tử bước nhanh chạy tới, phía sau còn đi theo vài cá nhân đâu, chắc là vừa rồi mua tới người. Mau, đứa nhỏ này bị bệnh, chúng ta chạy nhanh tìm đại phu cấp nhìn xem. 187 Phu Thê Thành Tình Nhân 186 Diệp An Đào vừa nghe nói Nhi tử sinh bệnh, vốn đang tưởng phát lại đây nhìn một cái đâu, bất quá cũng không biết là ngồi xổm lâu lắm, vẫn là thái dương chiếu, dù sao chân mềm nhũn người liền phải té xỉu, Nguyệt Nhi chạy nhanh đỡ một phen, mặt sau cùng lại đây người nhìn thấy Diệp An Đào cũng là hoảng sợ. Nam nhân mãn tâm mãn nhãn đều là nôn nóng thần sắc đảo. quả đào, quả đào, người sao? Đến, vị này đại thúc, ngươi tới đỡ ta thím, mọi người đều mau cùng thượng, cứu cứu, đi trước y quán cho đại gia đều nhìn một cái, sau đó tìm lữ quán trước chủ hạ. Bạch Bảo Ninh hiện tại cũng không rảnh lo khác, trong lòng ngực đứa nhỏ này thân thể năng có chút kinh người, hắn là lo lắng à, vạn nhất đi chậm đứa nhỏ này một cái mạng nhỏ liền không có. Hiếu mới vừa, nhìn đến chính mình nam nhân, Diệp An Đảo trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ giờ phút này lại cái gì đều cũng không nói ra được. Hai vợ chồng cái chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến quá nhiều đồ vật. Đi mau, hải tử quan trọng. Viên bảo quốc một tiếng thúc giục nhắc nhở hai vợ chồng cái, giờ phút này không phải bọn họ nói chuyện thời điểm, trước cứu hải tử quan trọng. Nguyệt Nhi cũng không cái kia công phu đi hỏi cái này, những người này đến tuột cùng đều là gì lai lịch, nếu viên bảo quốc cùng cứu cứu có thể mua tới, so sánh với khẳng định có bọn họ vừa ý địa phương. Ra tới không bao xa bọn họ liền tìm đại phu. Nam hài tử bệnh tính đích sắc rất nghiêm trọng, cũng may mắn bọn họ hiện tại tìm đại phu, bằng không hôm nay bọn họ không gặp được này hai cha con cá nhân nói, về sau thế nào đều khó mà nói. Diệp An đào biên rơi lệ bên cạnh hạ vớt ve hài tử thân thể, nang thật sự thực năng, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn còn không có như vậy bệnh qua đâu, hơn nữa xem này ra hai tình huống, này trung gian khẳng định là ăn không ít đau khổ. Đi thời điểm hài tử còn rất chắc nịch đâu, ai có thể nghĩ đến lại lần nữa gặp nhau. Hài tử đã xanh sao vàng gọn, so trên đường cái xin cơm còn không bằng đâu. Lão Đại Phu tuy rằng không biết những người này đều là cái gì quan hệ, bất quá nhìn xem Diệp Hiếu Cương Bộ dáng, trong lòng cũng đại khái có suy đoán. Ai, các ngươi là gặp được người tốt, cái này là cho hài tử khai dược, kiên trì uống. Tốt nhất làm hài tử ăn chút tốt, bằng không thân thể khẳng định là không được. Mặt sau những lời này đó rõ ràng là đối bạch Bảo Ninh cùng Viên Bảo Quốc nói, bởi vì hắn đã nhìn ra, này hai cái người có thể chủ sự cho nên này dinh dưỡng mặt trên sự cũng liền đối hai người bọn họ người ta nói an đào giờ phút này chính cầm Nguyệt Nhi làm ra thủy cấp Nhi Tử Huy tuy rằng hài tử đã hôn mê qua đi phỏng chừng là khát quá độ cái muỗng đưa đến bên miệng đứa nhỏ này liền biết đi xuống nước Bạch Bảo Ninh làm lão đại phu thuận tiện cấp người khác nhìn một chút trên cơ bản đều là ngoại thương đắp chút dược liền không gì vấn đề lớn Viên Bảo Quốc thuận miệng hỏi một chút này trung quanh nhà ai khách điểm tương đối hảo rốt cuộc bọn họ cũng là lần đầu tiên tới như vậy địa phương. Đừng tìm một nhà hắc điếm đi vào kia phiền toái nhưng lớn. Lão Đại Phu giới thiệu một nhà không tồi khách điếm cho bọn hắn, Nguyệt Nhi làm từ thiệu đi mua chút trang phục trở về, những người này một đám không cần người khác hỏi. Liên này một thân trang điểm đi ra ngoài đừng thật sự xảy ra chuyện gì, không biết chi tiết người còn tưởng rằng bọn họ là đào phạm đâu. Tới rồi khách điếm, làm diệp an đảo bọn họ ba người trước đơn độc ở một cái trong phòng hảo hảo tâm sự. Không cần Nguyệt Nhi nói. Bạch Bảo Ninh bọn họ cũng biết này, ba người chỉ sợ phía trước không riêng gì nhận thức đơn giản như vậy. Nguyệt Nhi thì tại bên ngoài cấp nam hài tử ngao dược. Hai vợ chồng cái chân chính đơn độc ở chung thời điểm, hai cái người cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Diệp An Đảo biên cấp Nhi tử hạ nhiệt độ biên nói lên nàng cùng Diệp Ly sự tình. Diệp Hiếu Cương thở dài chúng ta ra hai cái cũng coi như là nhặt một cái mệnh. Lúc trước kê biên tài sản những người đó cho rằng chúng ta Nhi tử chính là thiếu ra đâu, cũng liền không để trong lòng. Chính là qua nửa ngày cũng không biết là từ đâu được đến tin tức, nói thiếu ra vóc dáng không nên như vậy cao, cho nên chúng ta ra hai cái lại bị nhốt ở bọn hạ nhân cùng nhau, sau đó bị bán đi đi ra ngoài. Đến nỗi các lão ra bọn họ không cùng chúng ta nhốt ở cùng nhau, sau lại sự tình ngươi cũng nghe nói, đến nỗi mặt khác hải tử ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy trước làm ngươi mang theo tiểu thiếu ra chạy, đại công tử không nghĩ rời đi, sau lại thế nào chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy, nói vậy giữ nhiều lành ít. Hiện tại nhớ tới lúc trước sự tình, Diệp Hiếu Cương trừ bỏ thổn thức cảm thắn ở ngoài càng có rất nhiều quan tâm Diệp Ly An Huy. Người như thế nào một người đâu, tiểu thiếu ra đâu, ngươi như thế nào bỏ xuống hắn cùng những người này ở bên nhau. Diệp An đảo thở dài, đem Diệp Ly sau lại phát sinh sự tình nói một chút, liền Diệp Hiếu Cương nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cái kia sư phó đánh chuẩn à không, hay là kẻ lừa đảo, đem thiếu ra lại cấp đưa đến kẻ thù trong tay, kia chúng ta sở hữu trả giá đều làm không công. Diệp An Đào biên cấp nhi tử lau mình biên gật đầu chu kiệm nói người này là thông qua thanh mục đi tìm tới, ta phỏng chừng người này hẳn là không sai được, lại nói tiểu thiếu gia cũng không ngu ngốc, thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới chỉ sợ nhiều ít cũng biết chút cái gì, bất quá đứa nhỏ này chưa nói, ta cũng liền không hỏi. Đúng rồi, người khác đâu, không phải đều bán đi sao? Diệp Hiếu Cương thở dài lắc đầu chúng ta ra hai cái đều bị bán rất nhiều lần, lúc này may mắn là gặp được các ngươi. Ta lúc ấy cũng không biết hải tử còn có thể hay không sống sót. Những người đó thế nào, có thể tin được không, biết chúng ta thân phận không? Diệp An Đào lưu chữ nước mắt lắc đầu, bọn họ không rõ ràng lắm, cho nên hai ta cái đối với hảo khẩu phong. Nhi tử hiện tại không thể kêu diệp ly, sửa tên đi, trở về sau tiểu thiếu ra thân phận có thể khôi phục, hài tử lại sửa trở về. Diệp Hiếu Cương Cao Mày tự hỏi nhi tử nên khởi cái gì danh mới là, kia về sau hải tử đã kêu diệp thành, về sau thiếu ra tới. Làm hắn đi theo tiểu thiếu già, vốn dị hai cái người liền cùng nhau lớn lên, lần này còn làm nhi tử đi theo thiếu già, có gì sự ca hai cái cũng là cái chiếu ứng, lạc ra về sau còn muốn rửa hai người bọn họ. Đến nỗi hai ta cái, liền nói quen biết đã lâu, ta ở Diệp Phủ làm việc là được. Diệp An đảo cười khổ một tiếng lấy cớ này chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa mình dối người, ta hôm nay này biểu hiện chỉ sợ đã làm cho bọn họ lòng có hoài nghi, còn không bằng nói ta cùng ngươi có tư tình, hai tử là ta sinh. Như vậy về sau cũng phương tiện ta cùng nhi tử thân cận, ngươi nói ta thủ hài tử không cho hài tử kêu nương, ta này trong lòng, ai? Diệp hiếu cương phiền muộn nắm tóc kia làm sao à, ngươi nói nói như vậy ngươi thanh danh đã có thể xong rồi, người khác về sau sao xem hai tà cá nhân à? Diệp an đào nhìn nam nhân nhà mình này quen thuộc động tác không khỏi lại cười, bao lâu không thấy được hài tử hắn cha như vậy? Được rồi, ngươi cũng đừng phiền não rồi, việc này bọn họ không hỏi chúng ta liền không nói. Ta phỏng trừng Nguyệt Nhi kêu nha đầu mới có là nhìn ra điểm mặt mày tới, lúc ấy còn không quên dặn dò ta đâu. Đem Nguyệt Nhi nói cùng nam nhân nhà mình nói một chút, cũng thuận tiện nói lên Bạch Bảo Ninh cùng nàng cùng Diệp Ly quan hệ. Diệp Hiếu Cương có chút giật mình hắn ngừng đầu, à, ta còn tưởng rằng ngươi là mang theo tiểu thiếu ra đến nhân ra đi thủ công, cảm tình các ngươi đây là gặp được người tốt, khó trách ra. 187 Hai nạn xe cộ 187 Hai vợ chồng cá nhân thủ hải tử Biên dùng nước lạnh cấp Diệp thành hạ nhiệt độ Biên nói ly sau cảm xúc biệt ly, Bạch Bảo Ninh kêu đầu đã làm người chuẩn bị cho tốt nước tắm. ở bên ngoài liền kêu Diệp Hiếu Cương bọn họ ra tới lau một phen, vừa lúc có thể thay tân mua trở về quần áo, thuận đường theo chân bọn họ lập một chút quy củ cùng về sau bọn họ phải làm sự tình. Kỳ thật sau lại mua những người đó đều là Diệp Hiếu Cương đề cử, bởi vì những người này phía trước hắn đều nhận thức, tuy rằng không phải lạc phủ ra tới, chính là cũng theo chân bọn họ cùng nhau trải qua sống. Nhiều ít hiểu biết một ít tình huống. Được rồi, bụng đều đói bụng đi, chạy nhanh chúng ta ăn cơm, hôm nay buổi tối trước tiên ở nơi này trụ, chờ nhìn xem hải tử tình huống, nếu là chuyển biến tốt đẹp nói chúng ta liền xuất phát, vừa đi vừa uống dược. Diệp An Đảo cũng biết bọn họ không thể ở chỗ này ở lâu, đặc biệt là thuyền sự, một khi làm Tôn Hưng đã biết, kia phiền toái liền lớn. Nguyệt Nhi ngao hảo dược cấp Diệp Thành uống lên đi xuống, phân phó phòng bếp đơn độc cho hắn ngao dao dưa cháo, "Thím, ngươi đi hắn, ta đỡ." Diệp An Đảo xem Nguyệt Nhi bận trước bận sau, trong lòng tóm lại có chút không đành lòng, nàng không nghĩ lừa gạt Nguyệt Nhi, rốt cuộc đứa nhỏ này cùng nàng thân nhân cho bọn họ quá nhiều đồ vỡ. Biên cấp Nhi tử Uy cháo biên nói Nguyệt Nhi, ta cũng không gạt ngươi, cái này là ta Nhi tử, nơi này quan hệ có chút loạn, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ, về sau ngươi sẽ minh bạch. Nguyệt Nhi nhìn Diệp Thành cùng An Đảo cùng Diệp Hiếu Cương lớn lên có chút tương tự mặt, sao có thể đoán không ra tới này Nam Hải tử cùng Diệp An Đảo là gì quan hệ đâu. Bất quá nếu Diệp an đảo không nghĩ thâm nói, nàng cũng không nghĩ truy vấn, cái này là Diệp ly sự, là Diệp gia sự, nàng một ngoại nhân, quản không được nhân ra việc tư. Không chút để ý nói thím. Kia đầu là các ngươi chính mình sự, ta một nữ hải tử ra đối cái này không quá cảm thấy hứng thú, về sau các ngươi nên sao làm liền sao làm, không cần cố kỵ khác. Dù sao ở trên đảo, ngươi thích thế nào đều được, ngươi như thế nào làm khẳng định có ngươi làm đạo lý, ta cảm thấy ngươi người này là người tốt. Cho nên cái kia bá bá nói vậy không phải người xấu. Người một nhà đoàn tụ tổng điểm số khai hảo, về sau đến trên đảo, còn muốn dựa vào ngươi cùng bá bá nhiều coi chừng một ít đâu. Một phen lời nói làm Diệp An đảo này tâm định rồi. Nàng Liên biết này tiểu nha đầu trong lòng đều minh bạch, nhất nhiên ngoài miệng không nói, chỉ sợ đã sớm đã nhìn ra. Có thức ăn nước uống cộng thêm thượng uống thuốc, Diệp Thành buổi tối thời điểm rốt cuộc thanh tỉnh. Người một nhà ở trong phòng khóc làm một đoàn, Bạch Bảo Ninh bọn họ ở trong phòng chỉ là thật sâu thở dài. Ta lúc này có phải hay không lại là một chuyện tốt đã ai, hy vọng về sau nhưng đừng lại đã xảy ra chuyện, chúng ta tốt như vậy người dù sao cũng phải cho chúng ta điểm hảo báo không phải. Viên bảo quốc cười vũ vô bạch bảo ninh đầu vai, thở dài việc này á ai biết được. Hy vọng ông trời có thể nhìn đến đi, dù sao chúng ta không thẹn với tâm là được. Đến nỗi bọn họ là gì quan hệ chúng ta cũng đừng hỏi, ta xem đại mội tử là cái rất ổn trong người. Không giống như là cái loại này là lơi hong bướm nữ nhân. Có lẽ nơi này có gì sự chúng ta không biết đâu. Cho nên, chúng ta cũng đều đừng đoán mò, nhân ra quá người ta, có thể giúp một fan chúng ta liền giúp một fan. Nói nữa, cái này Diệp Hiếu Cương ta xem ánh mắt thực chính, ta không thích cùng những cái đó trong lòng có hoa hoa chẳng người giao tiếp, yên tâm, ta xem hắn giúp chúng ta chọn những người đó đều không tồi. Bạch Bảo Ninh nhìn bên ngoài đen như mực màn đêm thở dài đại ca, ta là thật sự có chút sợ, này vừa ra ra, không chỉ có bao gồm ta. Liền ta tỷ phu ở bên trong, ngươi nói đều tới tới lui lui ra ba lần như vậy sự, ta thật sợ nào một ngày đem ta cháu ngoại gái cấp bức lên rồi. Nói vậy ta tình nguyện cái gì đều chưa từng phát sinh quá, ta vẫn như cũng là một cái nghèo ăn bữa hôm lo bữa mai người, ít nhất hải tử còn hảo hảo. Viên bảo quốc vô vô hắn phía sau lưng tỏ vẻ lý giải, lúc này mới nào đến chỗ nào à, nếu muốn trở thành nhân tượng nhân, điểm này đau khổ còn không tính gì, không có, cùng lắm thì chúng ta từ đầu lại đến. Này một đêm là Diệp An đảo chính mình một người chiếu cố nhi tử, hai mẹ con cái cũng nói nửa đêm nói, bởi vì ban ngày lên đường lại ra như vậy sự, mọi người đều rất mệt, cho nên căn bản là không ai chú ý khách điếm bên ngoài còn có người ở lén lút làm một ít động tác nhỏ. Diệp Thanh nếu đều hạ sốt, người này bổ dưỡng vấn đề cũng không phải một chốc một lát là có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa nhiều người như vậy đâu, không có khả năng ở bên ngoài vẫn luôn ở khách điếm, kia đầu thuyền còn chờ bọn họ tặng người qua đi đâu lại nói bọn họ hiện tại không thể nói một văn tiền bẻ thành hai cánh hoa nhưng là ít nhất có thể tỉnh điểm là một chút tới rồi trên thuyền tới rồi trên đảo hết thể liền sẽ hảo lên cho nên sáng sớm hôm sau làm diệp thành uống thuốc can cơm viên bảo quốc liền từ bên ngoài lại mướn tam chiếc xe ngựa một chiếc đơn độc cấp này hai cái người chiếu cô hải tử dùng hắn cùng người khác ngồi mặt khác hai cái nguyệt nhi cùng bạch bảo ninh ngồi một chiếc đại mua hệ xe thiếu đại gia hỏa tế ở bên nhau không thoải mái không nói những người này nguyên bản thân thể liền rất suy yếu Cũng đừng tại đây địa phương tỉnh, an đổ vật các nàng nhưng thật ra mang đủ. Trên đường Diệp An đảo biên cấp nhi tử lộng trái cây an biên cùng nam nhân giới thiệu bọn họ muốn đi địa phương. a bọn họ thế nhưng chính mình lộng thuyền. Diệp An đảo thở dài, đem bạch bảo ninh này trước sau phát sinh sự cùng nam nhân nhà mình học một lần. Đây cũng là không có biện pháp, nay bất quá tới mua người tính toán đến trên thuyền làm việc. Ai có thể nghĩ vậy mua người thế nhưng đem các ngươi ra hai cái mua đã trở lại, cũng coi như là ý trời a Ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được các ngươi hai cái người đâu, thật là cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Diệp Thành tuy rằng thân thể suy yếu, chính là này phía trước phía sau sự hắn đều nghe minh bạch, cảm nhớ trời xanh đối bọn họ không tệ đồng thời cũng có chút lo lắng. Nương, kia về sau ta cùng cha cùng nguyên nên sao xưng hô à, tổng không thể trở thành người xa lạ đi. Diệp An đào vẻ mặt yêu thương sờ sờ nhi tử đầu yên tâm đi, bọn họ sẽ không hỏi, nên sao liền sao, dù sao bên kia cũng không ai nhận thức chúng ta. Nói nữa ngươi bạch thúc thúc cùng Nguyệt Nhi bọn họ đều là người tốt, tới rồi nơi này, chúng ta liền tính là tới rồi ra. Diệp Hiếu cưng lôi kéo Nhi tử tay an ủi nói không có việc gì, trước kia đều căng lại đây, không kém này một chốc một lát, chúng ta người một nhà đều có thể tồn tại đã khá tốt, trở về sau gặp được tiểu thiếu ra lại nói. Này dọc theo đường đi, Nguyệt Nhi đều có thể nhìn đến không ít ra tới xin cơ người, nhìn những người này nàng trong lòng cũng có chút lo âu, không biết trong nhà là tình huống như thế nào. Bạch Bảo Ninh cũng sốt ruột đâu, nay xin cơm đều ra tới, nói vậy trong nhà kia đầu khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên thúc giục Sa Phu nhanh lên đuổi, kia đầu thuyền còn đang chờ bọn họ đâu. Bất quá tại hạ sơn núi thời điểm, Nguyệt Nhi lại đột nhiên nghe được một loại kỳ quái thanh âm, hình như là cái gì chặt đứt dường như, rắc một tiếng, làm nàng có chút cảnh giác đứng dậy, ai có thể nghĩ đến này thời điểm xe ngựa đã không chịu không chế, Sa Phu ở phía trước đột nhiên hô một câu trục xe chặt đứt. Thanh âm vừa ra, Má bị chặt đứt trục xe đụng phải một chút, thân mình ăn một lần đau. Lôi kéo chặt đứt trục thùng xe liền mất mạng hướng dưới chân núi buôn. Sa Phu nhìn tình huống không đối chạy nhanh lại xe, Bạch Bảo Ninh lôi kéo Nguyệt Nhi giờ phút này tưởng nhảy xuống đi đã là không có khả năng, xe ngựa tốc độ mau căn bản đều không thể tưởng tượng không nói. Thân xe lung lay, Bạch Bảo Ninh muốn ôm cháu ngoại gái cùng nhau nhảy ra đi, chính là người căn bản là đứng dậy không nổi. Đừng nói là Bạch Bảo Ninh, ngay cả Nguyệt Nhi cũng là lắp bắp kinh hãi. Xe ngựa đi thời điểm hảo hảo sao đột nhiên cứ như vậy. Bất quá này cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Lôi kéo Bạch Bảo Ninh cứu cứu, ngươi trước nhảy xuống đi, ta đỡ ngươi. Cũng không dung Bạch Bảo Ninh nói chuyện, lôi kéo hắn tay liền ra bên ngoài đẩy. Chính là đều lúc này, nơi nào có thể giống ngày thường như vậy, người đều ngã trái ngã phải. Liên Cang đừng nói là ra bên ngoài nhảy, căn bản là đứng dậy không nổi không nói. Nguyệt Nhi cũng không có sức lực. Bạch Bảo Ninh là lo lắng xuống a, làm sao a? Nguyệt Nhi nước mắt đều sắp rơi xuống, chẳng lẽ hôm nay, chúng ta liền công đạo ở chỗ này. Bất quá mặc dù là như vậy, nàng cũng đến làm nhất hư tính toán, nàng là nữ hài tử, cứu cứu là Nam Ninh, trong nhà không thể không có như vậy Nam Nhân, không có Bạch Bảo Ninh, mợ bọn họ nhưng sao quá, không có chính mình, cha mẹ có lẽ sẽ khổ sở, nhưng là nhật tử còn gặp qua đi xuống, cho nên nàng phải làm cuối cùng nỗ lực. Ôm Bạch Bảo Ninh, lôi kéo sắp vỡ ra thùng xe, đem Bạch Bảo Ninh dùng sức hướng phía trước đẩy, từ càng xe chối nhảy xuống là hợp lý nhất biện pháp kỳ thật nàng cũng không muốn chết còn nghĩ trước giữ được cứu cứu lúc sau nàng lại nhảy bất quá bạch bảo ninh nơi nào chịu làm cháu ngoại gái làm như vậy ở xe ngựa lập tức muốn quay cuồng xuống núi rừng núi thời điểm ôn nguyệt nhi từ càng xe chối nhảy xuống người tuy rằng là xuống dưới chính là theo quán tính của cậu cháu hai cái người cũng đi theo hướng triển núi hạ lan mặt sau theo kịp viên bảo quốc bọn họ chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa đi xuống cứu người Nguyệt Nhi bọn họ ngồi xe ngựa giờ phút này đã chia năm xẻ bảy, mã liền càng không cần phải nói, đụng vào trên thân cây đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyệt Nhi hai người bọn họ người chờ ổn định thân mình, nàng không khỏi kêu lên một tiếng cứu cứu, tay của ta ta chân giống như đều chết. Bạch Bảo Ninh cũng không hảo đi nơi nào, trên người đều là trời ra, bất quá cũng may chân chẳng gì cũng chưa gì vấn đề, chạy nhanh bỏ dậy ôm lấy cháu ngoại gái, "Sao? Mau cùng cứu cứu nói nói." Trên sườn núi người cũng chạy xuống dưới nhìn đến Nguyệt Nhi tình huống này có chút không xong nhanh lên dẫn người đi xem đại phu đi Viên Bảo Quốc kêu tới Diệp Thanh Đảo làm nàng cùng Diệp Hiếu Cương bồi cậu cháu hai cái người nhìn bệnh hắn mang mặt khác lưu lại xem xét hiện trường hôm nay việc này quá kỳ quặc xe ngựa là tân năm trước mới làm tốt ngày thường dùng địa phương cũng không nhiều lắm trước khi đi thời điểm hắn còn kiểm tra rồi một lần căn bản là không thành vấn đề a tìm tới mã xa phu hai cái người cùng đi trà xét một chút chú xe kia địa phương hảo tưởng bị cơ cưa, cưa qua Ngươi xem này dấu răng, căn bản là không phải chết, rõ ràng phía trước là bị người cấp cơ một nửa sau đó trên đường mới có thể như vậy. Đánh xe người là bọn họ lâm thời đi tìm tới, nhân gia kỳ thật cũng không nghĩ bối cái này trách nhiệm, xe đã xảy ra chuyện hắn cũng không nghĩ, càng không nghĩ này một chuyến ra tới gì thu hoạch cũng không có còn trên lưng như vậy cái thanh danh. Viên bảo quốc không phải không kinh nghiệm, xem qua hiện trường tự nhiên liền minh bạch là chuyện như thế nào, đến nỗi này sau lưng phá dối người trong đầu suy nghĩ một chút. Gần nhất không đắc tội người nào, ra tới liền càng không cần phải nói, trong lòng ước chừng đã suy đoán ra tới việc này là ai làm. Tính, mã trong chốc lát ngươi tìm người xử lý một chút đi, tính làm là ngươi tiền công. Sa phu nhưng không nốc, một đầu thương mã liền tính lại không đáng giá tiền kia cũng đủ hắn tiền công. Đối viên bảo quốc luôn mãi cảm tạ lúc sau, tìm người chung quanh lại đây hỗ trợ, đem ngựa cấp lộng đi rồi. Viên bảo quốc bọn họ ngồi dư lại kia chiếc xe ngựa tìm được rồi nguyệt nhi bọn họ đi y quán. Này phụ cận cũng liền này một nhà đều không cần hỏi thăm, nhìn đến Nguyệt Nhi khóc hai mắt đấm lệ mơ hồ bộ dáng, viên bảo quốc nhìn đều đi theo đau lòng. Nha đầu này ngày thường tuy rằng không sao nói chuyện, khá vậy không phải cái tiểu khí cô nương như bây giờ khẳng định là hài tử đau không được. Ai, hảo hảo dưỡng đi, chân còn hảo thuyết, này ngón tay nhưng khó nói. Lão đại phu cũng chỉ có thể cấp ra như vậy hồi đáp, hắn cũng hết cố gắng lớn nhất, này tay có thể trưởng thành gì dạng hắn cũng không dám bảo đảm. Làm nghề ý, ý nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái tiểu cô nương tay sẽ bị thương như vậy nghiêm trọng, bốn căn ngón tay đều chặt ức, muốn về sau khôi phục bình thường, hắn trong lòng lời nói kia cơ hồ đều là không quá khả năng. Nguyệt Nhi đau về đau, nhưng nàng càng sợ là này chỉ tay phê đi, kia về sau nàng dựa gì đánh người xấu à, dựa gì bảo hộ chính mình người nhà a Tiểu nha đầu hoa lê dính hạt mưa mở miệng lao ra ra, ta này tay còn có khác biện pháp không? Lão đại phu thở dài lắc đầu không phải ta lão nhân khoe khoang, này trung quanh nối xương đầu ta xem như độc môn tay nghề, nha đầu, ngươi này tay thương quá nghiêm trọng, bên trong đều có toái xương cốt, ai, nếu là dưỡng tốt lời nói nhưng thật ra không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Bất quá làm việc nặng không thể được, bất quá cũng may là tay trái, cũng không gì trở ngại, trở về về sau lộng điểm ăn ngon nhiều bổ bổ. Này dược, các ngươi ăn trước, về sau có gì sự lại qua đây? Lão đại phu dặn do cấm kỵ hạ mục công việc Bạch Bảo Ninh hiện tại muốn chết tâm đều có, tiền không có, hai tử lại biến thành như vậy, nhà bọn họ năm nay sao liền như vậy xui xẻo gì sự đều đụng phải. Xem cứu cứu muốn khóc không khóc bộ dáng, Nguyệt Nhi trái lại an ủi hắn cứu cứu, không sao đâu, thật sự, ta chính là sợ về sau làm không được sống, không có việc gì, chúng ta về nhà hảo hảo dưỡng dưỡng. Bạch Bảo Ninh thở dài một tiếng, ôm cháu ngoại gái đầu trộm lau lau nước mắt, ơn, trở về cứu cứu cho ngươi lộng điểm hảo dược ăn, khẳng định có thể dưỡng tốt. Viên bảo quốc bọn họ lại đây thời điểm, Nguyệt Nhi bọn họ đã tính toán rời đi, Bạch Bảo Ninh xem hắn tới, chạy nhanh lôi kéo hắn tới rồi ngoài cửa như thế nào, này xe ngựa vì sao đột nhiên liền có chuyện. Viên bảo quốc thở dài, vỗ vu Bạch Bảo Ninh cánh tay, huynh đệ, chúng ta chung ám toán, ta đoán mười có là tôn hưng kia vương bắt đàn làm, trục xe kia địa phương bị cưa khai nửa thành, ngươi nói có thể không ra sự sao, chúng ta có thể bảo một cái tánh mạng đã xem như văn hạnh, nếu là đi đến huyền nhai bên kia cũng thật liền mất mạ Diệp An đào đỡ Nguyệt Nhi biên rơi lệ biên giúp đỡ nàng đem quần áo đều sửa sang lại, "Hảo ai, Nguyệt Nhi à, đừng thượng hỏa, này thương cơn động cốt đến dương trong thiên, mấy ngày này ngươi cũng đừng về nhà, trước cùng Thiểm qua đi, chờ hảo lại về nhà cũng không muộn, này nếu là làm cha mẹ ngươi thấy được không chừng đến đau lòng đâu." Nguyệt Nhi hiện tại gì đều không rảnh lo, ống tay áo trực tiếp liền dùng tới sát nước mắt, còn quản gì khăn tay không khăn tay, "Thiểm, ta không có việc gì, chính là đau, đau quá mức thì tốt rồi, không có việc gì." Diệp An đào tưởng thở dài a, gì không có việc gì a, này chân đều chết, này tay có thể hay không hảo còn khác nói đi, về sau tìm nhà chồng nhưng sao chỉnh a? Vạn nhất tay khôi phục không tốt, chính là gả chồng đều là cái chuyện phiền thoái, trong lòng đồng tình đứa nhỏ này, chính là trên mặt nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. 188 giây rùa 188 Bạch Bảo Ninh quay đầu lại hoành ôn Nguyệt Nhi lên xe ngựa, Nguyệt Nhi này chân không thể hoạt động. Cho nên này xe ngựa chỉ có thể đơn độc trang nàng cùng Bạch Bảo Ninh còn có Diệp An đảo cùng Diệp Thành, dư lại người ngồi mặt khác một chiếc xe, tê tê cũng có thể ngồi xuống. Nguyệt Nhi lúc này mới đảo ra công phu hỏi hai nạn xe cổ sự tình, nàng cũng cảm thấy việc này phát sinh quá đột nhiên, một chút dấu hiệu đều không có, hơn nữa nàng cũng không cho rằng chính mình vận khí sẽ kém như vậy, làm xe ngựa còn có thể đột nhiên ra chạm hướng. Biết được bị người cấp động tay chân, thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên mắng chửi người, đây đều là thứ gì à? Nên đến hắn giống nhau đều không ít, thật đủ lòng tham, liền chúng ta mệnh hắn đều muốn, chờ, chờ chúng ta về sau có năng lực, ta muốn đem hắn đạp lên dưới chân, làm hắn cũng biết biết mất đi là cái gì tư vị. Nguyệt Nhi là thật hận à, cái này vương bắt đản làm hại nàng vô pháp lại thổi xáo, thù này nàng nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội không báo thù này nàng đều không họ trần. Bạch Bảo Ninh cũng vẻ mặt phẫn hận chờ, chờ chúng ta hoán lại đây, không cần người, này thù cứu cứu thế ngươi báo, bằng không hưởng vì nam nhân. Diệp An Đảo thở dài người này hôm nay dám làm như thế, khẳng định không sợ các ngươi trở về tìm hắn, cho nên ở chúng ta còn không có cái kia năng lực thời điểm, mặc dù là nhìn thấy hắn, chúng ta cũng đến kẹp chặt cái đôi làm người. Đại huynh đệ, nghe tỉ một câu khuyên, hiện tại còn không phải trả thù thời điểm, người này nói lời thật lòng, ta đều tưởng cào hắn hai hạ, ngươi nhìn xem đem chúng ta Nguyệt Nhi cấp làm hại. Diệp Thành xem Nguyệt Nhi chân cùng tay đều bị mảnh vải cấp cuốn lấy, trong ánh mắt đều là đồng tình thần sắc đáng tiếc ta không thể giúp gì vội Nguyệt Nhi muội muội chờ ta thân mình hảo về sau có cơ hội chúng ta ngầm tấu hắn trước giải hà giận chờ Diệp Ly đã trở lại chúng ta cùng nhau Diệp An Đào buồn cười xoa xoa chính mình Nhi tử đầu ngươi nhưng tính trước cho ta thành thật ở trên đảo dưỡng thân thể ngươi Nguyệt Nhi muội muội này thân mình như thế nào cũng đến dưỡng thượng mấy tháng Bảo Ninh huynh đệ chỉ sợ lần này Nguyệt Nhi vô pháp cùng ngươi cùng nhau đi trở về ta là sợ tỷ tỷ ngươi nhìn đến nàng như vậy đau lòng Quay đầu lại ngươi cùng trong nhà nói một chút, liền nói chờ ăn tết thời điểm lại trở về. Bạch Bảo Ninh vẻ mặt phẫn ướt cùng tích tụ, nắm nguyệt nhi tay phải cười khổ một tiếng. Ngươi nói hai ta cá nhân đều là gì mệnh à, này cho này tiếp nối cho kia, về sau nhưng đừng lại đã xảy ra chuyện, ta này tâm á cũng thật có chút không chịu nổi. Thật sự, Bạch Bảo Ninh giờ phút này đều có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất bọn họ hôm nay thật sự liền chết ở chỗ này. Ai sẽ vì bọn họ báo thù? Có mấy người về sau còn có thể nhớ rõ tôn hưng cái này hung thủ. Nguyệt Nhi cao mày, giữa mày nhiều một tia lệ khí nói vậy cái này là tôn hưng tự chủ trương, nếu là phía sau màn người chỉ thị. Chỉ sợ chúng ta đã sớm mất mạng, hắn cái này là ở trả thủ, chỉ sợ ruộng mối sao không có thu hoạch. Hắn kia đầu đến không được chủ tử niềm vui, hắn đem thủ nhớ đến trên đầu chúng ta tới. Tính! Có chuyện gì chúng ta đến trên đảo lại nói? Đoàn người cũng không tâm tư khác. Hiện tại liền tưởng lập tức đến trong truyền thuyết hải đảo đi, một có thể tránh đi nổi bật, thứ hai cũng có thể là Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái dưỡng thương. Tới rồi mục đích địa, nhìn đến kia con thuyền lớn, Nguyệt Nhi trầm thấp cảm xúc cuối cùng là được đến giảm bớt, chỉ cần thứ này còn ở, không lo không có tiền tránh. Bạch Bảo Ninh cùng viên bảo quốc bọn họ mua sắm một phen, liền như cùng gia hỏa sự đều mua đầy đủ, ứng Nguyệt Nhi yêu cầu, còn mua không ít vải đông cùng đông, này mắt nhìn đều phải đến mùa đông, những người này còn không có áo đông qua mùa đông đâu. Liền tính là hiện làm kêu cũng đến dung bọn họ có rảnh A. Mua sắm xong rồi đồ dùng sinh hoạt, thay thế một nhóm người, còn để lại vài người nguyện ý tiếp tục ở trên thuyền kiếm ăn. Rốt cuộc Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh cho bọn hắn khai tiền công đều rất cao. Liền thời buổi này tìm không thấy hảo sống làm không nói, trong nhà cũng chờ lương thực hạ nổi đâu. Lại nói viên bảo quốc đều là bọn họ bằng hưu, ở phương diện này khẳng định yên tâm. Được rồi, các ngươi hãy đi trước, ta dẫn người trở về, dư lại đồ vật ta sẽ cùng thôn trưởng bọn họ cho các ngươi đưa quá khứ Bảo Ninh, chúng ta trên đảo thấy. Thuyền lớn chở một đám không biết chính mình về sau vận mệnh sẽ như thế nào người xử hướng về phía biển rộng chỗ sâu trong. Diệp Thành hai ngày này thân thể khôi phục không tồi, xuống dưới đi đường là không có gì vấn đề, cùng nhà mình thân cha ở trên thuyền đi rồi một vòng lúc sau, tiểu gia hỏa đối Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh hai cái người bội phục ngũ thể đầu điện. Lần đầu làm lớn như vậy thuyền, hơn nữa này thuyền còn không giống hắn nhìn đến như vậy, này đến nhiều có tài nhân tài có thể làm ra như vậy thuyền tới còn không cần người chèo thuyền, trực tiếp liền như vậy chạy. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi quá lợi hại. Cùng Diệp Thành ở chung mấy ngày, Nguyệt Nhi hiện tại đã cùng hắn hôn rất quen thuộc, hướng hắn lắc đầu này còn gọi lợi hại a, chẳng qua chính là treo lên buồn mà thôi, lúc trước không bạc, liền buôn tỉnh tiền phương phát tới. Đúng rồi, thím đi giúp chúng ta lộn dược, ngươi đi xem dược hảo không, phỏng trừng không dùng được bao lâu chúng ta là có thể tới rồi, phỏng trừng tiếp theo đốn dược muốn ở trên đảo uống lên. Diệp Thành cũng biết Nguyệt Nhi hiện tại hành động không tiện, cho nên thúc dục Dược Sự hắn đi đại lao, Diệp An Đảo giờ phút này phụ trách toàn thuyền người ăn uống đâu? Dược đã cấp Nguyệt Nhi lệnh không sai biệt lắm, đang muốn đưa qua đi đâu? Nhi tử tới. "Nương, Dược hảo không?" Nguyệt Nhi kêu đầu tưởng uống lên. Nhìn đến Nhi tử tung tăng nhảy nhót ở chính mình mắt trước mặt, Diệp An Đảo kia đẹp đôi mắt cũng nổi lên tươi cười. "Hảo, ngươi cho ngươi Nguyệt Nhi muội muội đoan qua đi, một lát liền hảo nên ăn cơm, làm nàng trước đừng ngủ." Diệp Hiếu Cương dẫn người cùng người khác học như thế nào thăng phạm như thế nào cầm lái sau, hiện tại đang theo Bạch Bảo Ninh học tập như thế nào câu cá cùng đánh cá đâu. Ha ha, ta lại câu đi lên một cái, an đảo, lại đây, cấp nguyệt nhi bọn họ thêm cái đồ ăn. Bạch Bảo Ninh xem Diệp Hiếu Cương thùng cá, liền chính hắn đều không thể không bội phục, nhân ra này vận khí cũng thật tốt quá, này cá liên tiếp hướng lên trên tới. Diệp Đại Ca, liền hướng ngươi này vận khí, về sau này thuyền ta nhưng đều giao cho các ngươi. Ngày mai bắt đầu chúng ta liền bắt đầu đánh cá, ta trước giáo các ngươi mấy ngày, về sau liền các ngươi chính mình tới, có cái gì không hiểu có thể đi hỏi Nguyệt Nhi. Thật đúng là giống thôn trưởng bọn họ nói như vậy, không phải rất xa, cũng may trên đảo để lại người, bọn họ còn không đến mức tìm không thấy địa phương, tuy rằng màn đêm dưới vô pháp thấy rõ trên đảo tình huống, chính là ở Nguyệt Nhi trong mắt, nơi này cũng đủ đại, bởi vì tới rồi mặt trên, nàng căn bản là không thấy được cuối. nói vậy nơi này nhiều trụ một ít người cũng là không thành vấn đề. Trên đảo điều kiện thật sự cùng viên bảo quốc nói giống nhau, điều kiện đơn sơ, nơi này trước kia căn bản là không ai chủ quá, cho nên đại gia tới thời điểm đáp đều là giản dị nhà tranh. Đêm nay đại gia cũng đều là tế tế tạm chấp nhận ngủ một đêm. Ngày hôm sau, Nguyệt Nhi lên cùng Bạch Bảo Ninh thị sát một phen, hai cái người đều không thể không liên tục cảm thán, thôn trưởng cho bọn hắn chỉ một cái hào địa phương, hải đảo rất lớn không nói, nơi này nếu là khai phá khai phá, loại chút mà hoàn toàn không thành vấn đề. Ở Nguyệt Nhi xem ra, Nơi này thậm chí không thể so bọn họ đào hoa thôn tiểu. Ha ha, đây chính là cái hảo địa phương, ngươi xem Sơn Thủy đều có. Ăn uống tự nhiên liền không thành vấn đề, chúng ta đi về trước, ta phải cùng đại gia hỏa trước đem nhà tranh cấp đắp lên, trước mắt tạm thời cứ như vậy. Chờ cứu cứu trở về chúng ta lại chuẩn bị cho tốt một chút phòng ở. Nguyệt Nhi cũng biết chính mình tình huống thân thể, làm bạch bảo ninh như vậy vẫn luôn bối đi xuống. Người mệnh không nói còn chậm trễ công phu, nàng về sau có rất nhiều thời gian đi xem tình huống nơi này. Người nhiều lực lượng đại, hai ngày thời gian, một đám nhà tranh lại lần nữa dựng lên. Thời gian còn lại Bạch Bảo Ninh giáo đại gia như thế nào đánh cá, chờ diệp hiếu cương bọn họ đều học thượng thủ lúc sau, Bạch Bảo Ninh mới cùng đại gia công đạo một chút rời đi về sau công việc. Giờ phút này, cậu cháu hai cái nhân thủ bạc đã còn thừa không có mấy. Cứu cứu, cái này ngươi đều cầm đi. Vạn nhất trong nhà kia đầu có yêu cầu đâu, bên này chúng ta lập tức là có thể bắt đầu đánh cá, lại nói ăn uống chúng ta nơi này cũng không lo. Lưu chưa giữa đường phí đi. Bạch Bảo Ninh không nghĩ đều mang đi, chính là Nguyệt Nhi lại toàn bộ nhét vào trong lòng ngực hắn, ngươi sớm một chút trở về, nếu trong nhà kia đầu tình huống không tốt, ngươi liền mang ta cha mẹ bọn họ lại đây. Trong nhà kia đầu thật sự là làm nàng không yên lòng, lại đuổi kịp như vậy mùa màng, nàng là lo lắng một khi lưu dân nổi lên bốn phía, đào hoa thôn có lẽ liền không phát bình tĩnh. Bạch Bảo Ninh rời đi, Nguyệt Nhi cũng lâm vào suy sút trạng thái, phía trước là không hy vọng cứu cứu lo lắng. Chính là thật sự đương nàng một người một mình đối mặt này hết thẻ thời điểm, nội tâm không phải không sợ hãi. Đã không có hành động năng lực, nàng cảm thấy chính mình cùng một cái phế nhân thật sự không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng lúc trước mơ mơ màng màng thời điểm hảo. Rốt cuộc lúc ấy nàng không biết sầu, không cần lo lắng cái này lo lắng cái kia, chính là sợ hãi cũng chỉ là sợ không cơm ăn, sợ nãi nãi đánh bọn họ, mặt khác nàng thật đúng là không có gì có thể sợ hãi. Nhìn mênh mang biển rộng. Có như vậy một khắc nàng có cổ tưởng từ nơi này nhảy xuống xúc động, nếu là nhảy xuống đi, có phải hay không liền cái gì đều không cần phát sầu, rốt cuộc người đã chết, còn có cái gì có thể sợ đâu, đã chết xong hết mọi chuyện. Bất quá nhớ tới trong nhà cha mẹ cùng đệ đệ muội muội nàng lại không yên tâm lên, nếu không có nàng, ai đi giữ gìn này một nhà già trẻ, đệ đệ không lớn lên, cha thành thật nương thiệt lương, muội muội còn nhỏ, nghị nghị không khỏi đối mặt biển rộng khóc giống thất thanh. Diệp An Đào ở nơi xa lặng lẽ nhìn. Nha đầu vài thiên đều giàu dĩ, nàng là thật lo lắng sẽ ra gì sự. Buổi sáng Nguyệt Nhi làm nàng bối lại đây, nàng cũng là lo lắng đứa nhỏ này luẩn quẩn trong lòng. Bất quá nhìn đến Nguyệt Nhi này tiếng khóc, trong lòng nhưng thật ra có thể yên tâm, sẽ khóc tự nhiên là suy nghĩ rất nhiều. Nàng là thật sợ đứa nhỏ này như vậy buồn không hề răng đi xuống, chính mình đều sẽ đem chính mình cấp buồn chết. Xem Nguyệt Nhi không khóc tiếp tục nhìn trầm biển rộng nhìn, nàng lúc này mới chậm rãi đi qua, dựa gần Nguyệt Nhi ngồi xuống. Nhìn biển rộng tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng tường hòa yên lặng Nhá đầu, kỳ thật chờ ngươi trưởng thành, lại quay đầu lại ngẫm lại hiện tại phát sinh sự kỳ thật cũng bất quá chính là một cái nho nhỏ khả mà thôi. Bước qua đi, ngươi liền minh bạch người cả đời này a có tiền có thể sống không có tiền cũng có thể sống. Nói vậy ngươi cũng biết diệp ly trước kia sinh hoạt đi, kia thật đúng là y tới ruôi tay cơm tới há mổm, chính là hiện tại đâu, hắn không cũng sống được hảo hảo sao. Ngươi à, tồn tại đến có cái buôn đầu liền hướng cái này buôn đầu chúng ta mới có thể sống được mới có tư có vị. Thím lúc trước không biết bọn họ ra hai còn sống thời điểm cũng từng nghĩ tới chết, chính là ta không thể phóng diệp ly đứa nhỏ này mặc kệ a, ta phải vì hắn tồn tại, ta muốn xem hắn về sau cưới vợ sinh con, cho nên đâu ta hiện tại sống được đặc có buôn đầu. Nguyệt Nhi thở dài, nhìn trước mắt gợn sóng phập phồng mặt biển, ánh mắt cũng ở chậm rãi ngắm nhìn. Thím, ngắm lại, kỳ thật các ngươi cũng không dễ dàng, ta tuy rằng không biết các ngươi trước kia đều là làm gì, Chính là có thể quá như vậy sinh hoạt cũng có thể quá hiện tại sinh hoạt, liền chỉ là này phân tâm cảnh ta vô pháp cùng các ngươi so sánh với, hiện tại ta đều có chút bội phục diệp bà bá, đều như vậy, còn có thể vẫn luôn kiên trì xuống dưới thật là không đơn giản. Tính, chúng ta cũng đừng nói trước kia sự, hiện tại ta đến nắm chặt thời gian trồng trọn, đánh cá trở về làm đại gia hỏa bắt đầu trồng rau loại lúa mạch, dù sao mà cũng nhiều, thủ tại chỗ này đi ra ngoài rốt cuộc không phải thực phương tiện, có ăn chúng ta liền gì đều không sợ. Nhìn lên Nguyệt Nhi lại bắt đầu an bài này trên đảo sinh hoạt, diệp an đảo là hoàn toàn yên tâm, đứa nhỏ này tám phần là tưởng khai. Hành, ta trước bối ngươi trở về, hai ta cái trước lộ cơm, ta đánh giá bọn họ buổi chiều là có thể trở về, chúng ta cùng nhau bận việc, ngươi cũng giúp đỡ ngẫm lại đều loại chút gì, cũng không biết thời tiết này trồng rau có thể hay không thành. Nguyệt Nhi mày khẩn xúc không thành cũng không quan trọng, chỉ cần là có thể mọc ra tới đồ ăn chúng ta là có thể ăn, mùa đông lập tức muốn tới quang ăn dưa muối nhưng không thành. Nhìn xem đều có gì rau dại, chúng ta cũng thải một ít phơi khô. Thuyền đánh cá sáng sớm tinh mơ liền ra biển đánh cá, sau đó mang theo cá đến một cái khác địa phương bán, không cần nguyệt nhi nói, đại gia hỏa cũng đều biết Bạch Bảo Ninh bọn họ sự, cái này thuyền là duy nhất bảo tồn xuống dưới đồ vật. Cậu thêm thượng Diệp Hiếu cương cùng đại gia hỏa nói cậu cháu hai cái phòng trừng không có mấy cái bạc, cho nên bọn họ mới xuống hiện tại thời tiết tốt thời điểm nhiều đánh chút cá đi lên, có thể tránh nhiều ít bọn họ không biết, nhưng là nhiều tránh hai cái là hai cái a. Không thể bạch ở chỗ này ngốc đem người ta tiền công không phải. Nguyệt Nhi làm không được gì sống, chân chặt đứt, tay chết, đi không được không động đậy. Bất quá nàng không nghĩ làm chính mình biến thành phế nhân, khiến cho Diệp An Đảo cho nàng đặt ở trên mặt đất. Nàng biên tìm rau dại biên dùng tốt cái tay kia đem chung quanh cỏ tranh cấp kéo, rửa sạch một khối địa phương liền dùng kia đành phải chân hòa hảo tay liền như vậy di động tới thân thể. Diệp An Đảo vừa làm cơm biên nhìn nơi xa thân ảnh biên trộm lau nước mắt. Nguyệt Nhi cùng Bạch Bảo Ninh trước kia là tình huống như thế nào nàng từ diệp ly trong miệng nghe nói qua, có thể làm khởi mua bán kia đều trả ra không ít, đáng tiếc trong một đêm liền như vậy không có, bất quá nàng tin tưởng nơi xa kia một mặt có chút non nớt lại có chút quật cường thân ảnh, kia hài tử có cốt khí, nói vậy này đó đều là tạm thời khó khăn. Nguyệt Nhi Rất xa, lỗ biển rộng liền thấy được tiểu nha đầu ngồi dưới đất làm việc thân ảnh, láo ra tử đôi mắt này nóng lên thiếu chút nữa đều phải nước mắt sái đương trường. Viên bảo quốc trở về cùng bọn họ nói cậu cháu hai người tao ngộ lúc sau, lão ra tử này tâm liền vẫn luôn không buông xuống, này không thừa dịp ra biển đánh cá thời điểm làm nhi tử cùng viên bảo quốc dẫn hắn lại đây, thuật tiện đem trong nhà những cái đó rau ngâm đều cấp vận lại đây. Nguyệt nhi bị thái dương phơi đến có chút vượng vượng hồ hồ, nâng lên mắt, ánh mặt trời thứ có chút thấy không rõ lắm nơi xa là người nào, bất quá tay che khuất thái dương nàng mới phát hiện thôn trưởng bọn họ thế nhưng tới. Khoe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười thôn trưởng ra ra. Lỗ biển rộng chạy nhanh chạy vài bước, trong miệng còn không khỏi oán trách ngươi nha đầu này, sao liền không cẩn thận ngươi thân mình à, ngươi này đều gì tình huống còn như vậy làm, chạy nhanh cùng ra ra trở về. lao ra tử không khỏi phân trần, bế lên nguyệt nhi liền trở về đi, ai, ngươi nói ngươi a sao liền gặp lớn như vậy tội, nghe ngươi viên bà bà nói lúc sau, Hải Lan các nàng mấy cái nhưng đều không yên tâm ngươi, nói muốn lại đây xem ngươi đâu, đáng tiếc ngồi thuyền cũng vô pháp dẫn bọn hắn ra tới, không có phương tiện. Biên đi Lão gia tử biên cùng Nguyệt Nhi thì thầm nổi lên bọn họ rời đi sự. Ai, cái kia tôn hưng thật không phải cái đồ vật. Làm người ta, chờ xem, ông trời sẽ có báo ứng. Lão nhân gia lại nhải, Nguyệt Nhi cũng không chê. Hoa ở Lão gia tử trong lòng ngực cười tủm tỉm gật đầu là, sớm muộn gì sự. Gia gia, ta cùng ngươi nói sự kiện. Năm nay nước mưa tương đối nhiều, quay đầu lại ngươi cùng làng người ta nói một chút. Này lúa mạch non ra tới thời điểm đắp lên điểm dâm dạ ta chính là sợ à. Tới rồi mùa đông thời điểm lại hạ mấy trận mưa, kia chúng ta lúa mạch hoàn toàn liền không diễn. 189 bừng tỉnh người trong ngộng. 189. lão ra tử không hiểu à, hắn không gặp được quá như vậy vấn đề, cho nên vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ai, ngươi thường à, này đại trời lạnh trời mưa không phải trực tiếp đông lạnh thượng, ngươi nói lúa mạch non nhiều kiểu quý đồ vật hạ tuyết kia tương đương với cho nó che lại một tầng trăn, kia trời mưa liền tương đương với cấp lúa mạch tắm rửa a ngươi nói ngày mùa đông tắm rửa Người đều chịu không nổi huống chi hoa màu Ngươi nghe ta, chúng ta lo trước khỏi họa, ta cứu cứu kia đầu ta đều dặn dò hắn, không cần khác, liền dùng chút cỏ khô hoặc là rơm rạ là được. Lão gia tử ngoài miệng không nói, chính là ân tình này hắn lại nhớ kỹ, nhân gia Bạch người nhà đều như vậy, còn nhớ rõ trợ giúp đại gia hỏa. Trở về thời điểm, lỗ ra ba cái huynh đệ đã giúp đỡ đem hàng hóa cấp an trí hảo, Diệp An Đào đã làm tốt đồ ăn tiếp đón đại gia chạy nhanh lại đây ăn cơm. Chờ bọn họ đã trở lại, Làm thuyền lớn đưa đưa các người, như vậy có thể thiếu phí chút sức lực, ai, ta còn phát sầu mùa đông đồ ăn đâu, lúc này hảo, có ăn ta liền không đáng khó khăn. Hai mươi tới hảo người đâu, diệp an đào liền tính lại có thể làm nàng cũng biến không ra ăn, tổng không thể làm đại gia mỗi ngày ăn cá đi, thứ này liền tính lại hiếm lạ, ăn thời gian dài ai cũng chịu không nổi. Thôn trưởng bọn họ ăn xong rồi, vô dụng bao lâu thuyền lớn liền đã trở lại, thực ngoại ý muốn thế nhưng thấy được từ phong, ha ha, tỷ tỷ ta tới. Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt hưng phấn, bất quá nhìn đến Nguyệt Nhi chân cùng tay thời điểm lại khổ sở rất hạt đậu vàng. "Nguyệt Nhi tỷ, ngươi có đau hay không a?" Nguyệt Nhi kéo qua từ phòng, làm hắn rửa gần chính mình ngồi xuống, "Không đau, ngươi cùng tỷ nói nói, ngươi sao tới, cha ngươi đâu?" Tiểu Gia Hỏa không hảo ý tây liệt miệng cười viên bá bá nói làm cha chuyên môn quản trên thuyền hàng hóa. "Ta đâu tới trước nơi này trụ đoạn nhật tử, cha ta nói hắn không rảnh quản ta, làm ta cùng ngươi cùng nhau." "Nguyệt Nhi tỷ, đừng nhìn ta so ngươi tiểu Kỳ thật ta hiện tại sức lực rất lớn, bối ngươi khẳng định là không thành vấn đề. Nguyệt Nhi cười khổ một chút, tư thiệu phỏng chừng là sợ nàng một người ở trên đảo bườn. Làm Nhi tử lại đây cho nàng làm bạn. Nơi nào là không công phu quản hải tử a, liền như vậy một cái Nhi tử, đau còn không kịp đâu. Bất quá Nguyệt Nhi có chút ảo não. Nàng lúc trước sao liền không nhớ tới này cá đánh lúc sau nguồn tiêu thụ đâu. May mắn có viên bảo quốc ở kia đầu an bài hảo, bằng không này một thuyền hóa đều bán xong rồi còn không chừng đến khi nào đâu Nếu mọi người đều ở vì bọn họ nỗ lực, nàng cần gì phải vì điểm này điểm đau sót trách trời thương dân đâu. Vô dụng không nói, làm người chung quanh nhìn cũng đi theo khó chịu. Nhìn thoáng qua chung quanh những người này, có mua tới cũng có là viên bảo quốc những cái đó bằng hữu Nếu về sau mọi người đều muốn ngồi cùng chiếc thuyền thượng, nàng cũng muốn hiểu biết một chút mọi người đều có cái gì kỹ năng. Cho nên biên xem đại gia ăn cơm biên dò hỏi khởi bọn họ trước kia đều sẽ một ít gì. Biết được nàng nơi này thế nhưng còn có cái thú ý ý liền nàng chính mình đều có chút giật mình Chủ nhân, người kia chân cùng cánh tay đổi dược liền từ ta đến đây đi Tuy rằng ta là làm thú ý ý nhưng là đi, đạo lý đều là liên hệ Lại nói ta trước kia cũng cùng này lang trung học quá mấy ngày Đổi dược khẳng định là không thành vấn đề Nguyệt Nhi cười kia cảm tình hào đâu, ta còn phát sầu đâu Này về sau đi ra ngoài đổi dược rất phiền thoái Vừa lúc, ta này chân cùng tay liền giao cho ngươi Chứ bỏ những cái đó tham gia quân ngũ trước kia là chồng chọn ngoại, mặt khác trên cơ bản đều là người giàu có trong nhà ra tới, chạy chân, hộ viện, tiểu nhị gì đó, trên cơ bản gì sống đều có thể làm. Nguyệt Nhi cân nhắc một chút, quay đầu hỏi Diệp Hiếu Cương Diệp ba bá, hôm nay thu hoạch thế nào? như à, hôm nay đánh này mấy vong cũng chưa không quá, ta hiện tại đều lo lắng từ huynh đệ này đầu có thể hay không bán đi, ai, nhiều hắn một người bán hóa cũng hao hết, ta là lo lắng hắn này đầu bán không xong nói chỉ sợ này cá liên sú. Từ Phong ở một bên nói tiếp sẽ không, cha ta khẳng định sẽ tìm người đem dư lại cá ra công thành cá mặn, số khẳng định là số không được. Nguyệt Nhi cũng ở tự hỏi vấn đề này, trong tay bạc đã không chấp nhận được nàng lại mua người hoặc là có mặt khác đại đầu nhập, như thế nào mới có thể làm dư lại cá phát huy lớn nhất tiền lời đâu. Cá mặn cũng chỉ là trong đó một cái biện pháp, nhưng là có chút cá yên thành cá mặn có chút lãng phí. Từ Phong vừa ăn cơm vừa ngẩng đầu xem Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tỉ tỉ gầy, cũng đen càng có rất nhiều tiểu gia hỏa thấy được nguyệt nhi trên mặt kia ẩn ẩn ưu sầu, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi. Tiểu gia hỏa mở miệng nguyệt nhi tỷ, ta cảm thấy cá đều phơi khô cũng không sao ăn ngon, ngươi nói mỗi ngày như vậy ăn cũng đủ à? Không bằng ngươi tưởng cá biệt biện pháp, đã có thể đem cá cấp bảo tồn xuống dưới, còn có thể đổi thành khác khẩu vị. Tiểu gia hỏa nói là nguyệt nhi trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư, khác phương thức, còn có cái gì phương thức có thể làm cá giữ tươi còn ăn ngon đâu? Nhìn nơi xa biển rộng. Nguyệt Nhi nhìn đến suất thần. Đại gia hỏa bụng chính đói đâu, bận việc ba ngày, đến chạy nhanh ăn cơm, từ phòng cùng Nguyệt Nhi ở chung thời gian trưởng, cho nên nhiều ít hiểu biết nàng cái này tính cách, một khi trầm mặt không nói khẳng định là ở tự hỏi vấn đề. Đột nhiên đầu Linh Quang chợt lóe, làm nàng nhớ tới một cái đồ vật, đó chính là trong trí nhớ nàng giống như ăn qua kêu cá đồ hộp đồ vật, hơn nữa như thế nào ra công giống như nàng cũng biết, hiện tại nàng đều có chút hối hận, lúc trước sao liền không nghĩ tới cái này điểm từ đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền bình thường trở lại, nếu là lúc trước liền lộng cá đồ hộp ra tới, chỉ sợ thứ này nàng cũng không giữ được. Từ phong đôi mắt tiêm A nhìn đến Nguyệt Nhi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó khỏe miệng mang theo cười, tiểu gia hỏa bưng bắt cơm liền tiến đến nàng bên người Nguyệt Nhi tỉ tỉ, ngươi có phải hay không nghĩ ra biện pháp tới. Nguyệt Nhi cười gật đầu hẳn là không sai biệt lắm đi, quay đầu lại hai ta cái thực nghiệm một chút, A cấp lộng điểm ăn ngon đồ vật ra tới. Hai cái người trong lén lút nói chuyện. Đại gia Hỏa cũng không ai đi chú ý việc này, bởi vì Diệp An Đảo đã cùng những người này nói lên trồng trọt sự tới. Hành, chờ đưa xong rồi thôn trưởng, chúng ta lập tức quay lại lộng cái này. Nguyệt Nhi hướng đại gia vây tay các ngươi mấy cái lại đây một chút, trong nhà có mà chạy nhanh lưu cái địa chỉ làm thôn trưởng cho các ngươi người nhà mang cái lời nói, năm nay này lúa mạch chúng ta đến tưởng cái biện pháp. Viên bảo quốc kia mấy cái bằng hữu nhưng đều là địa phương, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có đồng ruộng, vừa nghe nói Nguyệt Nhi muốn thay đổi đấu pháp đều chạy nhanh vây quanh lại đây đem địa chỉ để lại cho thôn trưởng. Lỗ biển rộng trước khi đi thời điểm vô vô Nguyệt Nhi tiểu bả vai nha đầu, năm nay này lúa mạch nếu có thể bảo vệ ta đại đại gia hỏa trước cảm ơn ngươi. Nguyệt Nhi ngượng ngùng lắc đầu không cần, đến lúc đó nếu là không gì sự, đại gia cũng đừng oán ta làm điều thừa là được, ra ra, lần tới ngươi làm viên bá bá cho ta mang mấy thứ này lại đây. Đem viết tốt gia vị đơn tử giao cho lỗ biển rộng, dư lại người chạy nhanh rửa sạch cỏ dại loại lúa mạch Bên ngoài là tình huống như thế nào mọi người đều rõ ràng, đặc biệt là Nguyệt Nhi mua trở về những người này. Đói bụng tư vị bọn họ chính là tràn đầy thể hội, kia cảm giác làm cho bọn họ đời này đều quên không được, cho nên chỉ cần có thể bảo đảm bụng không đói bụng, làm cho bọn họ làm gì liền làm gì. 190 tỉnh lại 190 Từ phong lần này thượng đảo tắc đảm đưa Nguyệt Nhi quả trượng, hai cái người biên lộng giao dại biên nói chuyện thiếm có từ phong ở, Nguyệt Nhi này tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Từ phong đứa nhỏ này nhìn Nguyệt Nhi này cảm xúc lên đây, tiểu gia hỏa khỏe miệng không khỏi thượng tiểu, nghe người trên thuyền nói Nguyệt Nhi tỷ tỷ sau khi bị thương tâm tình không tốt, cho nên hắn liền tới rồi, xem ra hắn tới không sai, có tác dụng. Trên đảo Nhật Tử quá bận rộn mà bình tĩnh, mà loại sau khi xong, thời tiết này cũng càng ngày càng lạnh, thừa dịp còn không có kết băng, một thuyền người đều nắm chặt cuối cùng đánh cá cơ hội, mỗi ngày đi sớm về trễ. Nguyệt Nhi cùng từ phong còn có dịp an đảo liền ở nhà thí nghiệm làm cá đồ hộ. Thứ này tưởng là một mã sự, cần phải thật sự làm lên lại là mặt khác một mã sự. Cũng may nhà bọn họ chính mình là đánh cá, liền tính không cá, Nguyệt Nhi cùng từ phòng hai cái người cũng sẽ ở bờ biển câu cá, lưu chữ diệp an đảo ở nhà cân nhắc này xứng so sự. Đến nổi những cái đó ra biển người đâu, mỗi lần trở về liền sẽ đếm thử đến bất đồng khẩu vị có ăn ngon cũng gặp nạn ăn các loại cá làm thành đồ ăn. Liền ở đại gia hỏa sắp bị này đó cá cấp làm cho sắp hết muốn ăn thời điểm. Nguyệt Nhi bọn họ ba người rốt cuộc tìm được rồi một cái tốt nhất xứng nhiều lần lệ. Chính là nó, Nguyệt Nhi tỷ, cái này ăn ngon, không mặn không nhạt, còn có chút cay vị, ăn với cơm dùng thứ này tốt nhất, lại còn có có du, đừng nói là ăn, chính là nhìn đều cảm thấy có ăn uống. Đừng nói là từ phong thích ăn, ngay cả Diệp An Đảo cũng cảm thấy lần này làm tốt nhất ăn, Nguyệt Nhi này để ra đã lâu tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Thật mạnh thở hồn hển một ngụm khí thô, nhìn trong bùn làm tốt thành phẩm đuôi đầu lược tự hỏi một chút nếu các ngươi đều nói tốt kia chúng ta liền bắt đầu đóng gói đi. Thiểm, ngươi cùng Từ Phong đem thôn trưởng làm ra tiểu bình lấy lại đây. Dựa theo ta nói làm. Diệp An Đào là không biết Nguyệt Nhi muốn làm cái gì, chính là nếu đứa nhỏ này nói kia nàng liền dựa theo nàng nói làm. Nhìn trước mắt bọn họ mân mê tốt hai mươi tới vài cá, Diệp An Đào rốt cuộc là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nha đầu, ngươi không phải là tính toán liền như vậy bán đi đi. nay cá chúng ta tới nói đánh tới dễ dàng một ít. Chính là này du cùng gia vị cái gì đều rất phí bạc. Diệp An Đào nói Nguyệt Nhi làm sao không biết đâu. Chỉ là du điểm này phí tổn liền quá cao. Đây cũng là nàng bước tiếp theo muốn cân nhắc sự. Ơn, ta sẽ nghĩ cách hạ thấp phí tổn, thím. Này đó là làm hàng mẫu, trước đưa ra đi làm từ thúc thúc bọn họ tìm một chút người mua, chỉ cần có nguồn tiêu thụ, về sau sinh ý thượng chúng ta liền không đáng sầu. Cũng không cần cả ngày tiết kiệm, lần sau làm viên bá bá lộng chút bù kết lại đây. Chúng ta cũng đừng lộn cái gì phân cho giặt quần áo, kia đổ vật sớm nên không cần, có bạc, chúng ta đều thay đổi. Diệp An đảo thở dài. Trên mặt mang theo một mặt hiền từ tươi cười cái này nhưng thật ra không gì sự, dùng gì đều không chậm trễ, chỉ cần có thể bán bạc mặt khác đều là việc nhỏ. Nhà đầu. Người nhưng cân nhắc hảo du vấn đề, thứ này tuy rằng ăn ngon. Chính là đến nhiệt nhiệt, tổng không thể vừa mở ra là có thể làm người nọ nhìn đến trắng bóng mơ heo đi. Người nghèo nhưng thật ra thích như vậy. Chính là bọn họ cũng không như vậy nhiều tiền tới mua cái này ăn. Người giàu có bên kia bọn họ căn bản liền không hiếm lạ này mỡ lợn. Bất quá cũng liền bọn họ có thể ăn đến khởi vật như vậy. Cho nên thứ này người đến chạy nhanh nghĩ cách giải quyết. Nguyệt Nhi gật gật đầu, cao cao có chút phát ngứa tay cùng chân. Diệp An Đảo thấy thế chạy nhanh khuyên căn nhưng đừng cào. Lại cào ra huyết tới người này tốt lại hảo nên xuất huyết. Nhẫn nhẫn liền đi qua, nha đầu, người này tay có cảm giác không? Nguyệt Nhi vẻ mặt buồn rầu lắc đầu không cảm giác Cũng không biết có thể hảo đến gì trình độ, từ từ đi, cùng lắm thì về sau ta chính mình chậm rãi luyện luyện. Thím, ngày mai làm diệp thành ca cùng từ phong cùng thuyền cùng nhau lên bờ, từ phong, ta công đạo ngươi một cái nhiệm vụ, chúng ta bên kia ẩn giấu một số lớn đậu nành Cha ngươi biết việc này, ngươi làm hắn kêu thượng viên bá bá cùng nhau lại đây, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng. Còn có, này đó bình các ngươi đến lúc đó mang qua đi, làm cho bọn họ hai cái người nghĩ cách tìm người mua, nhớ kỹ khai vại phía trước tốt nhất nhiệt nhiệt. Nói cách khác vô pháp lấy ra tay, này du là cái vấn đề lớn a còn phải chạy nhanh nghĩ cách giải quyết ta. Vì làm cái này trong tưởng tượng cá đồ hộ, Nguyệt Nhi đã hao hết tâm lực làm đã lâu, đồ vật làm thành, nàng cũng có chút kiên trì không được, làm từ phong đỡ nàng trở về trước ngủ mở giấc hy vọng nằm mơ thời điểm có thể mơ thấy kia sẽ không ngưng kết du là sao làm cho. Người Nguyệt Nhi tỉ tỉ ngủ. Từ khi Nguyệt Nhi bị thương lúc sau, Diệp An Đảo cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới việc này liền sợ ở ra cái ngoại ý muốn làm đứa nhỏ này luẩn quẩn trong lòng. "Ai, thím à, ngươi nói ta Nguyệt Nhi tỷ đến nhiều không dễ dàng, này chân cùng tay đều như vậy, còn nghĩ sao tránh bạc đâu, cùng nàng so sánh với ta kém xa." Diệp An Đào sờ sờ từ phong đầu nhỏ không phải các ngươi kém, mà là ngươi Nguyệt Nhi tỷ tỷ quá hiếu thắng, nếu không ngươi cũng đi nằm nằm đi, từ khi tới liền vẫn luôn bồi ngươi Nguyệt Nhi tỷ, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nho nhỏ thiếu niên lắc đầu không được, "Thím Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, đến trên đảo này ta còn không có hảo hảo nhìn nhìn đâu, Nguyệt Nhi tỉ kỳ thật cũng muốn nhìn đâu, bất quá nàng chân không được, vô pháp đi à, không bằng ta đi trước nhìn xem, có gì hảo địa phương chúng ta về sau mang nàng lại đây. Diệp An đào ngẫm lại cũng là, bọn họ tới nơi này, ban ngày bận việc ra biển đánh cá, nàng bận việc tẩy tẩy xuyên xuyên, lại không phải cho đại gia hỏa làm quần áo vá áo làm dày, thật đúng là liền không đảo chỗ không bỏ ra đi xem, cái này đảo đến tột cùng có bao nhiêu đại. Bọn họ ai cũng nói không tốt. Chỉ là lại đây thời điểm, xem nơi này không tổi tròn nên ngay tại chỗ xây nhà. Muốn nói này đảo đến tuột cùng là cái gì bộ dáng, ai cũng không tế đi xem. Diệp An đảo hai người bọn họ người này vừa ra đi, mới biết được này đảo tử lớn đến gì trình độ, đi rồi lâu như vậy cũng chưa đến cùng đâu. Hơn nữa lại là rừng cây lại là sân động, ngay cả gà rừng thỏ hoang các nàng hai cái đều có nhìn đến quá, bất quá nhưng không cái kêu bản lĩnh đi bắt. Diệp An đảo đều buồn bực. Này nơi nào là gì đảo nhỏ a cùng lục địa so sánh với, nơi này một chút đều không kém a ngươi nhìn xem này con sông, hồ, rừng cây, thổ địa, nào giống nhau đều khá tốt. Đến rừng cây bên cạnh, Diệp An Đảo cũng không dám mang theo tiểu hài tử lại hướng bên trong đi rồi, vạn nhất ra tới cái cắn người đồ vật, liền hai người bọn họ phụ nữ và trẻ em, đã xảy ra chuyện nhưng sao chỉnh. Từ phong chúng ta trở về đi, chờ ngươi nguyệt nhi tỷ hảo chúng ta lại qua đây. Từ phong đối khác không có hứng thú. Chính là cái kia sơn động hắn kỳ thật rất giống vào xem, đáng tiếc làm Diệp An đảo cấp ngăn cản, tiếp theo hắn đến cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng nhau lại đây thăm thăm. Cũng không biết bên trong có hay không gì thứ tốt. Nguyệt Nhi một giấc này ngủ đến làm mọi người đều bắt đầu lo lắng, bởi vì nàng liền ngủ hai ngày, đây chính là phía trước trước nay đều không có quá tình huống. Mọi người đều ở lo lắng nha đầu này thân thể trạng huống bất quá xem nàng thật là ngủ rồi bộ dáng, mặt khác cũng không gì bệnh trạng viên bảo quốc bọn họ cấp ra kết luận phỏng trừng là mệnh quá độ kỳ thật Nguyệt Nhi vẫn luôn đều đang nằm mơ, làm như thế nào mới có thể làm ra du ngậu, rốt cuộc ở viên bảo quốc cùng từ thiệu chờ đợi chung đã tỉnh. Ba bá! Các người mau tới đây! Nguyệt Nhi tỉ tỉ tỉnh. Từ phong nhỏ mà lanh, xem Nguyệt Nhi vẫn luôn ngủ không tỉnh, đứa nhỏ này trong lòng lo lắng đâu. Cách một đoạn thời gian liền chạy đến nàng trong phòng đi xem, cũng may mắn tiểu gia hỏa còn không có lớn lên, bằng không Nguyệt Nhi đều cảm thấy ngượng ngùng. Người nhà đầu này, sắp hủ chết chúng ta! Ngươi sao kia có thể ngủ à, ngươi lại không tỉnh ta đều hảo chạy ngoài mặt chảo cái đại phu lại đây cho ngươi nhìn một cái. Như thế nào, ngươi thân thể không gì vấn đề đi. Viên bảo quốc bọn họ là thật sự lo lắng a. Nha đầu này phía trước thương thành như vậy cũng chưa gặp qua nàng như vậy ngủ quá, sao đột nhiên liền biến thành như vậy. Nguyệt Nhi có chút hổ thẹn gái gái đầu bà bá. Ta cũng không biết là sao hồi sự, bất quá trước kia ở nhà thời điểm giống như cũng xuất hiện quá như vậy đặc biệt có thể ngủ thời điểm, ta phỏng chừng là mấy ngày này mệt. Dù sao lại đây lúc sau ta ngủ liền không sao hảo, bất quá một giấc này tỉnh ngủ nhưng thật ra thật là thoải mái a. Đúng rồi, ta có việc muốn cùng các ngươi nói, đừng nhìn ta ngủ lâu như vậy, cũng không phải không chỗ tốt, ta làm giấc mộng, mơ thấy sao lộng dù, các ngươi trước đi ra ngoài, chờ ta tẩy tẩy lại cùng các ngươi liêu. Diệp An Đào chạy nhanh lại đây giúp Nguyệt Nhi vội, ai, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói một chút nếu không ngủ không yên, nếu không ngươi liền ngủ một giấc dài, này cũng quá làm người không yên tâm. Chờ thêm hai ngày chúng ta đi ra ngoài tìm gái đại phu cấp nhìn xem đi, đường thân thể nào địa phương ra thật xấu, chính ngươi còn không biết đâu. Nguyệt Nhi biết thân thể của mình, bất quá này chân cùng tay đích sát phải đi ra ngoài tìm đại phu đi xem, vẫn luôn loa ở trên đảo cũng không phải như vậy hồi sự. Hành, quay đầu lại ta cùng viên bá bá bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Ba người ngồi xuống thời điểm, viên bảo quốc cùng từ thiệu có chút hưng phấn cùng Nguyệt Nhi nói lên hình dáng này phẩm đồ hộp tình huống. Có không ít người tưởng mua. Ta theo chân bọn họ trước ký hiệp nghị, bất quá trước mắt tình huống chúng ta có thể hay không đại lượng sinh sản là cái vấn đề, còn có cái này dù A cũng là cái đại sự, ngươi nói ra môn bên ngoài tổng không thể làm nhân ra ở trên xe nhóm lửa ăn thứ này đi, nha đầu, ngươi lại như thế nào cái ý tưởng. Hai cái người đều biết thứ này nếu là làm ra tới, kia sẽ là một cái đại mua bán, trước mắt bọn họ còn không có nhìn đến có ai ở làm thứ này, lại nói tiếp bọn họ cái này cũng là độc nhất phân. Này hai cái người đối độc nhất phân sinh ý hiện tại là tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong. Tư thiệu cũng nói lên chính mình bán hải sản sự tình, có chút hiếm lạ đồ vật không cần đi bán tự nhiên liền có người đi tìm tới mua, giống bình thường cá linh tinh, cũng có thừa. Cho nên ta còn muốn tìm người cân nhắc điểm biện pháp đâu, đã có cái này chúng ta liền càng không cần sầu, ta xem, không bằng đem thuyền lớn mang thuyền nhỏ bông xuống, liền ở gần đây đánh cá, đến nỗi dư lại, ta lại đến phụ cận làng trai đi xem, có thể thu mua liền đỡ phải bọn họ bán ta đánh giá tôn hưng này tay còn không có rối như vậy trường, bên kia đã đủ hắn làm cho. Ba người liền đồ hộp ra công địa chỉ còn hảo một đốn thương lượng, thượng một lần ăn lô nặng, hiện tại bọn họ không thể không cẩn thận lên. Ta xem không bằng liền tại đây chứ nào, dù sao chúng ta thuyền đại, làm ra tới nhiều ít vận đi ra ngoài nhiều ít, người mua những người đó trước lộng mấy cái chuyên môn làm cái này, dù sao trên thuyền cũng không như vậy nhiều sự, lưu 10 cái 8 cái cũng đủ rồi. Nguyệt Nhi cũng cảm thấy làm như vậy được không? Trước mắt còn vô pháp đại quy mô đại phê lượng sinh sản, kia không bằng liền ở đảo, tuy nói không quá phương tiện, nhưng là ít nhất là an toàn. Hành, việc này liền dựa theo ngươi nói làm, yêu cầu đồ vật ta sẽ viết một cái đơn tử ra tới. Bà bá, bước tiếp theo các ngươi còn phải làm cái này. Nghe được Nguyệt Nhi tân điểm tử, viên bảo quốc cùng từ thiệu hai cái người này miệng trương đến thiếu chút nữa đều khép không được, ngay sau đó viên bảo quốc này sắc mặt tức khắc khẩn trưng lên. Thứ này nếu là làm thành, so đồ hộp còn kiếm tiền đâu. Hơn nữa không nói Kim Long Quốc, liền phóng nhãn chung quanh này đó quốc hắn cũng chưa nghe nói còn có như vậy du. Nói xong này đó, Nguyệt Nhi thở dài cái này cũng là ta nằm mơ mới mơ thấy, cũng không biết có thể biết không có thể hành, chúng ta trước làm lên, thứ này tạm thời chúng ta hiện tại đảo thí nghiệm một chút, nếu là thành, chúng ta đổi cái địa phương làm, bằng không sở hữu kiếm tiền mua bán đều tập trung đến một chỗ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác chú ý, ai, ta là ăn một lần lỗ nặng, không thể không nghĩ nhiều một ít, Từ thiệu tán đồng gật đầu ta xem hành, trước tiên ở nơi này thử làm, nếu là thành, chúng ta lại tìm địa phương một lần nữa bắt đầu, chờ chúng ta trở về lúc sau liền chuẩn bị ngươi muốn đồ vật. ha ha, xem ra chúng ta hai cái lần này nhưng không bạch lại đây, rất có thu hoạch ra. Nguyệt Nhi nhớ tới một sự kiện tới, tao mày hỏi bạch bảo Ninh tình huống, cứu cứu đều đi rồi lâu như vậy, lẽ ra đã sớm nên về đến nhà, nếu là trong nhà không có việc gì nói, hắn hẳn là gấp trở về mới là... Viên bảo quốc thở dài một tiếng chúng ta cũng chờ hắn trở về đâu, phỏng chừng là trong nhà có gì sự cấp vướng, không phải là các ngươi kia đầu cũng tao thai, trong nhà người cũng đều không ăn đi. Việc này Nguyệt Nhi cảm thấy có chút không quá khả năng hẳn là sẽ không, nhà của chúng ta dân cư thiếu, ăn cũng y ta, ai cũng không biết kia đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta trước không nói hắn, trước đi ra ngoài ăn cơm, ta bụng đều nói bụng, vừa lúc lần này trở về ta và các ngươi cùng nhau đi, thuận tiện đi xem ta này chân cùng tay cũng không biết đều khôi phục không, này không thể đi đường cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi. Nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi cùng chân cùng tay, viên bảo quốc thở dài gật gật đầu lán nên đi ra ngoài nhìn xem, nha đầu, nhớ nhạc không, nếu không bá ba tiện đường bồi ngươi về nhà đi. Nguyệt Nhi lắc đầu, vẻ mặt dứt khoát không được, vẫn là chờ ta chân cùng tay hảo lại nói, ngươi nói ta lúc này trở về không cho ta nương nột ngạt ta, cùng với như vậy còn không bằng ta một người chịu đâu. Từ phong chờ bọn họ nói xong rồi, tiểu gia hỏa hưng phấn đi đến. Đỡ Nguyệt Nhi liền phải đi ra ngoài Nguyệt Nhi tỷ tỷ, người mau đi ra nhìn xem, cha ta bọn họ đem chúng ta trước kia gà vịt ngông còn có heo đều lộn lại đây, nói là lưu trữ về sau chúng ta ở chỗ này ăn, cha ta nói, năm sau đẻ trứng, chúng ta đều có thể ăn. Nguyệt Nhi cũng không biết tử phong bọn họ thế nhưng đem mấy thứ này đều giữ lại, quay đầu đi xem tử phong cùng viên bảo quốc hai người bọn họ. Hai cái người ha hả cười nha đầu, thứ này bán đáng tiếc, không bằng lưu lại nơi này, năm sau còn có thể ôm nhãi con đâu. Chờ giết heo thời điểm, thúc thúc cùng bá bá đều lại đây ăn, không kém về điểm này Nhi, mau qua đi nhìn xem đi, từ phong đem mấy thứ này đều trở thành chính mình bảo bối, không có tới thời điểm đều là hắn ở chiếu cố đâu. Nguyệt Nhi hiện tại đều nói không nên lời là cái gì cảm giác, nàng là thật sự không nghĩ tới từ thiệu bọn họ thế nhưng đem mấy thứ này cho nàng giữ lại. 191 Lao viện khởi phong 3 191 Xem Nguyệt Nhi kia thần sắc, từ thiệu hiểu rõ cười cười không gì. Đại gia hỏa thương lượng một chút đều cảm thấy đáng tiếc, huống hồ bọn họ trở về dàn xếp hảo trong nhà kia đầu liền đi theo lại đây, ta đánh giá cũng nhanh, chờ trở, trở về ta thúc giục thúc giục, vừa lúc làm cho bọn họ cùng nhau cùng chúng ta làm, trên đảo này đó mà còn về bọn họ quản. Nghe từ thiệu nói, Nguyệt Nhi tâm ấm áp, đều đến loại trình độ này, nhân ra còn nguyện ý theo chân bọn họ đến trên đảo kiếp sau sống, nàng còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu, chỉ cần có người ở, nàng cũng không tin mở không ra loại này khốn củ. Bất quá nàng vẫn như cũ nhớ thương trong nhà, cứu cứu lúc này đang làm gì đâu. Giờ phút này Bạch Bảo Ninh cũng là một đầu mồ hôi, vốn dĩ về nhà nhìn xem, thuận tiện giúp đỡ trong nhà đem mà cấp loại lên ngựa thượng liền trở về. Đem bị thương cháu ngoại gái lưu tại trên đảo hắn cũng thật sự là không yên tâm, lại không thể cùng nhà mình tỷ tỷ nói thật, bằng không y đi theo Bạch Tú Mai tính cách sao có thể sẽ chẳng quan tâm đâu. Ban đầu nói tốt, hắn đi thời điểm lại đây lấy Bạch Tú Mỹ cấp khuê nữ làm quần áo cùng giày, chính là vừa đến tỷ tỷ ra. Trần gia này đầu đã nhau khai, Trần Đại Hồ cái kia mất tích thật nhiều năm thúc thúc Trần Mộ Vượng mang theo một nhà già trẻ đã trở lại. Nay bất chính ở lão viện bên kia cùng Trần Phương thị nhau đâu, Trần gia trong viện sự Bạch Bảo Ninh nhưng không nghĩ quảng, hỏi thăm xong rồi, trực tiếp vội vàng xe ngựa tới rồi nhà mình tỉ tỉ ra. Chính là nhìn Bạch Tú Mai kia vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, Bạch Bảo Ninh còn buồn bực tỉ, sao, ra gì sự. Nhìn đến đệ đệ tới, Bạch Tú Mai chạy nhanh làm hắn đến trên giường đất ngồi xuống. Thở dài năm trước cùng năm nay trong đất thu hoạch không hảo ngươi cũng biết, không chỉ là chúng ta cái này địa phương, hướng phía Bắc cũng là giống nhau, ai, liền bởi vì cái này. Ngươi tỷ phu hắn tiểu thúc thúc đã trở lại. Lẽ ra lúc này tới sự cùng chúng ta cũng không gì quan hệ, chúng ta rốt cuộc đều phân ra tới sống một mình, chính là vấn đề hài tử hắn ra ra cùng cái này đệ đệ lúc trước liền không phân ra. Đến nỗi cái này thúc công công là như thế nào rời đi, ta cũng nghe cái biết cái không. Hình như là năm đó ta bà bà chơi xấu buộc hắn rời đi, này không đồng nhất người nhà đã trở lại, liền yêu cầu phân cách gia sản. Liên quan trước kia sản xuất gì đều phải tương đương thành bạc một nửa phân. Bạch Bảo Ninh vẻ mặt không cho là đúng kia lại có thể thế nào. Phân đi, làm hắn cùng ngươi cha mẹ chồng phân đi, các ngươi đều phân ra đi. Cùng các ngươi có gì quan hệ, liền các ngươi kia năm mẫu đất hảo làm gì nha. Bạch Tú Mai cười khổ một tiếng đại đệ, ngươi không minh bạch bọn họ là có ý tứ gì, không chỉ có là mà sự. Ngay cả phòng ở đều phải phân cách, chúng ta này phòng ở là trước đây bọn họ trụ quá. Tuy rằng là cỏ tranh phòng, vạn nhất nếu là ta bà bà thật sự nháo bất quá bọn họ, chúng ta phòng trừng liền trụ địa phương đều hảo nên không có, ta là lo lắng cái này. Ta tài trí ra tới bao lâu à, liền nói này điển sản ra tới cũng không nhiều ít, ta là lo lắng nhà của chúng ta mau giữ không nổi. Vô nghĩa, những cái đó năm xưa nợ cũ cùng các ngươi có gì quan hệ, tỷ? Đừng sợ, còn không phải là cái phá nhà tranh sao cùng lắm thì chúng ta lại cái cái tân, vừa lúc chúng ta cũng trụ cái tân nhà ở, liền này phá phòng ở. Y đi theo ta cùng Nguyệt Nhi tâm tư đã sớm nên thay đổi. Bạch Tú Mai thở dài đổi gì đổi a, thời buổi này cũng không chuẩn thành, ngươi không thấy được trên đường cái xin cơm như vậy nhiều a. May mắn chúng ta quanh thân những người này đều loại hai mùa hoa màu, bằng không ngươi nghĩ sao? Đại gia hỏa đã sớm đi ra ngoài chạy nạn, cứ như vậy lương thực vẫn là không đủ ăn a. Bạch Bảo Ninh sốt ruột đi a, Nguyệt Nhi ở trên đảo còn không biết thế nào. Cho nên một suốt ruột liền xúc động tỉ Nếu không ta mang các ngươi đến hải đảo thượng trụ đi Dù sao ta đều ở trên đảo Cũng không ai quấy dày Chính mình loại chính mình ăn Yên tâm, lương thực cũng đủ chúng ta ăn Bạch Tú Mai kinh ngạc dương mắt đánh giá đệ đệ Lần này trở về nàng liền cảm thấy đệ đệ hao gầy không ít Hơn nữa này trên mặt còn mang theo thương Vốn dĩ Bạch Bảo Ninh tìm lấy cớ nói là quan ngã Chính là lúc này đây Bạch Tú Mai trong lòng sinh ra hoài nghi Đại đệ, ngươi thành thật cùng tỉ nói Các ngươi ở trên bờ hảo hảo sao đột nhiên liền đến trên đảo, có phải hay không ra gì sự. Không thể trách bạch tú mai tâm sinh nghi hoặc, theo lý thuyết đệ đệ đã trở lại, khuê nữ khẳng định sẽ đi theo trở về nhìn xem, lần này trời mưa quá lớn, y đi theo hải tử cố ra tâm lý, khẳng định là không yên tâm trong nhà, chính là lần này khuê nữ không chỉ có không trở về, liền bọn họ làm việc địa phương đều thay đổi. Bạch Bảo Ninh trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình nói chuyện sao cấp nói lậu miệng, bất quá trên mặt nhưng không mang ra tới tỉ nhìn ngươi nói, Chúng ta lần này lộng cái tân đồ vẩn, này không phải sợ người khác cấp học đi sao, chúng ta liền đến trên đảo đi làm, như vậy ai cũng nhìn không tới, chúng ta có thể có gì sự, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Vừa dứt lời, Trần Đại Hồ vội vã đi đến, liền cậu em vợ tới cũng chưa chú ý tới mẹ hắn, chạy nhanh ta đến lao viện đi, thôn trưởng làm nhà chúng ta người đều trình diện. Đi gì đi a tỉ của ta đi có thể giải quyết gì vấn đề. Bạch Bảo Ninh một mở miệng, Trần Đại Hồ lúc này mới chú ý tới cậu em vợ tới, ai. Ta cũng không nghĩ làm ngươi tỷ đi, ngươi nói chúng ta hai cái không thể nói không thể nói đi làm gì, chúng ta đều phân ra tới, chính là ta nương làm chúng ta đều qua đi, ngươi nói ta có thể nói gì. Bảo Ninh, nếu không ngươi lại chờ một lát, chờ chúng ta đã trở lại lại nói biết không. Bạch Bảo Ninh thở dài các ngươi hai cái à, đi đều dư thừa, các ngươi có thể làm ai chủ, được, ta cũng qua đi nghe một chút, đều khi dễ tỉ tỉ của ta nhiều năm như vậy ta nhìn xem các ngươi lão trần gia còn có thể làm ra điểm gì làm ta coi trọng mắt sự. Trần đại hồ trên mặt mang theo cười khổ, thở dài một tiếng ngươi đi phòng trừng có thể tức chết, ta tiểu thúc một nhà cùng ta nương bọn họ đều mau xảo phi thiên, liền kém muốn động thủ, may mắn ta ca kêu tới thôn trưởng, ta phòng trừng việc này a mười có không gì chuyện tốt, ngươi trong lòng đến có điểm chuẩn bị. Bạch Tú mai trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái không chuyện tốt kêu ta đi làm gì, chẳng lẽ còn có thể quản gia cấp phân trở về. Tuy rằng không vui Chính là cũng không thể không đi, thôn trưởng đều trình diện, nàng một cái làm tức phụ đại trên mặt không thể làm quá mức. Bạch Bảo Ninh đi qua mới biết được vì sao làm thôn trưởng qua đi, chân mộ vượng một nhà trước không nói này khổ người, liền nói người này số tuyệt đối là có ưu thế a bốn cái nhi tử cộng thêm tức phụ khuê nữ còn có tôn tử đứng chung một chỗ toàn bộ nhà ở đều mau không đặt chân địa phương. Nhìn nhìn lại Trần Phương Thị cùng Trần gia bên này người, trong lòng không khỏi lắc đầu, không xem khác, liền xem những người này sắc mặt. Rõ ràng là không cãi nhau nhân ra à Hơn nữa trong phòng lòng ngọng Ngươi nói ngươi ta nói ta Các nói các lý Còn chưa thế nào nghe hắn đầu đều có chút đại Cao mãn thương nhìn đến Trần Đại Hồ bọn họ tới Đặc biệt là Bạch Bảo Ninh cũng cùng lại đây Hướng Bạch Bảo Ninh gật gật đầu Này dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống Có Bạch Bảo Ninh ở Bạch Tú Mai hai người bọn họ khẩu tử hẳn là không đến mức có hại Hảo Nếu người đều tới Đều ngồi xuống hảo hảo nói nói Ngươi nói các ngươi đều là thân huynh đệ Đến nỗi như vậy xảo sao. Đều nhiều ít năm không gặp, nhân gia đều là huynh đệ gặp nhau hai mắt nước mắt lưng tròng. Các ngươi nhưng hảo, tới liền phải đoạt nhà ở đoạt nhân gia đồng ruộng, này cách làm ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến, không nói cái khác. Liên tính này mà có các ngươi phần, sao nhóm liền không thể hảo hảo nói nói. chân đại ca, ngươi cũng nói nói, còn có mộ vượng cũng nói chuyện, người khác câm miệng hết cho ta, ta nhưng không muốn nghe các ngươi lại tiếp tục xảo đi xuống. Thật sự không thể đồng ý ta cũng mặc kệ nhà các ngươi sự, cùng lắm thì còn có nhà môn đâu, các ngươi đến huyện Thái Gia đi thảo công đạo đi. Cao mãn thương rất có lực độ một câu đem tả hưu muốn mở miệng trần ra người đều cấp sặc trở về. Trần mộ sinh nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ, nói lời thật lòng đều nhiều ít năm không gặp. So năm đó rời đi thời điểm lão nhiều, nếu là đi đến trên đường cái hắn cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Mộ vượng, các ngươi có thể trở về vốn là chuyện tốt, ca kỳ thật cũng rất tưởng ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa trở về cũng không có âm tín, ta còn tưởng rằng ngươi ra gì sự, có thể trở về hảo A, lá dụng tổng muốn về. Chân mộ vượng hư lệnh một tiếng ta có thể có hôm nay còn phải cảm tạ ngươi kia hảo tức phụ ta hảo tẩu tử, không nàng ta hiện tại nói không chừng ở nhà hảo hảo loại ta điên đâu, ta này chân cũng không thể què. Mãn thương ca, năm đó ta tẩu tử nói là vì ta tìm cái sư phó đi học tay nghề, thí, kia căn bản là đem ta bán. Học tay nghề. Hư hư. Đem ta đưa đến quảng sát chàng đi bối cục đá, ta lúc ấy mới bao lớn à, liền suốt ngày không thấy thiên nhật dưới mặt đất hướng bên ngoài bối khoáng thạch, đuổi kịp lún, ta này chân lúc ấy đã bị tạp chặt nước, nếu không phải ta sau lại nhạc phụ đã cứu ta một mạng, nói không chừng ta hiện tại thi cốt đều tìm không thấy. ngươi nói ta chút năm thả rằng chịu khổ gặp cảnh khốn cùng cũng không trở về nói mặt khác đi, ta đây cũng là thật sự là ở bên ngoài ở không nổi nữa mới mang theo một nhà già trẻ một đường xin cơm trở về. Ca. Không phải ta cái này đương đệ đệ không đạo nghĩa, nếu là nhật tử phạm là có thể quá đi xuống ta cũng liền không cho ngươi thêm cái này phiền thoái. Chính là dạ bắc bên kia người làm ầm ý lợi hại, thường xuyên lại đây đoạt đồ vật giết người, hơn nữa năm trước cùng năm nay ruộng một chút thu hoạch đều không có. Ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ, không thể mắt nhìn này một nhà già trẻ đều đói chết đi, cho nên ta cũng chỉ có thể về quê đến cậy nhờ ngươi. Bất quá hai ta cái ra hải tử đều lớn, cũng không thích hợp ở bên nhau sinh hoạt, thời gian dài cũng không phải sự. Cho nên ta liền cân nhắc phân ra, ta phải cho ta Hải Tử lộng cả lâm lộng cái giữ ấm địa phương ngủ ngươi nói đúng không? Cho nên ta mới nói ra việc này, không phải cùng ngươi đoạn gì, thật sự là không có biện pháp, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại trụ phòng ở, nghe nói trong nhà mà còn không ít, lại còn có khai cửa hàng, ngươi tổng không thể nhìn chúng ta một nhà già trẻ đói chết đông chết đi. Không đợi Trần mộ sinh mở miệng đâu, Trần Phương thị gân cổ lên ồn ào khai ngươi nói hiếu nói vượng, năm đó ta bán thế nào ngươi? Chúng ta cái này làng phàm là thượng tuổi người đều biết người kia, hắn nói hắn là thợ rèn, bằng không chúng ta như thế nào biết. Ta lúc trước cũng là vì ngươi hảo, ai có thể nghĩ đến hảo tâm biến thành lòng lang dạ thú, muốn nói lên, đó là mạng ngươi không hảo cùng chúng ta có gì quan hệ. Đừng xả lấy cớ này kéo đồng tình, ai không biết ai à, như vậy nhiều năm, ngươi này trong lòng phàm là nghĩ điểm ngươi ca, ngươi cũng đến cấp trong nhà hơi cái tin tới. Ngươi có biết hay không ngươi ca này đó đều là sao quá. Ngày lễ ngày Tết hắn đều nhắc mãi ngươi vài lần, mà ngươi đâu? Ngươi cái này làm nhi tử, nhiều năm như vậy có nghĩ tới cấp qua đời cha mẹ thiêu quá giấy vẫn là thượng quá hương, muốn nói không lương tâm các ngươi mới không lương tâm đâu. Trần phương thị này một ồn nào? trần mộ vượng tức phụ nhưng không cho, sao chuẩn dạng, dọng đại liền đại biểu ngươi có lý là sao? Chính ngươi đã làm gì chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm à, vẫn là một cái là người không rõ a. Liền ngươi đã làm những cái đó thiếu đạo đức sự, ta đều không tiếc đến nói. Nhà của chúng ta nam nhân mỗi khi nói lên ngươi năm đó là như thế nào đối hắn liền nước mắt hàm vành mắt. Trần Phương Thị, ta khuyên ngươi thành thật điểm, bằng không ngươi đáy đều lộ, chỉ sợ đi xuống liền diêm vương ra đều sẽ không tha ngươi. Ta sao, ta không làm thất vọng thiên không làm thất vọng mà, trung gian ta cũng không làm thất vọng chính mình lương tâm, ta chưa làm qua sự, ta sợ gì. Trần Mộ Vượng tức phụ cười lạnh còn lương tâm, ngươi cũng xứng, ngươi kia lương tâm đã sớm làm cẩu cấp ăn, mãn làng như vậy nhiều nhân ra. Người khác như thế nào không đem hải tử làm người mang đi, như thế nào cố tình chính là trần mộ vợ đâu? Các ngươi lão trần gia vốn dĩ nhân khẩu liền không nhiều lắm, ngươi nếu là đối khởi ngươi lương tâm, còn kém hắn như vậy một cái trai trai hải tử một ngụm ăn. Hừ, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe chính mình đầu lưỡi, còn không làm thất vọng thiên địa. Hừ, ngươi cái nào cũng chưa không làm thất vọng, bao vây ta kia đáng thương bà bà. Cao mãn thương nhìn này chị em dâu hai cái mau thành trọi gà nhìn nhìn lại trần gia nhị phòng người nhìn về phía lao thái thái ánh mắt kia nhìn nhìn vẫn luôn chịu yên không nói một lời trần mộ sinh cao mãn thương trong lòng không khỏi thở dài trần gia sự a thật là đủ khó chơi năm đó sự hắn nhiều ít hiểu biết một ít liền bởi vì biết cho nên mới cảm thấy khó giải quyết trần phương thị năm đó làm chỉ sợ hôm nay thật sự muốn còn cao mày giận mắng một tiếng được rồi một người cho ta nói ít đi một câu trong nhà còn có đàn ông đâu còn hiện không ra các ngươi này đó lao nương nhóm mộ sinh ngươi cũng nói nói Mộ Vượng hiện tại cái này tình huống ở chỗ này bãi. Một nhà già trẻ đều đã trở lại cũng không có chỗ ở. Ngươi là đường ca ca, dù sao cũng phải có điểm đường ca ca bộ dáng đi. Ai, không nói cái khác, các ngươi hai cái là huyết mạch chi thần, này đánh gãy xương cốt còn hợp với gần đâu? Có chuyện gì mọi người đều có thể nói, ngươi nói đi. Chân Mộ sinh buồn đầu gõ một chút đã không có thuốc lá sợi mắt túi nổi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, thở dài, ánh mắt trực tiếp liền định ở đã già rồi đệ đệ trên người. Mộ Vượng. Không phải đương ca tưởng tham điểm cái gì, ta hiện tại trong nhà tình huống này ngươi cũng thấy rồi, vốn dĩ liền không đủ trụ, ngươi tẩu tử vì việc này cả ngày ngủ không yên. Nếu các ngươi đã trở lại, ta này đương ca cũng không thể cho các ngươi không chỗ ở, ngươi xem ngươi rời đi thời điểm, nhà chúng ta trụ chính là trước kia cái kia nhà tranh, hiện giờ phòng ở cũng còn ở, ngươi tam cháu trai một nhà ở nơi đó ở đâu. Lúc trước ngươi đi thời điểm trong nhà cũng liền 5 mẫu đất, mặt khác cũng không gì, ngươi nếu là muốn hai ta cái liền một nửa phân. Tình huống cũng liền như vậy cái tình huống, ra hỏa sự gì đó, đến lúc đó làm ngươi tẩu tử cho các ngươi phân một bộ ra tới. Ai, lúc trước trong nhà nghèo à, liền cái hảo chân đều không có, hiện tại cũng vẫn là như vậy, ngươi ca ta mấy năm nay cũng không gì bản lĩnh, liền cùng ngươi tiểu cháu trai đọc sách, căn bản là không tích cóc hạ gì của cải, cũng giúp không được ngươi gì vội. Mãn thương ngươi xem như vậy chia làm sao. Bạch Tú Mai nghe được lao ra tử nhắc tới nhà cũ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhìn nam nhân nhà mình sắc mặt cũng tức khắc khó coi lên, nàng liền biết cùng lao sân nhóm người này tiến đến cùng nhau nhất định không chuyện tốt, ngươi nhìn xem, này lại tính kê đến nhà mình phòng ở lên đây. 192 thần tình như thế. 192. Không đợi cao mãn thương mở miệng đâu, chân mộ vượng tức phụ nhưng không vui, nhìn chân mộ sinh ánh mắt kia giống như đang xem một cái quái gì. Đại ca, ngươi lời này nói nhưng không phúc hậu, mấy năm nay kia mà không ra sản đồ vật ta nói nữa, phía trước còn không có phân ra đâu. Chúng ta hiện tại vẫn là ở hòa đâu, này phân pháp nhưng không quá thích hợp à. Nhà ngươi nhưng có hai cái cửa hàng đâu, ta nghe nói kiếm lao nhiều bạc, nhà ngươi biển rộng tiệm lẩu ta nghe nói ở huyện thành kia đều là rực rỡ, ngươi như vậy một phân, sao mà làm chúng ta một đại gia khẩu này một mùa đông đều uống gió tây bắc không thành. Nàng lời này âm vừa ra, ôm hải tử ngồi ở giường đất bên cạnh lâm xảo linh trong lòng cả kinh, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến lao đại một nhà thế nhưng trộm đạo ở huyện thành khai như vậy đại một cái mua bán. Đại ca, nhà chúng ta khi nào lại thêm tiệm lầu, chúng ta sao không biết việc này a? cha, nương, các ngươi biết không? Muốn thật sự giống tiểu thím nói như vậy, chúng ta nhưng chưa thấy được gì tiền a. đại ca, ngươi nói đi. Trần Đại Hải hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái miệng rộng tiểu thẩm, đầu cũng lại cao tốc vận chuyển, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến trần mộ Vượng một nhà lại đây thế nhưng liền cái này đều nghe được, hắn không rõ ràng lắm tiểu thúc này một nhà còn có cái gì không nghe được, này bản lĩnh cũng thật đủ lợi hại. Vương Mỹ cầm ở một bên nghe xong, trong lòng lộ bột một chút, bất quá ngay sau đó liền phản ứng lại đây, xem Trượng Phu muốn mở miệng, chạy nhanh trước ra tiếng. Để mua nhìn ngươi nói, tiểu thẩm nói gì lời nói ngươi đều tin à? Muốn thật giống nàng nói như vậy, bạc đều cùng nước chảy dường như, chúng ta còn trở về loại gì mà a? Trực tiếp mướn người không phải xong rồi kia mới mấy cái tiền a. Tẩu tử ta cũng hy vọng kia mua bán là nhà chúng ta a, đáng tiếc gã kia đều là kẻ điên nằm ngõ đâu. Nhà chúng ta có bao nhiêu bạc nương còn không rõ ràng lắm à? Lại nói nương không rõ ràng lắm sông lớn huynh đệ cũng rõ ràng à, Tiêu cửa hàng có thể tránh nhiều ít, đủ khai một cái vượng cửa hàng tiền. Đó là đại ca ngươi chủ nhân khai cửa hàng, đại ca ngươi chính là ở nơi đó hỗ trợ mà thôi, ngươi nghĩ sao, nếu là thật là nhà của chúng ta, tẩu tử ta cũng không cần xuyên như vậy kéo kiệt. Sao mà cũng đến lộng cái lăng la tơ lửa xuyên xuyên? Ngươi nói có phải hay không? Trần sông lớn ở một bên nghiêm trang làm chứng cũng không phải là sao, nhị tẩu, ngươi nhưng đừng nghe người khác nói bữa. Có chút người dụng tâm kín đáo tưởng châm ngỏi chúng ta nhà mình ca huynh đệ quan hệ, ngươi cũng không thể bị lừa. Lâm xảo linh trong lòng có chút hồng nghi, bất quá xem nhà mình bà bà ánh mắt trừng lại đây, trường hợp này đích xác có chút không thích hợp thảo luận vấn đề này. Chờ quay đầu lại, nàng tìm người trong nhà đi xem. Rốt cuộc là ai cửa hàng hỏi thăm một chút sẽ biết. Cao mãn thương có chút phiền lòng khí táo. Trên mặt nếp nhăn đều có vẻ thâm rất nhiều mộ sinh, ngươi này phân pháp nhưng không đúng, ngươi kia phòng ở không phải đều phân cho đại hồ nhà bọn họ. Ta nơi này còn có các ngươi lúc trước phân ra hiệp nghị, ngươi lần này sao còn lên mặt hồ phòng ở nói sự đâu, này phong ở hiện tại nhưng không về ngươi quản. Ngươi đến biết rõ ràng việc này. Bạch Tú Mai nghe xong lời này, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thôn trưởng ở, nàng ít nhất không cần lo lắng việc này. Bạch Bảo Ninh đem ở đây mọi người đều đánh giá một lần, trong lòng âm thầm thở dài. Đây đều là chút gì người A, người một nhà thế nhưng làm cho bọn họ cấp nháo đến như vậy nông nỗi. Đặc biệt là Trần Đại Hải, ngắm lại đều cảm thấy người này không đạo nghĩa, rõ ràng là hắn hay. thế nhưng ngồi ở chỗ này nói dối đều không mang theo trước mắt, cao nhân A. Ngay thường hắn thật đúng là liền không thấy ra tới, đây mới là tu luyện hồ ly ngàn năm A, cùng Trần Đại Hải so sánh với hắn đều có chút không giống như là người làm ăn. Trần Mộ Sinh nhìn thoáng qua nhà mình lão bà tử, Trần Phương Thị suốt ruột A, tam giác mắt nhỏ dọa chuyển. Thôn trưởng, ngươi nói nên sao phân, chúng ta hiện tại trụ phòng ở kia nhưng đều là chính chúng ta cái, mà cũng là chúng ta mua hạt giống loại, có thể thu nhiều ít ngươi cũng rõ ràng. Mấy năm nay thuế đâu vậy càng không cần phải nói, ra một đại đốn sức lực, liền hôn cái thủy no đều là cái vấn đề, ngươi nói chúng ta nhà này nên sao phân, tổng không thể chúng ta mấy năm nay đều bạch làm đi. Cũng không phải ta cái này đương tẩu tử khắc nghiệt, lúc trước hắn đi thời điểm liền như vậy nhiều đồ vật. Mộ vượng. Ngươi nói ngươi mấy năm nay ở bên ngoài tránh không cũng không giao cho hỏa, chúng ta đều là giống nhau, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ ngươi đi rồi về sơ đổ vật. Chân mộ vượng trên mặt hiện ra tương đối thống khổ thần sắc, nhìn chân mộ sinh ánh mắt có chút phức tạp càng có rất nhiều thất vọng. Đại ca, ngươi nhìn xem chúng ta này một nhà già trẻ ăn mặc, ngươi xem đệ đệ ta có thể như là tránh đến bạc người sao, nếu là có đường sống ta cũng không cho ngươi thêm cái này phiền thoái, không nói cái khác, năm đó ta cùng người kia đi thời điểm nhân ra còn các bạc. Trần Phương thị trách móc một câu kia mới mấy cái tiền, ngươi muốn, ta hiện tại liền cho ngươi. Cao Mãn Thương ánh mắt sáng ngời nhìn lướt qua Trần gia người biểu tình, bất đắc dĩ thở dài đều bất tránh cãi, nếu là các ngươi còn như vậy, ta liền đi rồi, nhà các ngươi sự ta nhưng quản không được. Mộ Sinh à, các ngươi đều là có con trai con gái người, không xem nhìn nữa ngươi đến vì con cháu làm tấm gương à, liền tính trăm năm sau, tới rồi phía dưới nhìn thấy cha mẹ ngươi cũng không lỗ tâm có phải hay không? Trần Mộ Sinh do dự nửa ngày, Mới chầm chầm mở miệng mộ vượng, ngươi muốn thế nào, nói đến ta nghe một chút. Ca, tam cháu trai nếu ở cái kia phòng ở, ta cái này đương thúc thúc nếu là đuổi đi cháu trai ra tới, ta sợ đại gia hỏa ở sau lưng chọc ta cổ sống nói ta không phúc hậu. Lại nói kia bốn gian thảo phòng thật là không đủ ta này một đại gia khẩu trụ, như vậy đi, ngươi ra bạc giúp ta xây nhà, ta cũng không cần giống ngươi như vậy, tựa như nhà cũ như vậy ta liền thấy đủ. Còn có trong nhà ăn dùng ta một cái đều không có. Cái này ngươi cũng đến cho ta đặt mùa thượng, đến nỗi lương thực, ngươi đến cho ta đến sang năm thu hoạch vụ thu. Mà đâu, nghe nói nhà các ngươi mà cũng không ít, ta nhiều không cần, trước cho ta 10 mẫu đất, rốt cuộc nhà ngươi còn có cửa hàng, này không tránh không tránh mà, một năm chi phí sinh hoạt tổng có thể ra tới, ta là chân bóng trở về, gì đều không có. Trần Phương Thị vừa nghe này kiện, lập tức liền nhảy dựng lên ngươi nằm mơ, còn cho ngươi xây nhà, nhà của chúng ta nhi tử đều tê ở cái này trong nhà còn không có chỗ ở đâu. Cho ngươi cái, ta thượng chạy đi đâu tìm bạc đi, thôn trưởng, ngươi nhìn xem, đây là ta hảo tiểu thúc, này vừa mở miệng, đó chính là muốn mạng người A. Cao mãn thương căn bản là đương Trần Phương Thị là đánh giám, liền phản ứng cũng chưa phản ứng, trực tiếp xem Trần Mộ Sinh, lại nói tiếp, Mộ Vượng yêu cầu không tính quá hạ khác, chúng ta làng nhiều như vậy ra chú em thành thần, đương đại ca đều giúp một phen đem phòng ở cấp cái lên. Hơn nữa Mộ Vượng cũng không muốn nhà ngói, liền phải cái nhà tranh cũng không phải gì việc khó. Đầu gỗ trên núi liền có, tìm làng người hỗ trợ cũng mau. Sân thời tiết còn không có lanh thời điểm chạy nhanh cái phòng trường lẫnh thời điểm là có thể trụ thượng, đến nỗi mà đâu, mười mẫu có chút nhiều, rốt cuộc ngươi này một nhà cũng muốn sinh hoạt. Cấp 7 mẫu đất đi. Dù sao mới vừa loại xong lúa mạch, chờ mùa xuân là có thể thu hoạch, kia lúa mạch liền cấp mộ vượng. Đến nỗi mặt khác cũng hảo thuyết, đều là thân huynh đệ, cũng không kém kia nổi chén gáo buồn, ngươi nói đi. Chân mộ sinh dương mắt xem này để để kia tha thiết ánh mắt thở dài hoành, liền dựa theo thôn trưởng nói làm đi. Trần Phương Thị cái thứ nhất không đồng ý ngạnh cổ đỏ mặt tía thai kêu lên bằng gì a chúng ta còn phải cho hắn xây nhà kia đến hoa nhiều ít bạc a. Trần Mộ Sinh một ánh mắt lại đây Trần Phương Thị hoàn toàn không thanh lão gia tử hoặc là mặc kệ sự nếu là quản nàng liền vô pháp lại phản bác. Cao Mãn Thương vừa lòng vỗ vỗ ca hai bả vai này liền đúng rồi vốn là thân huynh đệ nhà các ngươi liền ca hai cái cũng không phải nhiều. Ha tất vì như vậy điểm ra sản nháo trong ngoài đều không phải người đâu, nói nữa, mộ vượng người nhà khẩu nhiều, nói không chừng về sau là có thể giúp ngươi cái này đại bá vội, ngươi nói có phải hay không. Như vậy đi, mấy ngày này mộ vượng một nhà trước ở tại trong từ đường, phòng ở sấn ngày mai thời tiết hảo lập tức chuẩn bị cái, thức ăn liền ở nhà các ngươi đi, đều là người một nhà, cũng đừng làm cho quá xa lạ, chờ phòng ở cái hảo, này lương thực cùng ra hỏa sự gì đó ta lại giúp các ngươi nhìn xem. Được rồi. Nếu việc này nói định rồi, đại gia hỏa liền hòa khí điểm, sông lớn, ngươi đi viết cái ước lại đây, cha ngươi cùng ngươi thúc đều ấn cái dấu tay, như vậy về sau có chứng cứ, về sau có gì sự chúng ta dựa theo cái này tới. Mộ vượng, ngươi xem như vậy chi nhánh ngân hàng đi. Chân mộ vượng cao hứng gật đầu sao không được đâu, có thể làm người một nhà có cái nhà ở trụ, có thể ăn thượng cơm, thế nào đều được, thôn trưởng, ta đây cần phải đa tạ tạ ngươi, chúng ta này đi thu thập một chút từ đường. Bạch Bảo Ninh cùng Bạch Tú Mai xem không chính mình chuyện gì, lôi kéo Trần Đại Hồ cùng Trần Mộ Vượng bọn họ lên tiếng kêu gọi đi trước rời đi, nơi này đợi khiến cho người không thoải mái, vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng lại chỉnh ra gì sự tới. Ai, ta xem các ngươi ra cái này tiểu thúc công nhưng thật ra rất phúc hậu, hắn cái kia tức phụ là rất lợi hại, kia miệng gốc giả thật là không thua ngươi cái kia bà bà. Bất quá cũng là, có người có thể cùng ngươi bà bà đối nghịch, về sau ngươi cũng có thể thanh tĩnh một ít. Tỷ quay đầu lại ngươi cho ngươi kia tiểu thúc công đưa vài thứ qua đi, không vì cái gì khác, làm đại gia hỏa nhìn xem cũng là tốt. Trần Đại Hồ có chút do dự, bảo Ninh, ta tiểu thúc xây nhà, ta phải lưu tại trong nhà hỗ trợ A, dương bên kia nhưng sao chỉnh, không thể tổng làm phán nhi một người nhìn, này trên núi cũng không an toàn A. Bạch bảo Ninh cười khổ một tiếng đến, ta đi cho ngươi xem, ngươi nắm chặt điểm, ta còn phải chạy trở về đâu, ngày mai thoát gạch một tử, liền thời tiết này hai ngày là có thể làm. Phân một bộ phận người đi lộng đầu gỗ, Phong ở muốn cái lên cũng mau, ta cho ngươi xem năm ngày, ngươi này năm ngày cần phải chạy trở về, ta kia đầu sự lao nhiều đâu. Trấn Đại Hồ vui sướng gật đầu ai, ta khẳng định nhanh lên. Bạch Bảo Ninh cau mày, nhìn thoáng qua trong đất tỷ, trong nhà lương thực ngươi nhưng đều thẳng hảo, này bên ngoài nhưng không sao thái bình, xin cơm người nhiều, ta là lo lắng đều lại đây chính là chuyện này. Bạch Tú Mai cười ha hả gật đầu, ta đã biết, ai, may mắn nha đầu này có tích góp lương thực thói quen không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Ai biết năm nay lại sẽ như vậy. May mắn à? Bạch Bảo Ninh chỉ điểm một chút nhà mình tỷ tỷ muốn đưa đồ vật lương thực cấp một ít, không thể quá nhiều. Chính mình dệt bố đưa chút qua đi. Ngươi lấy 200 văn qua đi, vừa không hiện thiếu cũng không hiện nhiều. Chính là như vậy cái ý tứ. đều biết trên mặt đất xin cơm ăn không dễ dàng. Chính là cái giúp đỡ ý tứ, tỷ phu, ngươi cũng cùng qua đi nhìn xem. Dù sao cũng là ngươi thúc thúc, về sau còn muốn ở làng thường trụ đâu? Thời gian này dài quá. Ngươi tự nhiên là có thể phẩm ra là gì dạ người tới, tốt chúng ta liền nhiều kết giao, nạo về sau liền ít đi lui tới, kết thúc một cái làm vãn bối nên làm là được. Trần Đại Hồ nghe cậu em vợ nói, cùng tức phụ mang theo đồ vật qua đi xem người. Ở Bạch Bảo Ninh xem ra, Trần Mộ Vượng này người một nhà là bộ rắn gì, hắn không hiểu biết, bất quá từ Trần Mộ Vượng này nói chuyện tới xem người này còn hành, ít nhất không công phu sư tử mạng, muốn đổ vật cũng thật sự liền hướng bọn họ không đem nhà mình tỉ tỉ một nhà đuổi ra tới này nhất cử động, hôm nay thứ này bọn họ nên đưa. chân Đại Hồ hai vợ chồng cá nhân đã đến làm trần Mộ Vượng hai vợ chồng ra có chút thụ sủng nhựa kinh, rốt cuộc cùng đại phòng người một nhà mới vừa nháo túi bụi, cái này cháu trai liền mang theo đồ vật tới cửa, chịu đủ đường xa gian khổ cùng nhân tình ấm lạnh hai vợ chồng cái không phải không có xúc động. Tiểu thúc, thứ này ngươi thu, chính là như vậy ý tứ, nhà của chúng ta gì tình huống các ngươi phỏng chừng cũng nghe nói bằng không chúng ta cũng không thể bị phân ra đi, đặc biệt là ở tại vài thập niên trước trong phòng. Ai, lúc trước chúng ta quá khứ thời điểm, phòng ở đều phải sụp, vẫn là nhà của chúng ta đại hồ tìm người giúp đỡ tu tu mới miễn cưỡng trụ đi vào, này người một nhà sinh hoạt không dễ dàng, ta đánh khó thời điểm lại đây, biết này trong đó gian khổ. Những lời này cũng chỉ có thể Bạch Tú Mai tới nói, trông cậy vào nhà bọn họ nam nhân kia quần đông eo miệng, còn không biết đến gì thời điểm có thể thuyết mình bạch đâu. Chân Mộ Vượng có chút động dung thở dài đại hồ a, ngươi lão thúc lòng ta minh bạch đâu, các ngươi quá cũng không dễ a, còn có thể như vậy giúp chúng ta. Ai, lao thúc lần này cũng thật sự không cùng các ngươi khách khí, đồ vật ta liền ra mặt dày nhận lấy, trong nhà hiện tại là muốn gì không gì. Vừa mới bắt đầu sở dĩ có thể cùng ngươi nương bọn họ xảo lên, kia cũng là chúng ta mới vừa vào cửa ngươi nương liền cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt đối chúng ta. Ngươi nói ta nhiều năm như vậy, chúng ta khi nào phiền toái quá cha ngươi cùng ngươi nương a? Nếu không phải thế đạo gian nan thật sự là quá không nổi nữa, ta cũng không thể trở về phiền toái các ngươi. Chân mộ vượng là một bụng nguy khuất, chân đại hồ tổng không thể ở thúc thúc trước mặt nói chính mình cha mẹ không phải đâu, chỉ là xấu hổ ngồi ở một bên nghe. Bạch tú mai là không có gì hảo cố kỵ lao thúc, ta bà bà là gì dạng người sáng sớm ngươi liền biết, chúng ta làm vãn bối cũng vô pháp nhiều lời gì, về sau có gì sự ngươi liền tìm nàng, nên làm sự liền làm việc, đừng bởi vì hôm nay sự liền có gì vách ngăn. Ngày mai ta làm đại hồ lại đây giúp các ngươi lộng phòng ở đi Chân mộ vượng tức phụ ở một bên còn có chút khí khó tiêu người kia tẩu tử chính là cái đồ phá hoại ngoạn ý nhi Năm đó như vậy đối với ngươi Ngươi nhìn xem nàng hôm nay có điểm ấy náy chi sắc không Muốn ta nói à người như vậy đặt ở bọn em bên kia đã sớm quan từ đường Ai, Tam cháu trai Không phải ta cái này đương thím ở sau lưng bố trí ngươi nương Ngươi nói một chút ngươi nương làm đều kêu gì sự à Thật khi chúng ta là xin cơm Hôm nay cũng chính là ngươi thúc không nghị cùng cha ngươi bọn họ tích cực, bằng không ngươi nương đảo nhưng không ngừng này đó. Chân mộ vượng chừng mắt nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái nói gì đâu. Năm đó sự đại hổ cũng không biết, ta đi thời điểm hắn còn không có sinh đâu. Ai? Những việc này cùng phía dưới hải tử cũng chưa quan hệ. Muốn nói lên, chúng ta lão trần gia nhân khẩu không sao thịnh vượng. Ta liền cân nhắc các ngươi ca mấy cái đều tiến đến cùng nhau. Về sau có gì sự không phải cũng là cái bạn a? Lại nói rời nhà nhiều năm như vậy. Ta không được mang bọn nhỏ trở về tìm xem bọn họ căn A. 193 giáo thê 193 Trân Đại Hồ Phụ Họa gật đầu xưng là, Lao Thúc, trong nhà sự ngươi cũng thấy rõ ràng, ta đâu cũng không thể nói gì lời nói, bằng không phân ra thời điểm ta cũng không thể đến tổ phong đi, có một số việc ngươi cũng đừng để trong lòng, về sau chúng ta từ từ tới, Nhật Tử A đều là người quá, bọn người giàn xếp xuống dưới, làm đệ đệ bọn họ đều đi ra ngoài làm công, này tiền tự nhiên liền không cần phát sầu. Chân mộ vượng bốn cái nhi tử đều thấu lại đây, lão đại vô vô trần đại hồ bả vai huynh đệ, về sau có gì sự còn phải người nhiều giúp đỡ giúp đỡ chúng ta ca mấy cái, tuy nói là về quê, nhưng nơi này đối chúng ta tới nói cũng thật là trời xa đất lạ, nếu là đặt ở chúng ta chủ kia địa phương ta thật đúng là không phát sầu, chính là này địa giới ta là hai mắt một bôi đen. Chân mộ vượng ra này mấy cái nhi tử nhưng không đốc, tiến làng phía trước nhân ra liền hỏi thăm hảo, này đại phòng người đều là gì tính cách, cũng liền cái này Lão Tam cùng Lão Nhị thiện tâm kia hai cái bọn họ khó mà nói, tuy rằng đại gia nói lấp lánh nhấp nháy, chính là dùng đầu tưởng tượng đều có thể biết là sao hồi sự. Trần Đại Hồ cũng rất hào sảng hành, việc này đều hảo thuyết, các ngươi nếu là sẽ săn thú nói, chúng ta này dừng già tử con ngồi không ít, đáng tiếc không vài người sẽ lợn ngoạn ý như này, nếu là có thể nói, lộng điểm trở về vừa lúc có thể cấp trong nhà cải thiện một chút. mắt khác xây nhà thời điểm, ta phỏng chừng ta nương kia đầu các ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều, thật sự. Không phải ta cái này đương nhi tử nói chính mình mẹ ruột nói bậy, ta nương người này hướng dễ nghe nói cái này đều cẩn thận, trắng ra nói chính là moi. dù sao ta lúc ấy đều là chính mình đi làm cho. Trần Gia lão nhị Trần Văn Đông nghe nói có thể săn thú, hương phấn hướng nhà mình ca mấy cái khoe ra lên ta liền nói sao lúc trước mang cùng tiện ra tới bảo đảm có thể sử dụng đến, cái này các ngươi đã biết đi, ha ha, Tam ca. Yên tâm đi, săn thú đôi chúng ta tới nói không phải gì việc khó, việc này liền giao cho chúng ta. Quay đầu lại ta đánh tới đồ vật cho các ngươi cũng nếm thử. Bạch Tú Mai chạy nhanh xua xua tay nhưng đừng, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi ở trên núi cũng lộng bấy dập, thứ này chúng ta lâu lâu cũng có thể ăn đến, trước tăng cường nhà các ngươi tới. Chờ về sau nhật tử quá hảo. người đưa ta đều không mang theo chối tử. Cùng lương mộ vượng bọn họ một nhà hàn huyên trong chốc lát hai vợ chồng cái mới cáo từ ra tới, nhìn đã tàn phá bất kham từ đường, Bạch Tú Mai thở dài. Nhìn đến người láo thúc một nhà ta liền nhớ tới lúc trước chúng ta. Ngươi nói một chút đại ca ngươi, lúc ấy ta còn cân nhắc, hắn người này sao nói dối cùng nói thật ra dường như, kia sinh ý vốn dĩ chính là hắn. Sao còn biến thành chủ nhân, đại tàu trước kia ta thật đúng là không thấy ra tới. Cùng đại ca kẻ sướng người họa, thật không hổ là người một nhà. Chân đại hồ thở dài việc này chúng ta quản không được, bọn họ ấy làm gì làm gì đi, chúng ta kiên định sinh hoạt là được. Hắn cùng lao tứ lại sao lăn lộn, ta xem cũng lăn lộn bất quá nhà chúng ta khuê nữ kia đồ vật không đều là cùng nhà chúng ta hải tử học. hừ. hiện tại tránh đến bạc, liền ta kia địa phương bọn họ đều không muốn đi. Thật là, Bạch Tú mai buồn cười lắc đầu, Trần Đại Hải cùng Trần Sông lớn là gì dạng nàng trong lòng rõ ràng, bất quá việc này nàng không biết lâm xảo linh cái này chị em dâu hiểu không, nhân ra đều có bọn họ kết phường làm đại mua bán, cũng không biết lao nhị hai vợ chồng nếu là biết việc này sẽ làm gì cảm tưởng. Bạch Bảo Ninh nghe được hai vợ chồng cái trở về học nói, Chỉ là cười cười được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, tỷ đem đồ vật đưa cho ta, ta phải thay ta tỷ phu đương mấy ngày người chăn dê. Trần gia lão viện bên này có thể so hai vợ chồng cái tưởng tượng muốn náo nhiệt nhiều, chủ yếu là Trần Phương Thị cảm thấy lão nhân không nên liền như vậy đáp ứng giúp đỡ nhị phòng cái nhà mới, bằng gì à, nàng chính mình nhi tử cũng chưa chủ thượng nhà mới đâu. Trần mộ sinh thở dài, bậc lửa mắt túi trong nồi thuốc lá sợi dùng sức chịu một ngụm, quá đủ nghiện lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Ngươi này Lão thái bà sao liền nhìn không ra ý tứ tới, mãn thương ở chỗ này ta có thể nói gì, ta là lao đại, ngươi nói một chút mãn trong thôn lao đại đều là sao làm. Mộ vượng rời nhà nhiều năm như vậy, chứ không nói hắn là như thế nào rời đi, liền hướng bọn họ một nhà như vậy trở về, chúng ta tổng không thể gì đều không làm đi. Bằng không ngươi còn tưởng cùng làng những người khác kết giao không, nhân ra còn không chỉ vào chúng ta cuộc sống mang A. Vốn dĩ liền không phân ra, lại sao nói chúng ta nơi này cãi lại không ra lý tới. Ngươi không thấy mạng thương cũng là hướng về mộ vợ một nhà, vì sao à, chính ngươi trong lòng không cân nhắc cân nhắc. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ta đệ đệ vì sao như vậy nói, ngươi cho ta nói thật, năm đó ngươi có phải hay không làm gì tay chân. Trần Phương Thị vô đuổi liền bắt đầu khóc ta làm gì tay chân. Ta hầu hạ các ngươi một nhà già trẻ, phút cuối cùng ta còn trên lưng hại ngươi đệ đệ hát qua, ta oan không oan đúng à. Trần Lao ra tử không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Lao Thái Thái liếc mắt một cái không phải liền không phải, khóc gì khóc cũng không biết ngươi này nước mắt sao nhiều như vậy, về sau chính ngươi nhiều chú ý một ít, rốt cuộc mộ vượng bọn họ một nhà đều tới, bất luận nói chuyện làm việc, chính mình nhiều động động đầu, không phải có thể xảo liền đại biểu ngươi có lý. Nếu sự tình đã đều định ra tới, ngươi cũng đừng cãi cỏ âm ý, không bằng hảo hảo theo chân bọn họ ở chung, chờ phong ở chuẩn bị cho tốt liền không chúng ta chuyện gì, liền tính là ngươi trong lòng bất mãn nữa cũng muốn nghẹn ở trong lòng, đừng chúng ta xuất lực còn kiếm không tới một cái hảo. Lão đại, Ngươi lưu tại trong nhà hai ngày giúp đỡ thu xếp một chút, đừng làm cho nhân ra xem nhà chúng ta chê cười. Nói lên như tử, Trần Phương Thị nhớ tới chuyện vừa rồi tới lão đại, ngươi cùng nương nói thật, ngươi có phải hay không chính mình vụng trộm làm buôn bán, bằng không ngươi lào thúc sẽ không nói việc này. Trần đại hải lớn lên cùng hắn nương giống nhau như lúc tiểu tam giác mắt chớp chớp, nhìn nhìn lại cha hắn, có nghĩ thầm gạt, chính là lao ra tử phỏng trừng trong lòng nhiều ít có thể minh bạch. Không đợi hắn mở miệng đâu. Trân Mộ Sinh bắt đầu gian dạy nhà mình lao bà tử Nga ngươi lời này nói, hai tử khai mua bán còn dùng vụng trộm tới à, có bản lĩnh liền khai mái. Nói nữa kia cũng là chúng ta nhi tử có bản lĩnh, phóng nhà người khác thử xem, ai có bổn sự này ở huyện thành một chút khai hai nhà cửa hàng, nhà chúng ta có một cái đã thực hảo. Nói nữa, tránh nhiều ít không phải cũng là vì nhi nữ tích quốc, chúng ta đi còn có thể đưa tới trong quan tài không thành. chân Đại Hải rốt cuộc phát giác nhà mình thân cha mới là thông minh nhất, Ngươi nhìn xem nhân ra lão ra tử gì đều không hỏi, lại nghe một chút lão ra tử lời nói, hắn trong lòng thoải mái a, vẫn là thân cha hảo a. Trần Phương Thị không vui ta hỏi sao, ta chính mình sinh nhi tử ta còn không thể hỏi. Ta không buôn hài tử hảo là sao. Ta chính là muốn biết biết trong lòng hảo có cái số, đừng ca mấy cái về sau vì việc này lại nháo lên. Ngươi nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ca mấy cái vì việc này nháo không đáng giá, ta này không phải cũng là vì hài tử hảo sao. Trần Lao gia tử nhìn Nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu tiếp tục chịu hàn nhiên, Trần Đại Hải vội không ngừng từ trong lòng ngực móc ra hai thỏi bạc tử ra tới nương, cái này là 20 lượng bạc, lưu chữ ngươi cho ta lao thúc xây nhà dùng, giữ lại, các ngươi hai vợ chồng già mua điểm chính mình thích đồ vật, chờ Nhi tử tránh đồng tiền lớn ta lại cho ngươi. Lão thái thái nhìn đến này hai thỏi bạc tử đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng á ngươi thật sự chính mình khai mua bán. Ta liền nói sao, ta Nhi tử có bản lĩnh. Lão đại Việc này ngươi nhưng đến nói đã chết. Kia mua bán chính là ngươi chủ nhân. Nếu là làm ngươi tiểu thúc một nhà đã biết, còn không chừng sẽ thế nào đâu. Ai, ngươi này một lộng. Đừng làm cho huynh đệ chi gian có gì vách ngăn. Quay đầu lại ngươi nhưng đến đem trong nhà cái kia mua bán hảo hảo làm. Bằng không cuối năm phân bạc thiếu đại gia hảo nên có ý kiến, bạc nương trước thế ngươi thu. Lão thái thái sợ có người muốn cùng nàng đoạt giường như, ôm bạc liền đến bọn họ ngủ kia phòng đi, đặt ở đáy hòm, khóa kỹ, lại vô vô ngăn tủ. Này tâm mới an xuống dưới. chân Đại Hải sấn cơ hội này nói ra tính toán của chính mình cha. Quá xong năm ta muốn tiếp liên nhi bọn họ hai mẹ con cái vào thành, làm đại trụ bọn họ hai vợ chồng ở nhà giúp các ngươi làm việc. Trong thành này mua bán thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi nói ta cái này đường cha ban ngày thủ công, buổi tối còn phải đương đương, thật sự là phân thân thiếu phương pháp A. Làm mỹ cầm qua đi giúp ta quản quản gia. Ít nhất chúng ta ra hai cái hồi mặt hướng ra ngoài có thể có cái sạch sẽ quần áo xuyên ngươi nói có phải hay không. Lại nói liên nhi tuổi tắc cũng lớn, ta nhờ người cấp giới thiệu cái nhà chồng, chờ năm sau mang nàng qua đi nhìn xem, thích hợp nói liền định ra tới. Trần Phương Thị vừa nghe nói đại cháu gái nhà chồng có rơi xuống, vội không ngừng chạy tới hỏi tìm gì dạng nhân ra, ta đại cháu gái trưởng như vậy xinh đẹp bộ dáng cũng không thể gả cho chân đất, nếu không bạch mù đứa nhỏ này hảo dung mạo trong nhà này mấy cái nha đầu đếm đếm liền thuộc chúng ta liên nhi lớn lên hảo chân đại hải nói lên khuê nữ hôn sự cũng là vẻ mặt hương phân cha nương ta tìm này hộ nhân gia địa vị rất cao so huyện thành đỗ gia đều phải lợi hại lại nói tiếp vẫn là đỗ công tử thân thích là hắn cậu em vợ đỗ gia cũng là dựa vào nhân gia mới ở huyện thành rừng chân nhiều năm như vậy chân mộ sinh nghe đến đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần đại hải vẻ mặt nghi hoặc lẽ ra nhân gia như vậy không lo tìm tức phụ a Ngươi thành thật cùng ta nói ngươi có phải hay không làm liên nhi qua đi làm tiếp? Trần Đại Hải thực nghiêm túc gật đầu là, bằng không ngươi nghĩ sao, liền chúng ta nhà này thế bằng gì có thể lên làm nhân gia chính thê, nhân gia như vậy tìm tức phụ kiệt nhưng đều là môn đăng hộ đối. Bất quá chúng ta liên nhi về sau cũng không phải không thể nào lên làm chính thê, ta nghe nói hắn cái kia chính thê thân thể không tốt, mấy năm nay vẫn luôn triển miên rừng bệnh, nghe nói đều chết quá vài lần, đều làm đại phu cấp cứu về rồi, ta đánh giá cũng rất không được mấy năm. Chỉ cần chúng ta liên nhi về sau đi qua đầu linh quang điểm, vị trí kia về sau sớm hay muộn đều là nàng. Lao ra tử thật có chút không quá tán đồng ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tuy rằng đối phương là đại phú đại quý nhân ra, chính là chúng ta như vậy nhân ra khuê nữ gả đi vào nhưng không ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ta nhưng thật ra cảm thấy tìm cái giàu có nhân ra là được. Chân đại hải thở dài, sắc mặt mang theo một ít làm người khó có thể xem hiểu thần sắc cha. Ngươi cho ta nguyện ý như vậy à, tìm cái giàu có nhân ra là hảo. Chính là liền liên nhi này dung mạo, một khi có đại nhân vật nhìn chúng, bọn họ cũng không giữ được không phải. Nói nữa, giàu có nhân ra tuy rằng tiền nhiều một ít, chính là không quyền lợi A. Ngươi nói ngươi nhi tử ta mua bán mới vừa làm lên, yêu cầu một cái lợi hại người giúp đỡ căng một phen. Về sau đại tráng cùng đại trụ ca hai cái mới có thể cẳng có tiền đồ, chúng ta láo trần ra mới có thể cao hơn một cái bậc thang.